Nguyệt nhi túi đầu trầm tư đồ kiểu này nhất cử động là lao Thái Thái phân phó vẫn là cái nàng cá nhân hành vi lẽ ra thành thân ngày đó lao Thái Thái cũng chưa làm các nàng hai chị em cái qua đi chỉ sợ hôm nay lại đây không phải lao Thái Thái ý tứ xem ra cái này Tân Thímm nhưng thật ra một cái thú vị người thì sao nương chưa cho nhân gia đáp lễ phán nhi ghé vào Nguyệt nhi trên đùiộ thanh trả lời như thế nào không hồi Nương đem nhà chúng ta phơi cá khô còn có gà rừng cho nàng một con nói là hồi môn lấy về nhà mẹ để nếm thử Nhà chúng ta cũng không khác có thể lấy ra tay, cũng liền cái này cũng không tệ lắm. Tỷ, ta tiểu thẩm lớn lên còn khá xinh đẹp, xuyên y phục cũng xinh đẹp. Tuy rằng đối cái này tân thím không quá hiểu biết, chính là phán nhi cũng dựa vào chính mình trực quan cảm giác cấp còn không có nhìn thấy chân nhân nguyệt nhi hình dung một chút. Ai, đáng tiếc nàng ở lão viện bên kia, chúng ta cũng không thể thường xuyên nhìn thấy, bằng không mãi mãi kia đầu không chừng nên nói cái gì, có lẽ còn sẽ cho cái này thím mang đến phiền thoái. Bất quá ta đoán tiểu thúc khẳng định không thể ở nhà trường đãi, nói vậy này thím cũng là. Phán Nhi ngẩn đầu lòng tràn đầy nghi vẫn nhìn nàng Tan nãi có thể làm tiểu thẩm đi theo đi. Nguyệt Nhi chỉ là nhàn nhạt cười cười ngươi đừng quên Tan nãi nghe tiểu thúc, hắn sao có thể làm chính mình tức phụ lưu lại nơi này, trở về hắn nhưng vô pháp cùng chính mình nhạc ra bên kia người công đạo, lại nói tú tài ra khuê nữ, lại có thể làm, rốt cuộc ở thị trấn sinh hoạt, có cha có nương còn có tẩu tử, không nói cái khác liền hướng trong nhà nàng liền như vậy một cái khuê nữ. Nàng nương cũng không bỏ được làm khuê nữ nhiều làm việc, ngươi xem ta nãi nãi liền thành, ai, người như vậy cả. Đến ở nông thôn cũng không biết là chuyện tốt còn dường như chuyện xấu, tính, ngươi đi xem nương cơm chuẩn bị cho tốt không, ta thật sự là đói không sức lực. Lẽ ra liền một bữa cơm không ăn, chính là nguyệt nhi chính là cảm giác chính mình đói đến khó chịu, giống như đã thật lâu cũng chưa ăn cơm xong dường như. 59 quý vị, Bạch Tú Mai ở trong phòng cấp hải tử lộng cơm đồng thời nàng cũng cân nhắc khuê nữ hôm nay này hôn mê sự. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút kỳ quạc. Nương, cơm hào không, tỷ của ta đói đều chịu không nổi. Phán Nhi ở ngoài phòng hôm một giọng nói, Bạch Tú Mai chạy nhanh đem trong nồi đồ ăn thịnh ra tới đưa cho Phán Nhi làm nàng phần đỉnh vào nhà. Nguyệt Nhi nhìn đến mâm lát thịt, phòng trưng nàng nương cùng đệ đệ muội muội cũng không ăn mấy khối, lúc trước mua thời điểm thịt liền không nhiều lắm. Tới, đều lại đây ăn, tỷ tỷ ăn không hết nhiều như vậy, bảo Nhi, há muỗng. Chờ Bạch Tú Mai bưng cháo tiến vào nhìn đến ba cái hài tử vây đến cùng nhau ăn vui tươi hớn hở, bảo nhi tiểu má bị lắt thịt tắc phình phình giống như sóc con dường như bạch tú mai sờ sờ nhi tử trên mặt tiểu thị thịt, các người muốn hay không uống điểm cháo, đôi người tỉ tỉ ăn chút. bảo nhi cùng phán nhi đều chạy nhanh gật gật đầu muốn, nương, ta đi giúp ngươi. nguyệt nhi nuốt xuống trong miệng đồ ăn đối bạch tú mai nói nương, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau ăn chút, người nhiều ăn náo nhiệt. hai tử hết bệnh rồi, bạch tú mai dẫn theo tâm cũng rốt cuộc buông xuống, phía trước nàng cũng không ăn được. Vừa lúc đổi hài tử cùng nhau ăn, chờ phán nhi cùng bảo nhi đều đi ngủ, Nguyệt nhi mới cùng Bạch Tú Mai nói chính mình tình huống, nương, ta cảm thấy lúc này hẳn là không sai biệt lắm, ngay cả khi còn nhỏ sự ta đều nghĩ tới. Nói lên khi còn nhỏ sự nàng không khỏi dùng sức thở hồn hển một ngụm khí thô, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, nhìn Bạch Tú Mai đôi mắt mang theo một phần khó được nghiêm túc nương, người biết ta khi còn nhỏ vì sao đi lạc, vì sao sẽ rớt đến trong nước sao. Bạch Tú Mai nhìn khuê nữ này phân nghiêm túc tính không khỏi có cái lớn mật suy đoán, run giọng hỏi không phải là người nại đi. Nguyệt Nhi ngưng trọng gật đầu là, ta đoán nàng không nghĩ nuôi sống ta tên ngốc này bồi tiền hóa, tổng cho rằng ta người như vậy sẽ liên lụy cái này ra. Nếu ta đoán không sai nói, nói vậy ở biết ta đầu vóc xảy ra vấn đề thời điểm nàng liền có ý tưởng này đúng hay không. Bạch Tú Mai sắc mặt rất khó xem, trong ánh mắt mang theo một tia khó có thể tiếp thu phẫn nộ, ta liền đoán là nàng. Lúc trước biết ngươi đầu góc không tốt lắm thời điểm nàng liền để qua việc này, chính là ta không đồng ý, lúc trước vì việc này ta còn cùng nàng náo quá. Ngươi lại buồn kia cũng là mẫu thân sinh hài tử. Kia không phải ngươi sai, muốn sai cũng là chúng ta đại nhân sai, ta là thật không nghĩ tới nàng sẽ một mà lại tới hãm hại ngươi. Hai mẹ con chi gian tạm thời lâm vào một loại trầm mặc. Nguyệt Nhi thở dài, nương, ta cùng ngươi nói này đó không phải muốn cho ngươi thế nào nàng, bất quá việc này ngươi trong lòng có điểm số. Ta cái này loại á không đơn giản đâu, hơn nữa. Nguyệt Nhi do dự một chút. Việc này tuy rằng nàng chưa nghĩ ra, chính là nàng cảm thấy hẳn là cùng mẫu thân nói một chút nương, ta hồn phách đã trở lại, ngươi cũng biết việc này. Chính là ngươi không biết chính là ta hồn phách ném mấy năm nay giống như có chút đồ vật biết đến so với ta nhiều, hiện giờ hồn phách quý vị, kia nó biết nói cũng liền chuyển biến thành ta biết nói. Ngươi minh bạch ta là có ý tứ gì đi. Bạch Tú mai đối việc này không cảm thấy kỳ quái, lúc trước hòa thượng nói rất hồn. Đại phu nói trời sinh là ngốc tử, cho nên nàng tình nguyện tin tưởng hòa thượng cũng không muốn tin tưởng đại phu nói, hiện giờ xem ra nàng lúc trước kiên trì chính là đối. Nếu như vậy sự đều có thể phát sinh, còn có chuyện gì là nàng không thể tiếp thu đâu, chỉ cần hài tử là chính mình hài tử, mặt khác cũng không gì hảo đại kinh tiểu quái. Bạch Tú mai đối việc này thực thoải mái, cho nên vẻ mặt nhẹ nhàng vô vô khuê nữ tay chỉ cần ngươi vẫn là nương hài tử, không gì so ngươi càng quan trọng, ngươi thân thể hảo so gì đều cường, nương không khác chờ đợi. Chỉ là nghĩ các ngươi về sau đều có thể hảo hảo, nhà của chúng ta Nguyệt Nhi về sau cũng có thể tìm một cái người mình thích, mà không phải phía trước người khác trong miệng nói như vậy tùy tiện trang bị ngốc tử hoặc là lao già góa vợ gì đó, cho nên dư thừa ngươi liền không cần suy. Nghĩ, nên làm như thế nào tùy ngươi tâm, ta sinh hải tử kia tâm nhãn hư không được. Nguyệt Nhi cười lắc đầu nương à, ngươi cũng thật đủ tin tưởng ta, ngươi nói ta có ngươi như vậy cái nương, đời này ta liền tính là choáng váng ta cũng là hạnh phúc, bất quá hiện tại ta hảo cũng làm phán nhi cùng bảo nhi giải thoát rồi không ít ít nhất bảo nhi không cần mỗi ngày đi theo ta cái này ngốc tỷ tỷ mỗi ngày vì ta lo lắng vì ta cãi nhau nương kỳ thật có các ngươi như vậy thân nhân ta cảm thấy thực thỏa mãn thật sự không ở nàng là ngốc tử thời điểm vứt bỏ quá nàng từ bỏ quá nàng vẫn luôn đối nàng che chở có thêm như vậy thân nhân đang giá nàng dùng hết cả đời đi đối đãi bạch tú mai sờ sờ khuê nữ tay đầy mặt đều là nước mắt hài tử hảo nói ra nói càng dễ dàng làm người chảy nước mắt Nhiều năm như vậy nàng sở thừa nhận này hết thảy đều bởi vì Nguyệt Nhi này một phen lời nói cảm thấy đáng giá. Nương, Bạch Tú Mai chạy nhanh lau lau nước mắt, ngượng ngùng nói nương chính là vui vẻ, nhà của chúng ta Nguyệt Nhi đều sẽ nói chi kỷ nói, nương còn có gì hảo không biết đủ, ngẫm lại mấy ngày này, tuy rằng cha ngươi không ở nhà, chính là nhà chúng ta càng ngày càng tốt, ta phát giác ngươi này hết bệnh rồi, cũng biến thành phúc tinh. Nguyệt Nhi quay đầu lại chính xác dặn dò nói nương, về sau ngươi cũng đừng với ngoại nói cái gì. Ta được không chúng ta trong lòng hiểu rõ, nếu làn nãi kia đầu đã biết, nói không chừng sẽ có khác ý tưởng, không phải ta lấy tiểu nhân chi tâm độ các nàng, nhị bá mâu vì sao cứ thế cấp cấp hoa sen tỉ đính hôn, chỉ sợ ngươi nhiều ít hẳn là có thể đoán được này trong đó quan hệ. Bạch Tú mai biết này trong đó lợi hại, hành, việc này chúng ta hai mẹ con minh bạch là được, đệ đệ muội muội kia đầu cũng không cần cố tình nói, các nàng có thể minh bạch, cha ngươi không hỏi ta cũng không nói. Ngươi nại nếu là cho ngươi cha hai câu lời hay ta cảm thấy có lẽ hắn có thể nói đi ra ngoài, ta đến gạt hắn. Nhìn nhà mình mẫu thân kia nho nhỏ đắc ý kính, hai mẹ con cái nhìn nhỏ cười, có chút đồ vật hai cái nhân tâm đều minh bạch, nhà bọn họ trước mắt liền tính là phân ra, chính là có chút đồ vật còn mang theo thiên ti vạn lũ liên lụy, có thể gạt liền gạt đi. Ngày hôm sau, nhị nha mang theo đệ đệ khóa trụ lại đây xem Nguyệt Nhi, ngày hôm qua ở trên núi nghe phán Nhi nói Nguyệt Nhi vẫn luôn ngủ đâu cho nên tiểu nha đầu có chút không yên tâm lại đây nhìn một cái. Khóa trụ nhìn đến Bảo Nhi lập tức đưa cho hắn một cái lễ vật nột, cái này tặng cho ngươi, đáng tiếc chính là hỏng rồi, bất quá ngươi lưu trữ đánh người xấu cũng không tồi, về sau ai khi dễ ngươi cùng ngươi tỷ ngươi liền dùng cái này đánh người. Nguyệt Nhi có chút tò mò nhìn đệ đệ trong tay này chỉ đã dạn nước cây sáo, ngẩng đầu do hỏi khởi thứ này nơi phát ra. Ai, ngươi thế nhưng không biết à, khó trách đâu, cái này là ngươi tiểu thúc thành thân thời điểm. Nhà các ngươi nhị ca cho nhân ra lộng hỏng rồi Ngươi mãi còn bồi nhân ra tiền đâu Thứ này hắn cũng không thể dùng Tùy tay liền ném tới bên ngoài đi Này không khóa trụ nhặt Cũng không gì dùng Liền suy nghĩ cấp bảo nhi chơi Lần trước ngươi tiểu cứu tới thời điểm bảo nhi đều cấp khóa trụ một cái ngựa gỗ Hắn cũng không khác Liền lấy cái này cấp bảo nhi 60 Hoài Xuân 60 Nguyệt nhi sờ sờ khóa trụ đầu không tồi Về sau không có việc gì ngươi liền tới đây tìm bảo nhi chơi đi Nhị nha Nếu không chúng ta lên núi đi thôi, ngày hôm qua ta ngủ một ngày, hôm nay cuối cùng là có thể đi ra ngoài, không biết còn có thể hay không đụng tới lợn rừng đâu. Đối việc này nhị nha tuy rằng tò mò, chính là kiên quyết sẽ không theo tiến rừng già tử, cha mẹ đều dặn dò các nàng hai cái, kia đồ vật tuy rằng mắt thèm người, chính là không cái kia phúc khí phòng trừng ngay cả mạng sống cũng không còn. Tiểu nha đầu dọa chạy nhanh với tay, ta nhưng không đi rừng già, ngươi cũng đừng đi, kia quá nguy hiểm, chúng ta liền đào đồ ăn nhìn xem, cá nhiều không, nếu là nhiều khiến cho ta ca đưa qua đi. Bạch Tú Mai bán heo không chỉ có cấp trương gia mua một khối to thịt còn cấp mấy cái hải tử mua ăn, cho nên tống lan hoa cũng băn ăn, khiến cho Bạch Tú Mai lộng tới cá liền kêu Nhi tử qua đi hỗ trợ, ai làm nhân ra Nhi tử đều đắc lực, Bạch Tú Mai ra bảo Nhi mới như vậy điểm đại đâu. Con đừng nói, chúng ta đi xem đi, không cần nhiều, chúng ta chính mình ăn cũng đúng a. Nguyệt Nhi nhưng thật ra không trông cậy vào hai ngày này là có thể tới nhiều cá như vậy. Trong núi mực nước không dâng lên, cá lớn có thể xuống dưới khả năng tính không lớn, hơn nữa trong rừng cây quá nguy hiểm, nàng cũng sợ đem bảo căn bọn họ mang đi vào sẽ có cái gì nguy hiểm, không thể vì kiếm tiền mà chí tánh mạng với không màng, kia nhưng chính là lẫn lộn đầu đôi. Vài người chạy nhanh thu thập một chút, cùng nhau lên núi, mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến tống lan hoa bưng một cái kỳ tiểu kê ba đi đến. Bảo Nhi nhìn lên trong nhà tiểu kê ấp ra tới, tiểu gia hỏa lập tức đã bị này lông xù xù tiểu kê cấp hấp dẫn ở ánh mắt. "Tỷ, ta không đi trên núi, ta ở nhà chăm sóc tiểu kê, ngươi cùng nhị tỷ các nàng đi thôi, khóa chủ ca." "Hai ta cái xem tiểu kê được không?" Tống Lan Hoa sờ sờ bảo Nhi đầu hét, "Chúng ta bảo Nhi như vậy ngon à, tới, cùng bá mẫu cùng nhau vào nhà xem tiểu kê." Bạch Tú Mai nhìn đến gà con, cũng là hai mắt phiếm quang tẩu tử, nhanh như vậy liền ấp ra tới, thật là có ngươi. "Nhiều như vậy a?" Tống Lan Hoa thở dài nhiều gì nhiều a quả năm cái trứng đâu, ta nhìn một chút gà mái so công muốn nhiều một ít như vậy về sau để trứng nhà các ngươi này giàu muối tiền cũng có thể ra tới đỡ phải đại hồ huynh đệ lại hướng bên ngoài chạy ta cùng ngươi nói a buông gà con làm bảo nhi hai người bọn họ người nhìn tống lan hoa cùng bạch tú mai thì thầm khởi từ trần ra bên kia nghe tới tin tức a hôm nay liền qua đi thân cận a không cần như vậy cấp đi tống lan hoa cười khổ không vội nào thành a nghe nói này nhà gái ra điều kiện rất giàu có ngươi kia bà bà cùng đại tẩu còn có thể từ bỏ tốt như vậy điều kiện Bất quá các nàng cũng chỉ biết thứ nhất, kia hộ nhân gia trong nhà là giàu có. Chính là kia gia nam nhân cũng đích sắc rất sẽ tính kế, không biết nhà các ngươi này đại ca đối thượng như vậy một cái thông ra, về sau ai có thể tính kế quá ai kia đã có thể khó mà nói. Ngươi chú em hôm nay hồi môn. Nhà các ngươi láo thái thái này cũng quá keo kiệt, chứ bỏ ngươi cấp gà cùng cá ở ngoài. Nàng liên bắt một con vịt được cấp này vợ chồng son mang về, ai, thật là đủ có thể góp đủ số, kia chính là ngươi cấp nàng đều tính làm là trong nhà này đầu. Ngươi nói đầu to đều hoa còn có thể kém này hai cái, thật là không biết nàng trong lòng sao tưởng. Bạch Tú Mai cười lắc đầu nhà bọn họ sự ta hiện tại là lười quản, đều phân ra quản các nàng như thế nào làm, bất quá cùng lao tư tức vụ so sánh với, nàng có thể so chúng ta lúc trước nhưng khá hơn nhiều, ít nhất trả lại cho một con bị cầm, ta lúc trước hồi môn thời điểm liền cho chúng ta mang theo 5 cái trứng gà hai cái trứng ống, này đã xem như thực không tồi, mặc kệ có phải hay không ta cướp. Ít nhất này lao tư tức phụ về nhà không đến mức quá thật mất mặt. Tống Lan hoa trộn cùng Bạch Tú Mai nói ta cùng ngươi nói nhà các ngươi này Lão tư tức phụ phỏng trừng của hồi môn không ít, liền ngươi phá ra người đều hâm mộ, bất quá nhân ra ngăn tủ khóa đến kín mít, phỏng trừng cũng cũng chỉ có thể là hâm mộ, nếu là đổi làm người khác, lúc này nói không trừng đã sớm cậy ra khóa. Nói lên việc này Bạch Tú Mai khẳng định gật gật đầu đó là, đổi làm ta nói phỏng trừng đồ vật đã sớm lấy không có, ta cân nhắc các nàng khẳng định là có chút cố kỵ. Cho nên mới không như vậy, chờ xem, bọn họ kia tâm tư sớm muộn gì đều đến lộ ra tới, tẩu tử, chúng ta đi làm cỏ đi, bảo nhi, ngươi cùng ca ca ở nhà nhìn tiểu kê. Bạch Tú Mai đem gà con đặt ở hai chỉ trong rổ, thả điểm gạo kê cùng thủy lúc sau, mới cùng Tống Lan Hoa cùng nhau ra nhóm, hai cái người mới ra tới, liền nhìn đến Trần Gia cổng lớn dừng lại một chiếc xe ngựa. Tống Lan Hoa còn buồn bực nhà, nhà các ngươi gì thời điểm có như vậy có tiền thân thích, liền xe ngựa đều đặt mua thượng vừa thấy giống như là cái kẻ có tiền bộ dáng, Bạch Tú Mai nhìn trầm chầm sen ngựa đánh giá vài lần, lắc đầu, không nghe nói qua, có lẽ là những người khác đi, đi thôi, việc này cùng nhà của chúng ta không nhiều lắm quan hệ. Bất quá nhìn đến nơi xa Trần Đại Hải bồi một vị công tử đi hướng thôn trường ra, Tống Lan Hoa nhiều ít trong lòng hiểu rõ cái này không phải là đại ca ngươi từ thị trấn mang về tới đi. Bạch Tú Mai lắc đầu không rõ ràng lắm à, phỏng chừng là muốn tìm người môi giới làm việc người đi, đi thôi. Trần Đại Hải hôm nay đích sắc mang theo một vị có tiền khách hàng lại đây mua làng bên này đất hoang, bất quá thôn trưởng Cao Mãn Thương vừa nghe nói muốn mua như vậy một khối to mà thời điểm liên tục lắp đầu. Bên kia kia một miếng đất là chúng ta cùng khắc làng liền ở bên nhau, Ngươi nếu là đều mua tới, chỉ sợ còn phải đến cách vách thôn đi xem, ta bên này là không có gì vấn đề. Xem trước mắt vị này tuổi trẻ anh Tuấn lại có tiền chủ, Cao Mãn Thương vẫn là có chút nghi vấn ta đây có thể hỏi một chút này đất hoang mua lại đây các ngươi tính toán làm cái gì sao. Không cần Đỗ Hoài Nhân giải thích, Trần Đại Hồ trực tiếp mở miệng đỗ công tử tính toán ở chỗ này khai cái dưỡng trại nuôi ngựa, về sau tiến vào như hoặc là mã đều trước dưỡng ở chỗ này, về sau lại bán đi. Thôn trưởng, nếu đầu to là ở cách vách thôn, chúng ta đây trước tìm bên kia thôn trưởng, nếu là hắn bên kia không thành vấn đề, chúng ta lại trở về cùng ngươi ký hợp đồng. Trần Đại Hải cùng Đỗ Hoài Nhân ngồi xe ngựa rời đi thời điểm, trong nhà biên Trần Ngọc Chi cùng Trần Liên hai cái người tránh ở phía sau cửa, kia cổ đều sắp rối dài. Hai cái người trong lòng đều cùng đạp mai con giường như nơi nơi loạn nhảy, Trần Liên ở trong chấn không phải chưa thấy qua không tồi nam nhân, chính là cùng vừa rồi vị này so sánh với kia đã có thể kém xa. Trần Ngọc Chi liền càng sâu, nàng nhìn đến nam nhân cơ hồ chính là làng này đó, ngẫu nhiên đi theo chợ thượng đi, cũng không nhìn thấy như vậy làm người trước mắt sáng ngời, trước kia liền tính gặp được, nàng tổng không thể lôi kéo nhân ra ống tay háo hỏi nhân ra tiên đi, cái này nếu là đại ca mang về tới, khẳng định biết người này chi tiết. Liên nhi Người này ngươi trước kia nhìn thấy qua không? Trần Liên giờ phút này trên mặt cũng phi đầy dạng mây đỏ, liền giọng nói đều e lệ ngượng ngủng tiểu cô, ta ở nhà thượng chạy đi đâu thấy ngoại năm a? lại nói người này cha ta giống như cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đâu, nếu muốn hỏi ngươi phải hỏi cha ta đi, người này ta cũng chưa thấy qua đâu. 61 quát lớn. 61. Trần Ngọc Chi xem Trần Liên này dáng vẻ, nghiến răng nghiến lợi điểm điểm cái chán của nàng nha đầu chết tiệt kia, ngươi thẹn thùng cái gì à, lại không phải cho ngươi đi gà chồng chờ cha ngươi đã trở lại ngươi hảo hảo cho ta hỏi thăm hỏi thăm về sau nếu là ngươi tiểu cô ta có thể gả cho nhân gia như vậy các ngươi cũng có thể đi theo cơm ngon rượu say nhìn trần ngọc chi lắc ngông chi đi vào nhà ở trần liên sắc mặt lập tức liền thay đổi hướng về phía trần ngọc chi bóng dáng hung hăng phun ra một ngụm không biết xấu hổ đồ vật muốn làm con lập để thờ có bản lĩnh chính ngươi đi tìm kia công tử hỏi đi bất quá mắng xong chạy nhanh đi vào phòng bếp nói không chừng nhà mình thân cha còn có thể mang cái này công tử trở về ăn cơm Cho nên nàng đến trước tiên chuẩn bị điểm, tuy rằng đối người nam nhân này có hảo cảm, nhưng là nàng cũng chưa quên muốn thay phụ thân định bỡ hảo cái này khách hàng, nếu là về sau có thể thường xuyên qua lại, nói không chừng có một số việc không có khả năng cũng có thể biến thành khả năng. Trần Liên khỏe miệng ngậm một mặt tính kê mỉm cười, tiểu cô cũng dám nhớ thương như vậy nam nhân, cũng không nhìn xem chính mình là gì đức hạnh, thôn cô dáng vẻ, vụn về đầu góc, nếu không phải trong nhà có lao thái thái cùng lao ra tử sủng. Cứ như vậy nói không chừng liền nàng đều không bằng đâu. Bất quá Trần Liên chuẩn bị vẫn luôn liền không có tác dụng, thái dương đều tây trầm, Trần Đại Hải lại một người đã trở lại, xem hắn này vẻ mặt mồ hôi dáng vẻ, hẳn là đi trở về tới. Trần Liên xem xét một chút hắn phía sau, không phát hiện có gã sai vật hoặc là thiếu gia đi theo, trong lòng âm thầm thở dài cha, thế nào, hôm nay này mua bán nói thuận lợi sao? Trần Đại Hải thở dài, tiếp nhận khuê nữ đưa qua khăn tay lau mặt thật là đen đủi, khó khăn có một bút đại sinh ý. Cách vách thôn miếng đất kia thế nhưng có người coi trọng, thật là thời vận không tốt, này vẫn là chủ nhân giới thiệu lại đây đâu. Không thành tưởng không làm tốt, cũng không biết chủ nhân trong lòng có thể hay không có gì ý tưởng. Trần Liên hiện tại cũng không tiện mở miệng do hỏi người nam nhân này tình huống, chỉ có thể ở một bên thấp giọng an ủi nói cha, nói không chừng về sau còn sẽ có đại sinh ý đâu, nhất thời được mất không tính gì. Khi nói chuyện, Trần Phương Thị mang theo con dâu còn có hoa thẩm từ ngoài cửa đi đến, xem vài người trên mặt thần sắc. Hôm nay này tương xem cháu dâu kết quả nói vậy rất là lệnh người vừa ý Trần đại Hải đương nhiên cũng quan tâm nhi tử hồn sự như thế nào nương các ngươi xem như thế nào người được chưa a lao Thái Thái vẻ mặt đều là vừa lòng biểu tình hành sao không được đâu nhân ra điều kiện so nhà chúng ta muốn hảo chỉ làm mà đều có mấy chục mẫu đâu không nói cái khắc phòng trường này của hồi môn là có thể không ít đâu người lớn lên không tuổi bất quá việc này ngươi đến lúc đó đi hỏi thăm một chút nếu là không thành vấn đề Liên định nhà này đi, dù sao đại trụ tuổi tắc cũng không nhỏ, là nên tìm. Ai, ngươi tiểu mội sự các ngươi cũng đến cho ta nắm chặt. chân Đại Hải cùng hoa thẩm đơn giản hàn huyên vài câu, hiểu biết một chút đối phương tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc sau cũng không ở nhiều lời. Có chút đồ vật không thể toàn nghe bà mối, các nàng những người này theo chân bọn họ làm người môi giới một cái đức hạnh đều là dựa vào hai mảnh miệng ăn cơm. Trần Ngọc Chi Điểu Khe đã đi tới. Chờ hoa thẩm đi rồi lúc sau mới cùng lao thái thái hội báo nổi lên trong nhà hôm nay phát sinh sự. Gì, lão đại, người lánh một vị quý công tử lại đây. Nói lên việc này, Trần Đại Hải còn vẫn luôn thở dài đâu, nương à, việc này đừng nói nữa, thất bại, còn tưởng rằng có thể tránh đâu. Lần này bạch làm đại thái dương phơi đã nửa ngày, tính, ta miễn bản này cha, liên nhi, các ngươi chạy nhanh nấu cơm, trong chốc lát chúng ta còn phải trở về đâu. Lão đại không đề cập tới, chính là Trần Ngọc Chi trong lòng cấp A, như vậy một cái hảo nam nhân. Bỏ lỡ này thôn nhưng không cái kia cửa hàng, lôi kéo lao thái thái trộm cắn nửa ngày lô thai. Trần Phương Thị lúc này mới đảo ra không tới hỏi cái này công tử lai lịch, ai ra, ta nương à, người này cũng không phải là chúng ta có thể mơ ước hởi, kia chính là huyện thành tiếng tâm lừng lấy đô ra công tử, nhân ra cái gì tức phụ nói không đến a ngươi đình chỉ đình chỉ, tiểu mội sự ta từ từ tới, cái này thật không được, nói câu không xôi hay nói, nhân ra nha hoàn đều so với ta muội xinh đẹp, ngươi nói đem tiểu mội nói cho nhân ra. Cho nhân ra sách dạy nhân ra cũng không tất Nguyện ý đâu Ngươi tỉnh bất lo đi Làm việc trở về lão gia tử không hài lòng Trừng mắt nhìn lao thái thái liếc mắt Một cái gì dạng người ngươi đều dám đề Huyện thành đại phú đại quý nhân gia kia Nơi nào là chúng ta nhân ra như vậy có thể xứng khởi Chạy nhanh đều thu hồi các ngươi tiểu tâm tư đi Đều thành thật kiên định cho ta hảo hảo sinh hoạt Bạch tú mai nơi nào có thể nghĩ đến lao viện Những người này bởi vì quý công tử này Một mặt thiếu chút nữa làm cho đỏ mặt ti Nguyệt Nhi cùng nhị nha các nàng từ trên núi vớt chút con cua cùng cá lúc sau, Nguyệt Nhi đi thị trần bán, dư lại một ít làm nhị nha mang về nhà ăn đi, thứ này không phải mỗi ngày có, cho nên vớt tới rồi Nguyệt Nhi đương nhiên đến bán, lần này không cần người bồi, Nguyệt Nhi chính mình hành động. Địa phương vẫn là chỗ cũ, trưởng quầy vẫn như cũ thực nhiệt tình, đồ vật hảo A, không chịu nổi khách nhân thích ăn, cũng liền nhà này cung ứng không thượng, bằng không hắn đã sớm qua đi kéo hóa. Suy tiên Nguyệt Nhi khắp nơi nhìn nhìn, nói lời thật lòng. Tuy rằng hiện tại không mơ hồ, chỉ dựa vào nàng hồn phách quý vị chỉ sợ cũng không cái kia năng lực ở trong khoảng thời gian ngắn cải thiện. Cái này gia đình sinh hoạt chẳng huống, không có tiền tư vị không dễ chịu, đói bụng là có thể khó chịu. Ngắm lại đệ đệ muội muội, Nguyệt Nhi cuối cùng vẫn là không bỏ được mua đồ ăn vặt, nàng tới rồi tiệm gạo mua một ít lương thực phụ cộng thêm 2 cân bạch diện trở về. Trong nhà nhất thiếu chính là lương thực, liền tính mùa thu co thu hoạch. Chính là kia vài mẫu đất sở sản nàng cảm thấy đủ bọn họ một nhà chi phí sinh hoạt vẫn là có chút khó khăn. Nhìn xem trong túi dư lại chút tiền ấy, nàng dứt khoát đều cấp đệ đệ mua điểm đường ăn, kỳ thật cũng không mấy thối đầu to đều mua lương thực, dư lại kêu ba lượng văn cũng không hảo làm gì. Nguyệt Nhi có lương thực trở về đi đâu, ai có thể nghĩ đến thế nhưng ở trên đường cái nhìn đến nhà mình nhị đường ca, Nguyệt Nhi túi đầu trên lưng còn đẻ nặng lương túi đâu, Trần Đại Tráng lúc này chính hưng phấn cùng bên người hai cái đồng bạn bạch thoại đâu. Tuy rằng nhìn không tới bộ dáng của hắn, chính là Nguyệt Nhi rõ ràng đều có thể cảm giác ra hắn nước miếng tinh vẩy ra bộ dáng. Ta liền nói sao chúng ta hôm nay vận khí tốt, trong chốc lát chúng ta đi ăn được ăn một đốn, ta mời khách. Nguyệt Nhi trong lòng liền buồn bực, không phải nói cái này đường ca ở tiệm thợ rèn học tay người sao, như thế nào lúc này không ở tiệm thợ rèn tử đợi cùng này hai cái người ở bên nhau. Hơn nữa vừa rồi nàng cũng nhìn thoáng qua, liền kia hai cái người thấy thế nào đều không giống như là đứng đắn ra tới thủ công kiếm tiền. Xem ba người đi xa, Nguyệt Nhi lúc này mới chậm gì gì tiếp tục hướng ra đi, đến nỗi cái này đường ca tự nhiên có đại bá bọn họ tới Quảng, hơn nữa mấy năm nay cùng này hai cái đường ca không nhiều lắm cảm tình, khi còn nhỏ liền khi dễ các nàng, hiện tại về nhà nhân ra cơ hồ đều đường các nàng là người lạ người. Bạch Tú Mai nghe nói khuê nữ chính mình đến thị trấn đi bán đồ vật, tuy rằng không quá yên tâm, bất quá nàng cũng có nghĩ thẩm thử xem hài tử có phải hay không thật sự khôi phục. Phán Nhi liền xem nhà mình mẹ ruột thường thường đi ra cửa nhìn hai mắt, đẩy một chút xem tiểu kê đệ đệ bảo Nhi, ngươi xác định đại tỷ chính mình đi thật sự không có việc gì. 62. Không làm 62. Kỳ thật nàng chính mình trong lòng cũng không đế, chính là đại tỷ kiên trì nói một người, nàng cũng không hảo cường theo qua đi, tiểu gia hỏa liền đầu cũng chưa nâng, đại tỷ so trước kia khá hơn nhiều, chỉ cần có thể nhớ ký lộ đi như thế nào, bán đồ vật khẳng định không có việc gì, nhị tỷ, kỳ thật đại tỷ không tính buồn. Chính là dễ dàng quên sự mà thôi. Bạch Tú mai đợi không được người, đổi Phán Nhi, nàng thật sự là nháo tâm, dứt khoát về phòng đi dệt vải đi, trên tay có việc làm, có lẽ này trong lòng liền sẽ không tưởng nhiều như vậy. Tới tới, nương, tỷ của ta đã trở lại, ta đi tiếp nàng. Phán Nhi giống chim nhỏ dường như bay nhanh chạy vội đi ra ngoài, tiếp nhận Nguyệt Nhi trong tay lương túi. Liên nàng đều không khỏi liễu lưới, tỷ ngươi như vậy một đường cấp đối trở về. Nguyệt Nhi gật gật đầu ngươi con đi, ta đều mau mệt chết. Bảo Nhi, cấp đại tỷ tới chút nước uống, ta cho các ngươi hai cái mua đường ăn. Vừa nghe nói có đường ăn, Bảo Nhi chân ngắn nhỏ bay nhanh vào phòng bếp, Cấp Nguyệt Nhi múc tới thủy, gà con ở hắn trong mắt đã không quan trọng. Phán Nhi ở một bên trêu ghẹo đại tỷ, ngươi không biết Bảo Nhi ngày này đều ở cùng tiểu kê chơi đâu, ta trở về hắn cũng chưa không phản ứng ta, Này vừa nghe nói có đường ăn, ngươi nhìn xem, cái này cần mận a. Tiểu gia hỏa đầu nhỏ dương lên, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hạnh phúc thần sắc nhị tỷ, ta là tưởng đại tỷ mới không phải là muốn ăn đường. Nguyệt Nhi ôm đệ đệ, sơ sơ hắn khuôn mặt nhỏ bảo Nhi, tỷ lúc này biểu hiện khá tốt đi, ta chính mình tìm trở về, không đi là nga, về sau ngươi liền không cần lo lắng đại tỷ. Bảo Nhi bên ngay đường biên mồm miệng không rõ nói ta đây còn muốn cùng ngươi ở bên nhau, ngươi nhớ rõ có gì sự ngươi đến kêu ta. Nghe được khuê nữ đã trở lại, Bạch Tú Mai ở trong phòng vững vàng tâm thần, liền tính dệt vải kỳ thật nàng trong lòng cũng vẫn luôn thấp thỏm bất an, dù sao cũng là nữ hài tử. Hơn nữa khuê nữ tuổi cũng không lớn, nàng không sợ hài tử đi lạc, mà là sợ vặn nhất. Nhìn đến ba cái hài tử tiến đến cùng nhau phân đường ăn, bạch tú mai này trên mặt không khỏi hiện lên cười, ngươi nhà đầu này, sao nói qua đi liền qua đi, về sau nương đi bán. Ngươi một cái tiểu cô nương ra ra đi ra ngoài rốt cuộc không quá phương tiện. Ai, cha ngươi nếu là ở nhà thì tốt rồi, cũng không cần chúng ta nương mấy cái nhọc lòng. Nhìn xem khuê nữ mua trở về lương thực, bạch tú mai phát hiện có bạch diện. Nguyệt Nhi cố ý giải thích một chút. Nương, cái này lưu trữ cấp đệ đệ muội muội làm bánh nướng áp chảo hoặc là làm vần thắn ăn đi, chúng ta mỗi ngày uống rau dại cháo còn có thể. Chính là bảo Nhi cùng phán Nhi không được, khi còn nhỏ liền không ăn nhiều ít tốt. Hiện tại không chạy nhanh làm cho bọn họ ăn chút tốt, cái này tử trường không đứng dậy không nói, thân thể cũng dễ dàng bệnh tật, tích cóp tiền chúng ta cũng không vội tại đây một chốc một lát. Về sau kiếm tiền cơ hội có rất nhiều chúng ta từ từ tới. Bạch Tú Mai Hồng con mắt gật gật đầu ai Quá hai ngày nương liền cho các ngươi làm ăn. Khuê nữ mơ hồ thời điểm còn không có cảm thấy có cái gì, chính là này một hiểu chuyện này lời nói liền đánh chúng nàng đấy lòng kia mềm mại nhất địa phương. Ba cái hài tử nàng đều cảm thấy thua thiệt, tuy rằng Bảo Nhi là nam hài tử hơi chút đau một ít. Chính là Bảo Nhi cũng không ăn đến gì thứ tốt. Nương, ngươi cũng ăn đường, nhưng ngọt. Bảo Nhi đem trong tay dư lại đường để một khối cấp bạch tú mai. Ha ha, ta nhưng không ăn thứ này, quá ngọt, để lại cho các ngươi ăn đi. Nương cho các ngươi nấu cơm. Đường cũng liền bảo nhi cùng phán nhi ở ăn, Nguyệt nhi cũng không thích quá ngọt đồ vật, phỏng trừng trước kia ăn cơ hội tương đối thiếu duyên cơ đi, đối thứ này nàng cũng không nhiều lắm hứng thú. Nhìn đến bị bảo nhi còn tại một bên phá cây sáo Nguyệt nhi tới hương thú bảo nhi, thứ này tỉ dùng a, cũng không biết hiện tại có thể hay không thổi ra âm tới. Phán nhi cảm thấy thứ này nhưng thật ra có thể sửa chữa một chút tỉ, nếu không ngươi tìm cái đồ vật quấn lên, đừng tìm bố, kia đồ vật lọt gió. Ta cảm thấy tìm cái cứng cỏi cành lá hương bổ truyền một chút sau có lẽ còn có thể thổi ra âm tới, bất quá khẳng định không trước kia dễ nghe thôi, ngươi sẽ cái này. Nguyệt Nhi lắc đầu ta chính là muốn thử xem, coi như là chơi, chờ tỉ luyện biết thổi cho các ngươi nghe ha. Bảo Nhi dẫu cái miệng nhỏ, một bộ chi kỷ dáng vẻ tỉ, về sau chờ ta kiếm tiền, ta cho ngươi mua một cái tốt. Phán Nhi nhìn tiệm đã tây trầm mặt trời lặn đột nhiên liền nhắc tới Trần Đại Hồ tới cũng không biết ta cha hiện tại thế nào, vẫn luôn cũng chưa gì tin tức. Sớm một chút trở về a ta đều có chút tưởng ta cha. Bảo Nhi điểm điểm đầu nhỏ ta cũng suy nghĩ, tỷ ngươi nói cha trở về có thể hay không mang thật nhiều bạc trở về, hắn đều thật lâu không về nhà. Nguyệt Nhi buồn cười gõ đệ đệ đầu một chút ngươi đương ta cha đi đánh cướp a còn mang rất nhiều bạc trở về, có thể có mấy lượng đã thực không tồi, kỳ thật ta nhưng thật ra sợ ta cha tránh nhiều, bằng không ta mãi bên kia lại hảo nên nhớ thương thượng, chúng ta thật vất vả quá mấy ngày sống yên ổn nhật tử. Ta nhưng không nghĩ lại trở lại trước kia mỗi ngày bị đánh nhập tử. Bạch Tú Mai ở trong phòng nghe được ba cái hải tử đàm luận thanh, nàng mấy ngày nay cũng lo lắng đâu, cũng không biết này cả hai cái hiện tại ở nơi nào, nhiều năm như vậy đến từ gia nam nhân vẫn là lần đầu đi ra ngoài thời gian dài như vậy không trở về qua đâu. Đệ muội, đệ muội, ở nhà à không? Lâm Sảo Linh đi vào sân, nhìn đến tỷ đệ ba cái ngồi ở trong viện uy tiểu kê đâu, tuy rằng không đốt đèn, bất quá rốt cuộc vẫn là tối tăm một ít. nhị ba mẫu Mau tiến bảo, ngươi sao lúc này tới, trên đường hảo tàu đi. Phán nhi chạy nhanh đứng dậy tiếp đón lâm xảo linh, ai, ta đây cũng là mới rảnh rỗi lại đây xuyến xuyến môn, ngươi nương đâu. Bạch Tú Mỹ ở trong phòng nghe được lâm xảo linh thanh em buông trong tay thôi chạy nhanh đi ra, nha, nhị tẩu, mau trong phòng ngồi ngồi, ngươi nhưng mấy hôm không lại đây. Lâm xảo linh ngồi xuống thở dài đệ muội tam đệ gần nhất có tin tức không a? Bạch Tú mai lắc đầu ta cũng lo lắng đâu, cũng không biết hai người bọn họ người đây là làm sao vậy. Không trở lại hơi cái tin cũng hảo à, việc này làm cho chúng ta ở nhà lo lắng đề phòng, bọn họ người lại không biết như thế nào. Lâm Sảo Linh nói nói liền quải tới rồi lão đại gia hải tử trên người, gì? Đại tráng không học. Lâm Sảo Linh gật đầu thở dài nhưng không phải nói chính là cái này, này chết hải tử cũng không biết như thế nào lớn lên, một thân lười gân, ta đánh giá mười có là ngại làm nghề ngội mệt mới như vậy, bất quá lần này trở về trên người còn mang theo thương nói là sư phó cấp đánh. Hắn mãi nhìn kêu kêu một cái đau lòng a lập tức liền đáp ứng rồi không cần đi học, này bất lao thái thái cùng lao ra tử chính vì việc này bực bội đâu. Muốn nói lên này làm nghề ngội chủ ý vẫn là lao ra tử ra, ai, ngươi nói đại tráng đều lớn như vậy, mắt nhìn đều phải cưới vợ, thật là không biết đứa nhỏ này sao liền trưởng thành như vậy, một chút chính chủ ý đều không có. Bạch Tú mai hừ một tiếng hắn từ nhỏ liền như vậy, lớn cũng không kỳ quái, lúc trước khi dễ chúng ta nguyệt nhi thời điểm, kêu kêu một cái tàn nhẫn a so người ngoài đều không bằng đâu, hiện tại ngẫm lại ta may mắn là phân ra tới, nếu là còn ở bên nhau, ba cái hài tử còn không biết như thế nào, ngươi về sau tính thế nào, còn tiếp tục theo chân bọn họ cùng nhau quá. 63 đòi nợ tới cửa, thêm càng cầu vẽ tháng. 63. Nói lên việc này lâm xảo linh cũng phát sầu ta và ngươi nhị ca như vậy, chúng ta liền tính tưởng phân cũng không quá khả năng, lao thái thái cũng không thể làm, không hôn sao chỉnh, ta suy nghĩ chờ hai cái khuê nữ đều gả chồng ta như vậy cũng không cái gọi là chậm rãi ngao đi. Lâm Sảo Linh Dương mắt hướng Bạch Tú Mai cười, trong ánh mắt tràn đầy hai hức thần sắc để muội. Nghe nói ngươi gần nhất không thiếu kiếm tiền, cái kia lợn rừng không thiếu bán tiền đi. Bạch Tú Mai ngây người, bất quá cũng suy nghĩ cẩn thận. Lúc ấy tuy rằng kiêng rẻ một ít, chính là nhiều ít cũng vẫn là có người thấy được. Bất quá cái này nhị tẩu tin tức cũng thật rất nhanh. Ngay sau đó thở dài nào có nhiều ít ta, ngươi tưởng à, trong nhà thiếu tiền, lại mua chút lương thực, sau đó cấp lao tứ tùy lễ. Ngươi nói ta trong tay còn thừa gì, có thể cùng hài tử hốn độc thuộc lòng ăn đã không tồi. Lâm xảo linh vô vỗ bạch tú mai tay nói để muội ngươi liền không cần cùng ta khóc than, các ngươi có thể quá hảo, ta là thiệt tỉnh thế các ngươi cao hứng đâu. Bất quá việc này ta bà bà còn không có công phu để ý tới việc này đâu, hai ngày này bận việc đại trụ hôn sự, nói không chừng nào một ngày nhớ tới lấy cái này tới làm mai tử, chính ngươi trong lòng có điểm số. Bạch Tú Mai nhưng không cho rằng hôm nay cái này nhị tẩu lại đây là cùng nàng nói này đó đâu, liền ở nàng chờ thời điểm, Lâm Sảo Linh rốt cuộc là không nín được. Đệ muội, ta nghe ta đại bá ca nói muốn làm điểm mua bán, làm các phòng đầu chút tiền, hắn cùng đại tẩu đến cuối năm thời điểm cấp chúng ta chia hoa hồng, ta cũng không biết việc này đánh chuột không, ngươi nhị ca cũng không ở nhà, ta này trong lòng thật sự là không đế, gần nhất trong tay cũng không mấy cái tiền. Thứ hai hai người bọn họ khẩu tử buôn bán ai biết việc này có thể biết không có thể hành A. Bạch Tú Mai thở dài nhị tẩu, việc này ta cũng nói không tốt, đại ca có đầu óc cái này ta đến thừa nhận, lao tứ này đầu ở đọc sách thượng, nhị ca cùng nhà của chúng ta đại hồ đó chính là cái thành thật chất phát người. Muốn nói khởi buôn bán, bọn họ này hai vợ chồng đều được, bất quá thứ này ngươi phải hỏi hỏi chính mình, đừng về sau làm cho không thích hợp huynh đệ chi gian ngáo bẻ, lại nói này tiền như thế nào lộng. Lâm xảo linh cau mày thở dài lao ra từ nói hỏa ra một bộ phận, làm chúng ta cắt ra thấu một ít, không có tiền về nhà mẹ để vay tiền. Dù sao về sau đây là đại gia cùng nhau mua bán. Kiếm tiền liền cho đại gia phân một chút, để mua, ta cùng ngươi nói một câu không cách nhật tử nói. Ta là lo lắng lao đại hai vợ chồng đến lúc đó đem tiền đều cất vào chính mình túi tiền, ai, rất xấu người. Bạch Tú Mai liền biết như vậy sự không nhà bọn họ phân, bất quá lâm xảo linh lo lắng cũng không phải không có lý. Nhị Việc này ta nói không tốt, ngươi đến xem chính mình tâm ý bọn họ chưa nói làm gì muốn ở nơi nào khai. Nhắc tới việc này, Lâm Sảo Linh trong lòng càng thêm không đế nói là tưởng ở huyện thành khai, nói thị trấn kia khối bàn tay đại địa phương không nhiều lắm ý tứ, nói là huyện thành người nhiều. Nay tiên tránh có thể dễ dàng một ít, vấn đề là đến huyện thành, chúng ta cũng không thể thường xuyên nhìn đến. Ai biết này sinh ý là hảo vẫn là hư a, Bạch Tú Mai đối nhà mình nhị tẩu phiền não vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thứ này theo chân bọn họ ra lại không nhiều lắm quan hệ. Thật sự không được, ngươi liền trở về cùng ngươi nương thương lượng thương lượng, ta cũng là cái không chủ ý, lại nói việc này lao viện cũng chưa cùng chúng ta nói, ta liền càng đúc kết không được. Bạch Tú Mai nói như vậy Lâm Sảo Linh cũng cảm thấy có chút xin lỗi việc này ta cũng không có biện pháp, lao thái thái bọn họ không lên tiếng ai cũng không dám đề nhà các người việc này, không có cũng càng tốt đỡ phải giống ta như vậy lo được lo mất, chính mình kiên định sinh hoạt cũng khá tốt. Chờ Lâm Sảo Linh đi rồi. Tỷ đệ ba cái lúc này mới nắm tay đi đến, Nguyệt Nhi thở dài nương, ngươi cũng đừng vì như vậy sự thương hỏa, không mang theo chúng ta càng tốt, có một số việc ngươi hiện tại nhìn như là đại bánh, có nhân tương lai bắt được không chuẩn chính là cái hố, chúng ta a vẫn là ly hố xa xôi một chút, cha ta không trở lại cũng hảo, nói không chừng lúc này, lão viện kêu đầu một tiếng triệu hoán hắn lại nhảy nhót quá khứ. Phán Nhi tiểu trong mày, vẻ mặt không nờ nương, xem ra nãy bọn họ là hoàn toàn không đem chúng ta đương một phòng người. Ngươi nhìn xem này may mắn là nhị bá mẫu tới nói, bằng không chúng ta cũng không biết còn có việc này đâu. Muốn thật luận lên, nay hỏa tiền không cũng có nhà chúng ta một phần a, hiện tại ta liền không tiếc phản ứng các nàng, hiện giờ lấy việc này mắt thèm ai đâu. Nhị bá mẫu cũng thật là, nếu đều không mang theo nhà chúng ta, cũng đừng ở chúng ta trước mặt nói lời này, không đến làm nhân tâm không thoải mái. Bạch Tú Mai như suy tư gì gật gật đầu, nàng cảm thấy hai cái hài tử nói đều đối, việc này chúng ta nghe một chút cũng liền thôi. Các ngươi trước tắm rửa ngủ đi, nương lại dệt trong chốc lát, này một cây vải hôm nay buổi tối là có thể lộng xong, chờ họp chợ thời điểm ta bán, cha ngươi không ở nhà, chúng ta càng hẳn là hảo hảo sinh hoạt. Trong lòng nếu là không ý tưởng sao có thể đâu, tuy rằng là phân ra, chính là các nàng nên cấp vẫn là phải cho, chính là lao nhân đâu, một chút đều không mang theo nhớ tới các nàng, đặc biệt là có chuyện tốt thời điểm, chỉ sợ căn bản liền không để ý quá các nàng. Nhìn mẫu thân buồn bã mất mát đi ra ngoài, Phán nhi trong lòng đối lâm xảo linh cùng lao viện những người này nhiều một ít hận ý, hảo hảo các nàng ăn các nàng, không có việc gì lại đây hạt nhai cái gì đầu lưỡi căn à, nhìn xem đi, nương không thương tâm đó là giả. Nguyệt nhi đối việc này không nhiều lắm hứng thú, có tiền nàng cũng sẽ không lấy ra tới cấp lao viện nhóm người này buôn bán, chứ không nói đại bá hai vợ chồng cái có phải hay không làm phương diện này tài liệu, liền nói này hai cái người tâm nàng cũng chưa xem minh bạch, hà tất chính mình cho chính mình tìm phiền toái thêm phiền nào đâu. Nương tưởng khai liền không có việc gì, đều chạy nhanh ngủ đi. Đuổi đi đệ đệ muội muội thượng dương đất ngủ, nàng chính mình ở dưới ánh trăng cân nhắc này cây xáo sự, nhìn ánh đèn chiếu ra mẫu thân dệt vải thân ảnh, nàng trong lòng cũng cảm thấy có chút bực bội, khi nào mới có thể làm trong nhà người không cần sầu tiền không cần sầu ăn cơm sự a? Nhắm mắt hồi ức một chút trong óc nhưng cái đó hiểu biết, có chút đồ vật nàng muốn làm chính là hiện tại làm không được, có chút đồ vật có thể làm chính là không tiền vốn. Bất quá nhắm mắt dư vị trong đầu những cái đó nàng sợ chưa thấy qua đoạn ngắn, giống như cũng là một kiện rất có ý tứ sự, thật giống như xem chuyện xưa giống nhau, chẳng qua là nàng ở dư vị. Bạch Tú Mai ra tới thời điểm, liền nhìn đến nhà mình khuê nữ ngồi ở trong viện ôm cái cây sáo vẻ mặt đều là mỉm cười nhắm mắt lại cũng không biết suy nghĩ cái gì đâu. Nguyệt Nhi, tới, giúp đương đem bố lộng xuống dưới, ngày mai trở lên tân tuyến liền có thể lại dệt. Bạch Tú Mai một mở miệng đem Nguyệt Nhi từ dưỡng thần trung cấp đánh thức chụp một chút chính mình cánh tay nương ngày mai hảo nên đem màn treo lên đều có mưa bạch tú mai cho rằng nàng mang theo hải tử còn có thể quá mấy ngày sống yên ổn nhật từ đâu ai có thể nghĩ đến chờ đại cháu trai đính hôn lúc sau lao thái thái cũng tới cửa nhân gia khác không nói trước tiên muốn dưỡng lao tiền còn có dưỡng lao lương thực bạch tú mai lúc này cũng thật phạm sầu nương trong đất còn chưa tới thu hoạch vụ thu đâu ta nơi nào có lương thực cho ngươi à ngươi lúc trước cho ta nhiều ít lương thực ngươi trong lòng cũng rõ ràng Người lao lúc này tới muốn lương thực ta là thật sự không có biện pháp, lại nói ngươi nhi tử đi ra ngoài thủ công còn không có trở về đâu, này tiền ta cũng không có a 64 tưởng lại đều không thành. 64. Lao thái thái cũng mặc kệ những cái đó, thư lệnh một tiếng có hay không ta nhưng quản không được, các người lúc trước phân ra thời điểm nhưng nói tốt phải cho ta, nếu chúng ta cũng chưa nói khi nào cấp, ta đây liền hiện tại liền phải, không lương thực cũng đúng đều chích thành tiền, không có tiền ngươi liền đi mượn. Dù sao ta hiện tại cấp chờ dùng tiền, chính ngươi nghĩ cách đi. Nếu sớm muộn gì đều đến cho ta, cũng không kém này một chốc một lát, nếu không phải ta gặp khó xử, ta cũng sẽ không lúc này tìm ngươi trường, cái này khẩu, mặc kệ nói như thế nào, gia tuy rằng phân, chính là ngươi cũng là con dâu của ta không phải, này cháu gái tôn tử cũng là ta lão Trần gia cốt nhục không phải. Ai, nương cũng là không có biện pháp, lão tâm ra, ta liền ở chỗ này chờ, ngươi đi mượn một đi. Lão thái thái tam rắc mắt nhíu lại, Ổn ngồi ở trên giường đất liền bất động địa phương, rất có một bộ ngươi không cho ta liền không đi rồi tư thế. Bạch Tú Mai kỳ thật trong tay có bạc, lần trước bán lợn dừng tiền nàng không mua lương thực, bất quá lúc này nàng cũng không thể nói nàng coi a còn suy nghĩ có thể tránh thoát đi liền tránh thoát đi, lao thái thái kia đầu không phải nhật tử thế nào cũng phải quá không nổi nữa, cấp chờ này tiền mạng sống, mà nàng trong tay nắm này tiền đó là lưu trữ phòng bị trong nhà có sự tình, ba cái hài từ đâu, một khi có chuyện gì nàng ít nhất trong lòng không cần hoảng luận a. Như thế rất tốt, muốn nợ tới cửa Hơn nữa vẫn là cái loại này tống cổ không đi Trong lòng thở dài Nhìn thoáng qua ba cái hài tử Nguyệt Nhi trên mặt mang theo một cổ tử Làm người khó có thể cân nhắc cười đi đến mãi Tuy rằng trong nhà tạm thời không cái này tiền Bất quá ngươi lao niềm muốn Vậy đặt tới ngươi lão vừa lòng Nguyệt Nhi đem phán Nhi kêu lên tới nói nhỏ hai câu Sau đó cấp bạch tú mai đưa mắt ra hiệu đường Ngươi đi ra ngoài mượn bạc đi Ta ở nhà bồi mãi Lao thái thái còn buồn bực đâu Mấy ngày không gặp cái này, ngốc cháu gái gì thời điểm học được nói tiểu lời nói. trừng mắt nhìn Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, ngươi ở nơi đó đứng chơ làm gì đâu, chạy nhanh cho ta lộng chén nước uống uống. Liền cái hầu hạ người đều không biết, ngươi nói tương lai ai thảo ngươi đương tức phụ còn không được xui xẻo tuật cùng, ngươi nương đều là sao dạy ngươi. Nguyệt Nhi liền biết này, lao thái thái trong miệng ra không được cái gì lời hay, nói như vậy nàng sớm đều nghe thói quen. Cũng không cùng lao thái thái chấp nhặt Lôi kéo đệ đệ trước ra tới Bảo Nhi ngươi ở chỗ này nhìn tiểu kê, tỷ đi múc nước đi. Tiểu gia hỏa đối lao thái thái mắng tỷ tỷ nói trong lòng còn có chút khó chịu. khuôn mặt nhỏ banh gắt gao, gật gật đầu, chính mình cầm gạo kê nhanh nhanh tiểu kê đi thực. lao thái thái nhìn đến gạo kê, nay trong lòng đau đều sắp mạo huyết. lúc trước này mễ vẫn là nàng cấp đầu, lúc sau nháo phân ra, này gà liền cùng nàng không quan hệ. bảo nhi, nhà các ngươi chuồng gà kia gà rừng là sao hồi sự a? tiểu gia hỏa mắt lẫy nhìn lao thái thái liếc mắt một cái chảo trong nhà không trứng gà đổi không được mối. Chúng ta chảo. Lao thái thái đôi mắt trừng, gì ngoạn ý nhi, các ngươi chảo. hết này mấy không thiên ta tôn tử trường bản lĩnh. Bảo nhi, vậy ngươi đi cấp mãi chảo hai chỉ trở về, vừa lúc trở về cho ngươi ra ra hầm thịt gà nhắm rượu. Nguyệt nhi bưng một chén nước đi ra, nghe được lao thái thái những lời này, này mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Túi đầu đối đệ đệ nói bảo nhi, ngươi đi tìm khóa chủ đi, liền nói làm cho bọn họ hỗ trợ Nói nãi làm ngươi đến rừng ra tử cấp ra ra chảo hai chỉ gà rừng làm đổ nhắm. Bảo Nhi có chút trần chờ ngầm đầu, hắn không làm minh bạch tỷ tỷ là có ý tứ gì, là làm hắn đi sao. Lao Thái Thái vừa nghe lời này, chỉ vào Nguyệt Nhi liền bắt đầu mắng ngươi cái ngốc tử, mai cùng ngươi đệ đệ nói dỡn nói ngươi lại thật sự, không hổ là ngốc tử, lời hay lại lời nói đều sẽ không nghe, khó trách sẽ đương cả đời ngốc tử. Bảo Nhi tức giận đứng lên, không được mắng tỷ của ta là ngốc tử, tỷ của ta không phải ngốc tử. Đối đệ đệ giữ gìn Nguyệt Nhi vẫn là thử cấm áp, tiểu gia hỏa không bạch đau hắn, sờ sờ bảo nhi đầu, chậm vừa nói nói mãi, ta nhưng còn không phải là ngốc tử, nếu là không ngốc ngươi có thể mắng ta nhiều năm như vậy à, muốn đặt ở đại tỷ trên người phòng trừng ngươi cũng mắng không ra, ta đều choáng váng 10 năm sau, ngươi lại không phải không biết, cho nên nói như vậy về sau ngươi ngàn vạn đừng làm cho ta nghe được, bằng không ta thật đúng là thật sự. Một câu đem lão thái thái cấp khí, thiếu chút nữa muốn nhảy ra đi tiếp theo tàu cái này ngốc cháu gái đâu mới vừa mắng hai tiếng, thôn trưởng cao mãn thương bị phán nhi tìm lại đây. hết, lao tẩu tử, này đều phân ra, ngươi còn như vậy không thuận theo không bông tha, ngươi tính toán đem hải tử cấp hoàn toàn mang choáng váng vẫn là sao? vẫn là ngươi chê các ngươi già nguyệt nhi không đủ nước ga, ta không phải nói ngươi à, này đương lão nhân ngươi cũng đến có cái lao nhân bộ dáng, hải tử vốn dĩ này thân thể liền không tốt, ngươi khen ngược mỗi ngày treo ở ngoài miệng cũng không sợ bị thương hải tử tâm. sao? ta nghe nói ngươi lại đây muốn dưỡng lao tiền cùng lương thực. Lúc này mới phân ra mấy ngày a ngươi này không phải cố ý sao? Lão thái thái từ cao mãn thương mở miệng thời điểm liền không mắng, từ cửa sổ nhô đầu ra, có chút xấu hổ nói thôn trường a ta đây cũng là bị bất đắc dĩ, nếu không phải trong nhà suốt ruột dùng bạc, ta sao có thể làm việc này, cũng đều là vừa vặn, dù sao sớm muộn gì đều đến cấp, không bằng hiện tại khiến cho các nàng cho ta đi. Trong nhà thật sự là có việc, đại tôn tử muốn đính hôn ra không dậy nổi lễ hỏi tiền nhân ra cô nương cũng không làm đâu. Tổng không thể bởi vì việc này chậm trễ hài tử trung thân đại sự ngươi nói có phải hay không? Nói nữa, đây cũng là bọn họ nên cho ta, ta cũng chính là trước thời gian mấy tháng trước tới muốn thôi. Cao Mãn Thương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài này cũng không phải không được, ai, chính là bước cho Tú Mai nơi nơi đi một bạc, tính, nếu ngươi đều tới, này đưa tiền cũng đến lưu cái chứng tử, đừng ngươi nhi tử đã trở lại còn không biết sao lại thế này, về sau có cái này cũng có thể có cái nói. Cao Mãn Thương mặt sau đi theo Bạch Tú Mai Xem thôn trưởng lấy ra một trương giấy tới, lao thái thái tam dắt chừng mắt các ngươi đây là ý gì, ta cùng Nhi tử muốn dưỡng lao tiền còn phải thiêm bán mình khế không thành, đây là nhà ai vương pháp à, thôn trưởng ta nhưng không nghe nói qua. Nguyệt Nhi sợ cao mạn thương khó khăn, trực tiếp liền lấy quá giấy ném vào lao thái thái trước mặt, mãi, ngươi ký bạc ngươi lấy đi, bằng không ta nương là sẽ không cho ngươi, yên tâm, không ai sẽ bán ngươi, liền ngươi như vậy ai dám mua không nói, nếu là ngươi láo quyến mất, lần sau còn cùng chúng ta muốn. Chúng ta lấy gì cho ngươi? Cao mãn thương mặt trầm như nước, lời này nói có lý, Lão tẩu tử không cần ta nhắc nhở ngươi đi, lần trước ngươi mượn nhân ra tiền sự ta giống như còn nhớ rõ. Lão Thái Thái vừa nghe lời này, chạy nhanh giải thích nói thôn trường, ta kia không phải cao tuổi hồ đồ sao, ai còn có thể không quên hồi sự, ngươi cũng không thể tổng đem việc này treo ở ngoài miệng không phải, ta thiêm. Lão Thái Thái mới đầu còn muốn dùng không có chu bùn vì từ muốn tránh việc này, bất quá nguyệt nhi cũng tuyệt trực tiếp dùng đáy nổi hôi lộng ở lao thái thái trên tay bắt lấy tay nàng liền ấn cái dấu tay. Biên nhìn mặt trên hắc ấn biên gật đầu ân còn rất giống như vậy hồi sự, lương cấp bạc đi. 65 hổ gầm 65. Cao mãn thương ở một bên giúp đỡ giải thích lao tẩu tử, lẽ ra mùa thu lương thực cùng hiện tại là hai cái giới, nhưng ngươi tam nhi tức phụ lăng là dựa theo hiện tại giới cho ngươi tương đương bạc, muốn thật lại nói tiếp ngươi nổi tiếng, về sau đừng ở chỗ này cái thời điểm cùng nhân ra muốn lương thực muốn bạc. Ngươi con thứ ba ra gì tình huống ngươi không rõ ràng lắm vẫn là ta không rõ ràng lắm. Đều là đương lão nhân, chúng ta này một chén nước đến giữ thăng bằng. Được rồi, bạc nếu bắt được tay, ngươi liền cùng ta cùng nhau đi thôi. Ta cũng đừng chậm trễ tú mai các nàng làm việc. Lão thái thái vốn đang tưởng cọ sắt trong chốc lát xem có thể hay không lộng điểm vải dệt trở về. Cao mãn thương đều mở miệng, nàng cũng không dám ở ngay lúc này làm quá trắng trận táo bạo. Trừng mắt nhìn Nguyệt Nhi cái này ngốc cháu gái liếc mắt một cái thấp giọng mắng hai câu lúc này mới cảm thấy mị mãn đi trở về. Nhìn trong tay này tờ giấy Nguyệt Nhi thở dài được, chúng ta nên làm gì làm gì đi, năm nay này nợ xem như hiểu rõ, nương, việc này có phải hay không cùng nhị bá mâu nói cái kia có quan hệ a Bảo Nhi cùng Phán Nhi đều ngẩn đầu nhìn Bạch Tú Mai Ai, ta cũng không rõ ràng lắm, hẳn là đi, bằng không ngươi nãi trong tay bạc cho ngươi đại ca hạ xính lễ, lại làm hôn sự, phỏng trừng cũng không thừa nhiều ít, muốn ở huyện thành buôn bán, không bạc sao có thể đâu, tính Việc này cùng nhà chúng ta cũng không nhiều lắm quan hệ, bạc không có chúng ta lần tới lại tránh là được. Chân binh rầu cái miệng nhỏ có chút thịt đau khó khăn tích góp, nhanh như vậy khiến cho lại lấy mất, thì về sau còn có thể tích góp ra ta đọc sách tiền sao? Nguyệt Nhi mãn nhãn đều là đau lòng sở sờ, sờ nhà mình tiểu đệ đầu sẽ, tỷ đáp ứng ngươi nhất định sẽ thực hiện, Phán Nhi, thu thập một chút, tỷ mang các ngươi lên núi đi, đem cái này cây sáo cấp tu tu. Nói không chừng còn có thể sử dụng đâu. Bảo Nhi vui sướng đi lấy sọt nói không chừng chúng ta bấy dập còn có thể có thỏ hoang đâu, đại tỷ, thỏ hoang hảo sinh ngai con, ngươi xem, bụng đều lao đại. Bạch Tú Mai nhìn thoáng qua con thỏ đúng vậy, phòng trừng cũng liền này một hai ngày bộ dáng. các ngươi đều đi thôi. Nương ở nhà chiếu cố tiểu kê, nhớ rõ nhiều lộng chút thảo trở về. Theo trên núi thảo sinh trường tốt, thời tiết cũng chậm rãi biến làm người khó có thể chịu đựng lên, Nguyệt Nhi bọn họ ba cái liền thích hướng trong núi chạy. Bên kia gió mát không nói còn có thể lộng tới ăn, cho nên nhắc tới lên núi, phán nhi cùng bảo nhi là thích nhất. Bất quá mới vừa đi đến chân núi, liền nhìn đến nhà mình nhị đường ca cùng mấy cái cùng tuổi nam hải tử vui sướng từ trên núi chạy xuống dưới. Nhìn đến nguyệt nhi các nàng thời điểm liền cái tiếp đón cũng chưa đánh. Phán nhi ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm chân đại tráng bong dáng, trong miệng còn lẩm bẩm đây đều là gì người A thấy chúng ta cùng thấy người xa lạ dường như, về sau chúng ta cũng không để ý tới hắn. Cứ như vậy còn có thể trông cậy vào thượng hắn. Nguyệt Nhi nắm đệ đệ, lắc đầu người như vậy ngươi vẫn là đương người xa lạ hảo. Theo chân bọn họ đến gần không gì chỗ tốt, ngươi nói hắn đều lớn như vậy, có sống không làm. Liền cùng tên du thủ du thực không gì khác nhau, Bảo Nhi nhớ rõ ta không thể học hắn. Về sau ngươi chính là chúng ta dựa vào, Bảo Nhi trưởng thành phải bảo vệ cha mẹ còn có tỷ tỷ đã hiểu sao. Nguyệt Nhi cảm thấy tiểu hài tử hẳn là từ nhỏ liền cho hắn giáo huấn cái này tư tưởng. Nàng nương khó khăn sinh như vậy một cái nhi tử, nếu là trường oai nàng nương không được khóc chết ta. chân Bình gật gật đầu, làm như có thật nói tỉ, ta khẳng định sẽ không thay đổi hắn như vậy, ta phải bảo vệ các ngươi không giống hắn như vậy khi dễ các ngươi Phán nhi tà đệ đệ liếc mắt một cái vậy ngươi nhưng nhớ cho kỹ, về sau ngươi nhưng đến che chở chúng ta, ta đều cho ngươi nhớ kỹ. Tiểu gia hỏa bộ ngực một đỉnh giống như chính mình là nam tử hán dường như, đáng tiếc chính là cái đầu nhỏ điểm, thấy thế nào đều có tiểu hài tử sung đại nhân cảm giác. Nguyệt Nhi cũng không nói lời nào liền nghe này hai chị em cái riu rít nói chuyện vừa đi vừa giúp Thảo cấp Heo ăn yêu cầu không như vậy cao nhớ rõ cấp con thỏ Thảo ngàn vạn không thể mang xương sớm dễ dàng tiêu chảy chính hoài nhãi con đâu cũng không thể xuất hiện vấn đề nay vẫn là Phán Nhi hỏi qua Lang Trung lúc sau mới hiểu đạo lý cho nên không quên cấp đệ đệ giáo huấn một chút khởi hoạch hôm nay hai chỉ thỏ hoang con ngồi Nguyệt Nhi làm hai cái tiểu nhân nhặt tuổi lửa nàng lộng cành lá hương bổ trước đem cây sáo tan vỡ kia bộ phận cấp có lên còn không thể đem mắt cấp phá hỏng, bằng không thổi cũng vô pháp thổi. Thử một chút âm, không tốt lắm nghe, bất quá tốt xấu cũng có thể thổi ra tới, tuy rằng có này ký ức, chính là thủ pháp không phải rất quen thuộc, cho nên vừa mới bắt đầu thổi thời điểm, bảo nhi cùng nguyệt nhi này khuôn mặt nhỏ nhăn thiếu chút nữa đều phải che thượng chính mình lỗ thai. Đại tỷ, ngươi ngày mai ở luyện đi, không nghe nói một ngày là có thể học được thổi, đừng đến lúc đó trong núi lang làm ngươi cấp đưa tới. Cũng không biết là phán nhi miệng quả đen A vẫn là hôm nay bọn họ chính là vừa vặn, nàng vừa dứt lời, trong núi liền chuyển ra tới một trận mánh hổ tiếng giít, bảo nhi dọa ném xuống trong tay củi lửa liền nhảy tới nguyệt nhi trong lòng ngực. Thiểu thân mình đều run rẩy đại tỉ, ta sợ. Không chỉ có là bảo nhi liền phán nhi sắc mặt đều thay đổi, tuy rằng bọn họ ở ven rừng, chính là này hổ gầm thanh âm giống như liền ở nhi trước mặt, đều thiếu chút nữa muốn chấn phá lốt thai. Thấy đệ đệ chạy đến tỉ tỉ trong lòng ngực. Phán Nhi cũng rửa sát vào nhau lại đây, tuy rằng chưa nói ra nói cái gì tới, chính là Nguyệt Nhi có thể cảm giác đến ra nàng thân mình ở phát run. Trong đất làm việc người nghe được trong rừng truyền đến hổ gầm thanh còn ở nghị luận đâu đây là sao, láo hổ ra tới không thành. Một người khác nói không đúng à, lẽ ra lúc này trong núi giã thú rất nhiều, lão hổ có thể ở ngay lúc này xuống núi. Người bên cạnh không tỏ ý kiến không được, mặc kệ là chuyện như thế nào, chúng ta vẫn là về nhà trốn trốn đi. Chạy nhanh đem tức phụ cùng hài tử đều kêu trở về, thật xảy ra chuyện hối hận cũng không kịp. Cho nên ngoài ruộng làm việc người nháy mắt đều chạy hết, đều về nhà trốn tránh, sợ lao hổ xuống núi ăn người. Bạch Tú Mai ở nhà cũng nghe tới rồi thanh âm này, dọa ném xuống trong tay thoi liền hướng trên núi chạy, nhà bọn họ ba cái hài tử nhưng đều ở trên núi lâu, nhưng đừng ra gì sự. Người khác hướng trong nhà chạy, Bạch Tú Mai lại cùng nhân ra tương phản hướng trên núi chạy, có hảo tâm còn nhắc nhở nàng một câu đại hồ gia, ngươi làm gì đâu. Trên núi có lao hổ, nói không chừng liền xuống dưới, chạy nhanh về nhà trốn trốn A. Bạch Tú Mai vừa chạy vừa vội vã trả lời nhà của chúng ta Hải tử còn ở trên núi đánh cỏ heo đâu, ta phải đi tìm hài tử đi. Vừa nghe nói Trần Đại Hồ ra hài tử còn ở trên núi, trong lòng mọi người tuy rằng sốt ruột, khá vậy không ai dám lúc này đi mạo hiểm vậy ngươi mau kêu hài tử trở về, lao hổ xuống núi, kia nhưng chẳng phân biệt người, gặp người liền cắn, nhanh lên đi thôi. Giờ phút này Nguyệt Nhi ôm đệ đệ muội muội trong lòng không cảm thấy có bao nhiêu sợ hãi, nàng có thể nghe ra tới này lão hổ thanh âm không đúng, giống như một tiếng nhược tựa một tiếng, đừng hỏi nàng vì sao có thể nghe ra tới thanh âm này không đúng, dù sao nàng chính là minh bạch, nàng cảm thấy hẳn là chính mình trở về hồn phép hiểu phương diện này đổ vợ. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn nàng vô pháp giải thích, cho nên cũng liền không mở miệng, nàng đang đợi, bởi vì lão hổ trong thanh âm có sợ hãi cũng có phẫn nộ, giống như trong rừng không ngừng là lão hổ Hẳn là còn có thứ khác, bởi vì mặt sau thanh âm hẳn là ở tư đánh. Os, hôm nay gấp đôi vẽ tháng cuối cùng một ngày, có vẽ tháng bằng hữu không keo kiệt đầu một cái bái, chức cảm ơn A. 66 Long hổ đấu 66 Tỷ, chúng ta làm sao bây giờ, chạy mau đi, nếu là lao hổ ra tới chúng ta liền xong rồi. Phán Nhi tuy rằng sợ hãi chính là thời điểm mấu chốt còn không có dọn đốc. Nguyệt Nhi lắc đầu, nghiêng lỗ thai nghe trong rừng cây thanh âm biên nói đừng có gấp. Hẳn là một lát liền hảo, ngươi không nghe được lao hổ thanh âm đã ngừng sao, từ từ nhìn xem. Bên này nàng cũng nghe tới rồi bạch tú mai tiếng la, bảo nhi đầu nhỏ từ Nguyệt Nhi trong lòng ngực chui ra tới, trong thanh âm mang theo một tia khó có thể ức chế kinh hỷ. Nương! Nương! Chúng ta ở chỗ này! Nghe được bạch tú mai thanh âm, phán nhi rốt cuộc nhịn không được bắt đầu thấp giọng rơi lệ, Nguyệt Nhi thở dài, vô vô muội muội tay phán nhi, nói không chừng chúng ta lần này kinh hách lúc sau sẽ có một cái kinh hỉ lớn đâu. Phán Nhi nâng lên hai mắt đấm lệ, có chút khó hiểu nhìn nàng có gì kinh hỉ a, không ra tới ăn người liền không tồi, ta thả rằng không cần này kinh hỷ cũng không cần như vậy kinh hách, quá dọa người, khi còn nhỏ nghe nói qua lão hổ ăn người, lúc này ta là thật sự cảm nhận được, hiện tại ta chân còn mềm đâu. Bảo nhi giờ phút này đã đứng lên, bước chân ngắn nhỏ dương tay nhỏ chiều chạy như bay lại đây bạch tú mai nào tới. Phòng trưng vừa rồi là dọa tàn nhẫn, tiểu gia hỏa vừa thấy đến mâu thân tới hoa một tiếng liền bắt đầu khóc ca, thở hồn hển. Bạch Tú Mai chỉ có thể biên chụp Nhi tử biên hống, còn không quên chiều khuê nữ bên này đi tới. Thế nào, sợ hai đi, mau cùng nương về nhà đi. Nguyệt Nhi lắc đầu, chỉ chỉ trong rừng cây nương, có lẽ ta hẳn là vào xem. Bạch Tú Mai trắng bệnh trên mặt tràn đầy đều là không tán đồng. Nguyệt Nhi, đừng hồ nháo, hiện tại đều là gì lúc, lao hổ nói không chừng gì thời điểm liền ra tới. Chạy nhanh cùng nương về nhà đi. Phán Nhi ở một bên cũng khuyên tỉ, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Đó là lao hổ không phải thỏ hoang, chính là nhặt tiện nghi, cũng không thể có chúng ta phân A. Nguyệt Nhi vẫn như cũ kiên định lắc đầu nương, người mang theo đệ đệ muội muội đi về trước, ta vào xem. Yên tâm, ta sẽ không lấy chúng ta mệnh nói giỡn, ha ha, ta cũng không sống đủ đâu. Bạch Tú Mai nơi nào có thể làm khuê nữ một người đi vào. Bất quá đứa nhỏ này rất ít như vậy kiên trì một sự kiện, nói vậy khẳng định nơi này có cái gì nàng không biết địa phương. giữ chặt Nguyệt Nhi cánh tay. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi nha đầu, cùng nương nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy bên trong sự có gì kỳ quặc? Nguyệt Nhi gật đầu ta nói không chừng, nhưng là tuyệt đối không bình thường. Cho nên ta phải vào xem, nếu có thể nhặt được lao hổ chúng ta đây ra liền có thể xoay người, nếu không phải. Nguyệt Nhi thở một hơi dài, có lẽ vận mệnh đã như vậy. Nương, ta tưởng vào xem, ta tưởng sớm một chút làm bảo Nhi đi đọc sách. Như vậy một văn văn tích cóc, chờ tích cóp đủ rồi lại đến nên cấp mãi dưỡng lao tiền lúc cho nên ta muốn thử xem ta vận khí. Nghe được Nguyệt Nhi nói, Bảo Nhi khóc càng hung, ta không cần tỷ tỷ đi, ta không đi đọc sách, ta muốn tỷ tỷ tồn tại. Nhìn đến như thế đệ đệ, Nguyệt Nhi qua đi ôm quá đệ đệ, đôi mắt thực nghiêm túc nhìn hắn Bảo Nhi, tỷ cùng ngươi bảo đảm, khẳng định không có việc gì, ngươi liền ở bên này chờ tỷ tỷ được không? Nếu là thực sự có lao hổ tỷ lấy khảm đao chém chết nó, hơn nữa tỷ khẳng định có thể an toàn trở về, ngươi tin tưởng tỷ tỷ không? Tiểu gia hỏa mở to ướt dầm dề mắt to. Không tồi thần nhìn Nguyệt Nhi, hình như là đã chịu nàng cảm nhiễm dường như, tiểu gia hỏa lau lau nước mắt, thực nghiêm túc hỏi tỷ, ngươi dám khẳng định sẽ không có việc gì. Nguyệt Nhi cười gật đầu ân, tỷ còn muốn đưa Bảo Nhi đi đọc sách đâu, về sau còn tưởng buổi chúng ta Bảo Nhi cùng nhau lớn lên đâu, ta không đợi đến Bảo Nhi tới bảo hộ ta, thì sao có thể sẽ xảy ra chuyện, yên tâm đi, ta đi một chút sẽ về tới, nương, ngươi mang theo Bảo Nhi ở chỗ này chờ, muốn thực sự có chuyện gì, ta sẽ kêu của các ngươi. Bạch Tú Mai tưởng theo vào đi, lại là Nguyệt Nhi cấp ngăn cản xuống dưới, nương, nghe ta, ngươi bồi phán Nhi cùng bảo Nhi, lòng ta có chừng mực. Bạch Tú Mai do dự trong chốc lát gật đầu hành, chính ngươi để ý chút. Không phải nàng sợ chết, hơn nữa nàng không yên lòng này hai cái, hơn nữa đại khuê nữ như vậy khẳng định nói vậy nơi này sự có lẽ thật sự có chuyển cơ. Nương ba cái ở thấp phẩm bất an cùng nôn nóng chung rốt cuộc chờ tới Nguyệt Nhi tiếng la, Bạch Tú Mai ôm Nhi tử không màng tất cả vọt đi vào. Liền đem nhi tử đặt ở trên mặt đất đều quên mất, phán nhi cũng là, tỷ tỷ đều ở bên trong, kêu các nàng, quả nàng cũng không có việc gì, dù sao bọn họ người một nhà muốn chết cùng chết muốn sống cùng nhau sống. Bất quá tình huống bên trong thật sự là mấy người lắp bắp kinh hãi, một cái cự mãng cùng một con lão hổ đều chết thẳng cẳng, cự mãng bụng đã bị lão hổ cấp rào phá cao phá, bên trong đồ vật chảy đầy đất, lão hổ phỏng trừng là bị mãng xà chiến chết, bởi vì ở nó trên người không thấy được có gì bị thương địa phương. Này Bạch Tú Mai ngây người, đứng trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Thứ này tuy rằng đã chết chính là nàng cũng sợ a, đặc biệt lớn như vậy mãng xà a, nàng lớn như vậy liền thấy cũng chưa gặp qua. Thình thịch. Bạch Tú Mai ôm Nhi tử quỳ xuống trên mặt đất, trong miệng còn lẩm bẩm xa Đại Tiên a, hôm nay việc này cùng chúng ta không quan hệ, muốn tìm ngươi cũng đến cái này lão hổ tính sổ. Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng, chạy nhanh nâng dậy hai mẹ con cái, tao mày nói nương, ngươi nói gì đâu, gì đại tiên a? Nếu là nó thật là đại tiên, này lão hổ cũng không gây thương tổn nó, bất quá chính là lớn lên lớn một chút điểm xà mà thôi, cái này cũng không phải chúng ta ngày thường gặp qua xà, đây là mạng xà, đương nhiên muốn so bình thường xà mua lớn, ngươi cũng đừng đại kinh tiểu quái. Ngươi lão chạy nhanh giúp chúng ta tưởng cái biện pháp, đem lão hổ cùng xà vận đi ra ngoài bán, ta xem này thịt rắn hẳn là có thể ăn ngon. Bạch Tú mai bị Nguyệt Nhi nói cấp hoảng sợ nha, cũng không dám như vậy, ăn thịt rắn ta cũng không dám, đừng gây chuyện tượng thân. Nguyệt Nhi qua đi đem xả gan cấp hái được, dọa bạch tú mai này thân mình run lên, liền đôi mắt đều nhắm lại. Nha đầu à, cẩn thận một chút ta. Bảo Nhi tắt tò mò mở to hai mắt xem tỉ tỉ làm một loạt động tác, cuối cùng vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ, từ bạch tú mai trong lòng ngược xuống dưới, chạy đến trước mặt xem Nguyệt Nhi trong tay đồ vật, thuận tiện gần gũi xem xét một chút cái này ngày thường không thấy được đại mã xà. Phán Nhi tuy rằng sợ hãi, chính là càng có rất nhiều hứng phấn, vây quanh hoàn chỉnh không tổn hao gì lão hổ trước mặt chuyển động vài vòng. Đôi mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Này đến, có thể bán bao nhiêu tiền a? Nghe nói ra hổ đằng giá, hổ cốt cũng đáng tiền, thịt cũng có thể ăn. Nguyệt Nhi ở một bên cười khẽ còn có hổ tiên càng đằng giá, hổ huyết cũng đáng tiền. Nương, ngươi mau tìm đại trùy bá bá bọn họ lại đây hỗ trợ. Trước từ từ. Bạch Tú Mai cũng ở do dự. Này một trước một sau lại là lợn dừng lại là lão hổ. Việc này nếu là làm người ngoài thấy được nói không chừng sẽ chuyển thành gì dạng đâu? Nhìn Khê nữ vẻ mặt buồn rầu bộ dáng. Chỉ sợ lúc này đứa nhỏ này cùng chính mình là một cái ý tưởng đi. Nguyệt Nhi bắt lấy chính mình đầu tóc có chút sốt ruột này nên làm sao à? Chính chúng ta dọn lại dọn bất động, nếu là vẫn luôn lưu lại nơi này, thực mau mặt khác giã thú liền sẽ tìm lại đây. 67 mưa đúng lúc. 67. Phán Nhi đột nhiên nhớ tới một cái biện pháp, ánh mắt lấp lánh nhìn Nguyệt Nhi tỷ Nếu không ta đi mượn cái xe đẩy, liền nói chúng ta ở trên núi làm cho tuổi lửa nhiều tưởng đẩy trở về, chờ đem lão hổ cấp nâng đi lên xe đi. Chúng ta đắp lên thảo mang về nhà, sau đó là mua người đến nhà chúng ta tới kéo là được. Nguyệt Nhi trong lòng cũng ở dối rắm nàng là lo lắng tiểu lầu ăn không vô lớn như vậy đồ vật. Hơn nữa nàng cũng không rõ ràng lắm này, tiểu lầu chủ nhân là cái dạng gì người. Hơn nữa lớn như vậy lao hổ nếu muốn không kinh động người khác thật sự có chút khó khăn. Nương, đi tìm đại trùy bá bá đi, chúng ta không có những người khác có thể cầu. Nguyệt Nhi nói chính là sự thật, đến bây giờ nàng mới phát hiện, trong tay không có người là cỡ nào một kiện thống khổ sự làm cái gì đều không thể tránh đi người khác đôi mắt cái này làm nàng có chút buồn rầu. bất quá không đợi bạch tú mai đi ra cánh rừng liền nghe được nam nhân nhà mình còn có đại đệ đệ ở bên ngoài kêu các nàng tên ha ha chúng ta cứu tinh tới nguyệt nhi cha ngươi cùng ngươi cứu cứu tới chúng ta lúc này có người hỗ trợ bạch tú mai giờ phút này giống tiểu cô nương dường như cười kêu kêu một cái vui vẻ a đại hồ bảo ninh chúng ta ở chỗ này chân đại hồ bọn họ ba cái trở về thời điểm. Vừa lúc nghe được làng người ta nói ven rừng nháo lão hổ, hắn cùng cậu em vợ hướng ra chạy thời điểm, liền có hàng xóm nói cho hắn Bạch Tú Mai lúc ấy lên núi tìm hài tử đi, cũng không biết người đã trở lại không. Này hai cái người về nhà không thấy được người, này không mất mạng liền hướng trên núi chạy, cũng chính là bọn họ tới xảo, kỳ thật Nguyệt Nhi cùng Bạch Tú Mai thật sự không nghĩ làm quá nhiều người biết việc này, chính mình đệ đệ cùng nam nhân trở về, có hai người bọn họ ở nàng còn sợ gì a? Gì, lão hổ cùng mãng xà. Trần Đại Hồ hai người bọn họ ánh mắt đầu tiên còn không có từ kinh hỷ chung phản ứng lại đây đâu, lại một lần bị Bạch Tú Mai tin tức này làm cho sợ ngây người. Bạch Bảo Ninh so Trần Đại Hồ tốt một chút. Khiếp sợ về khiếp sợ, theo sau hắn chính là kinh hỷ A, một toàn bộ lao hổ đó là gì khái niệm, bán hảo, đó chính là một tuyệt bút bạc A, phỏng trừng hắn đời này cũng chưa gặp qua lớn như vậy bạc đâu. Trần Đại Hồ mơ mơ màng màng bị tức phụ cùng cậu em vợ cấp kéo vào rừng tây, nhìn đến trên mặt đất mãng xà thời điểm. Cái này không tiền đồ thế nhưng ở một bên hảo một đốn nôn mửa. Bạch Bảo Ninh ghét bỏ đẩy hắn một chút ngươi còn có thể hay không được rồi. Liền cái hài tử đều không bằng, ngươi xem nhà của chúng ta bảo nhi liền không ngươi như vậy, ngươi còn đương tra. Cho ngươi nhi tử làm bộ dáng được chưa à, chạy nhanh điểm, nếu là chậm trễ thời gian dài, này dã thú liền hảo nên tìm huyết vị lại đây. Chân đại hồ xua xua tay. Ngươi làm ta phun trong chốc lát, này xa quá tanh hôi điểm. Nói lời thật lòng hắn là thật sự có chút sợ hãi Nếu là này xa gặp được hài tử cùng tức phụ, hắn đều không thể tưởng tượng hậu quả. Thấy Trần Đại Hồ biểu hiện như thế, Nguyệt Nhi mày mới không thể thấy nhữ một chút, quay đầu tới đối Bạch Bảo Ninh nói đại cứu. Ngươi ở trong thành bên kia có nhận thức kẻ có tiền không, có thể mua khởi toàn bộ lao hổ chỉ sợ thị trấn không vài người. Bạch Bảo Ninh biên điểm đều biên nhữ mày tự hỏi, còn đừng nói thật sự làm hắn nghĩ tới một người. Ha ha! Ta nghĩ tới một người, ta đây liền tìm hắn đi. Tỷ phu, bên này liền giao cho ngươi. Các ngươi mấy cái lộng tận lực đừng làm cho người đã biết, bằng không ngươi liền chờ nhà các ngươi ngạch cửa bị đá phá. Nguyệt Nhi đem trong tay xà gan đưa cho hắn, cái này ngươi cầm, xà gan, thuận tiện nhìn xem có người muốn này mãng xà thịt không, có người muốn chúng ta cũng bán, không ai muốn chúng ta kéo về ra hầm thịt ăn. Bạch Bảo Ninh cười gật đầu thứ này chính là thứ tốt, chuẩn bị cho tốt, so thịt heo đều ăn ngon, chờ xem, cứu cứu hiện tại liền đi tìm người đi. Bạch Bảo Ninh rời đi, Bạch Tú Mai cùng Trần Đại Hồ thương lượng một chút vẫn là dựa theo phán nhi nói tới, bất quá bọn họ vài người trước đem lão hổ cấp nâng tới rồi bên ngoài cũng không ra đi, trước dùng cỏ tranh cấp che đậy, mà nguyệt nhi cùng phán nhi tắc tìm tới dây mây đem mãng xà cấp triển hảo, vài người thay phiên kéo cuối cùng là vận đến bên ngoài. ai ta nương à? mệt chết ta, ta nói các ngươi này nương mấy cái là như thế nào làm? ta lúc này mới đi ra ngoài bao lâu à? các ngươi thế nhưng liền lão hổ cùng mãng xà đều không sợ. bạch tú mai thở dài, vẻ mặt cười khổ sợ có ích lợi gì? Sợ sẽ có cơm ăn, liền có bạc hoa. Ngươi nương ngày hôm qua liền tới cửa cùng chúng ta muốn dưỡng lao tiền, muốn dưỡng lao lương thực. Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ, không cho liền ngồi nhà chúng ta mỗi ngày mắng. Ngươi nói chúng ta lại có thể làm sao bây giờ. Ta chỉ có thể đi ra ngoài mượn cho nàng lao nhân ra, không mạo điểm hiểm chúng ta thượng nào đi thối tiền lẻ tìm lương thực nuôi sống này một nhà khẩu. Ngươi nương phân cho chúng ta nhiều ít đồ vật chính ngươi minh bạch, ta không cần nhiều lời. Ai? Ngươi này tiền còn không có tránh trở về chúng ta này nợ đều mắc nợ, ngươi tránh chút tiền ấy phỏng trừng liền đủ cho ngươi nuôi dưỡng lao, dư lại nhật tử chúng ta có thể làm sao bây giờ, hôm nay không mạo hiểm cũng không có khả năng có lớn như vậy thu hoạch. Trần Đại Hồ, ta cùng nói hôm nay việc này ngươi nếu là dám cùng lao sân những người đó nói, đừng nói ta không nhắc nhở đâu, chính ngươi cân nhắc đi. Gì, ngươi đem dưỡng lao tiền cho nàng. Bạch Tú Mai gật đầu chứng từ đều ở quê nữ chô đó đâu, sao, ngươi không tin. Vẫn là không tin ngươi nương có thể làm ra như vậy sự tới. Trần Đại Hồ đầu một thấp, cũng không biết là bởi vì chính mình lao nương làm sự không địa đạo vẫn là như thế nào. Chính là đôi tay nắm tóc, thấy thế nào đều làm người cảm thấy không quá thoải mái. Nguyệt Nhi ở một bên nghỉ ngơi tốt lại đây nói cha, ngươi chạy nhanh đi mượn xe đi, ta nương bồi ngươi đi, ngươi sẽ không nói khiến cho ta nương tới nói. Bạch Tú Mai dứt khoát liền không cho Trần Đại Hồ qua đi, người như vậy đi ra ngoài dễ dàng xảy ra chuyện, vẫn là nàng mang theo phán Nhi cùng nhau đi. Trần Đại Hồ lúc này mới ngẩn đầu hỏi khuê nữ cùng nhi tử ngươi nãi thật sự lại đây muốn dưỡng lao tiền. Bảo nhi không hài lòng dầu cái miệng nhỏ, một bộ xem quái vật biểu tình nhìn chằm chằm Trần Đại Hồ xem. Cha, ngươi là không tin chúng ta vẫn là sao, tuy rằng ta tuổi còn nhỏ, chính là lòng ta đều minh bạch đâu, này giấu tay còn ở tỉ của ta trong phòng phong đâu, thôn trưởng ra ra lúc ấy cũng ở, không tin ngươi đi hỏi hắn đi. Trần Đại Hồ có chút sốt ruột ôm quá nhi tử, mấy ngày nay không ở nhà, hắn là thật sự rất muốn ra tưởng hài tử. Đặc biệt là cái này nhỏ con Bảo Nhi, không phải cha không tin ngươi Ta là cảm thấy có lẽ ngươi Ngươi mãi gặp được khó xử mới làm như vậy Tiểu ra hỏa dầu miệng Vẻ mặt không hài lòng cha Ta mãi mới không khó xử đâu Nhị bá mâu nói nhà bọn họ muốn khai mua bán Không mang theo nhà chúng ta Ngươi xem ta mãi đối nhà của chúng ta thật tốt ta Kiếm tiền thời điểm không nghĩ chúng ta Này dùng tiền thời điểm Cái thứ nhất chạy nhà chúng ta tới Nguyệt Nhi ở một bên ngồi Không có việc gì liền ngắm nghĩa khởi chính mình Cái này phụ thân Nên hình dung như thế nào hắn hảo đâu ngu hiếu. Vẫn là chính mình ta lừa gạt. chân Đại Hồ xem khuê nữ ánh mắt có chút rồi dám nhìn chầm chầm chính mình xem, còn tưởng rằng là hài tử tưởng hắn, hướng Nguyệt Nhi vây tay nha đầu. Tới, mấy ngày nay ngươi nại không làm khó ngươi đi. 68 thuộc sở hữu. 68. Nguyệt Nhi lắc đầu tưởng làm khó cũng làm khó không à, ta căn bản là bất quá đi, bất quá đâu tiểu thúc thành thân nàng không làm ta cùng phán Nhi qua đi, bảo Nhi vì bồi hai chúng ta cũng không đi. Ta nương qua đi giúp đỡ làm vài thiên sống. Ai, cũng thật là ta thân mại a, đối ta cũng thật hảo, sợ người nhiều dọa đến ta. Trần Đại Hồ không kinh ngạc nhà mình khuê nữ chuyển biến, mà là nghe được không làm hài tử đi ăn tiệc hắn này trong lòng không dễ chịu, tiểu hài tử sao không phải vì miếng ăn sao. Nhà bọn họ khuê nữ quanh năm suốt tháng ở nhà không thiếu làm việc, sao, đệ đệ thành thân, liền khẩu cơm đều không bỏ được làm hài tử ăn, cái này làm cho vừa rồi có chút dối rắm Trần Đại Hồ trong lòng lao đại không hài lòng. Bảo Nhi Bạch nhớ rõ nhà mình thân cha đi kiếm tiền, cho nên lòng dạ hẹp hỏi còn nhớ thương việc này đâu. Ngưỡng tiểu cổ liền hỏi cha, người kiếm tiền đã trở lại không, trong nhà lương thực thật nhanh ăn không có, nương nói nhà chúng ta trong đất sản đều không nhất định đủ chúng ta ăn, kia về sau chúng ta nên làm sao a? Trần Đại Hồ hiện tại có chút âm thầm may mắn, may mắn hắn trong lòng nhớ thương trong nhà tức phụ cùng hai tử, nếu là đi theo nhị ca hồi nhà cũ, không chừng trên người hắn này tiền công có thể hay không giữ được đâu. Trong lòng đồng thời cũng có chút ám quái lao viện những người đó, mọi người đều biết hải tử ở trên núi, tức phụ lại đây tìm hải tử, bọn họ như thế nào liền như vậy yên tâm, liền không thể lại đây xem một cái nột. Nguyệt Nhi dịch dịch mông ngồi lại đây, cha, ngươi lần này tránh đến bạc không Trần Đại Hồ gật đầu, từ trong lòng ngực đem chính mình tiền công cấp đào ra tới ai, cha cũng tưởng sớm một chút trở về xem các ngươi, đáng tiếc này thuyền ở trên biển phiêu cũng không phải do chúng ta, chủ nhân không cho rời thuyền chúng ta liền cũng chưa về. Này đó phòng trường đủ mua chút lương thực đối phó đến thu hoạch vụ thu, chờ đến lúc đó chúng ta lại nghị cách. Bảo Nhi lấy trả tiền túi trực tiếp liền nhét vào Nguyệt Nhi trong tay tỉ, ngươi cầm. Phong cha trên người nếu là cấp đánh mất nhưng sao chỉnh, khó khăn tránh, cũng không thể cấp đánh mất. Trần Đại Hồ buồn cười xoa xoa chính mình Nhi tử khuôn mặt nhỏ, lúc này mới phát hiện Nhi tử khuôn mặt nhỏ tựa hồ trường thịt. Sao, Bảo Nhi, cha không hề mấy ngày này ngươi ăn vụng gì. Khuôn mặt nhỏ đều có thịt Tiểu ra hỏa xú thí ngưỡng khuôn mặt nhỏ ân. Khẳng định không phải ăn vụng mãi ra đồ vật, là tỷ cho ta huy trưởng thịt, cha. Ngươi không biết mấy ngày này tỷ có bao nhiêu vất vả, nương có bao nhiêu không dễ dàng. Nguyệt Nhi trong lòng cảm thán, đệ đệ tuổi tuy rằng tiểu, chính là bị nhà này tình huống cấp bức lăng là so với chính mình còn hiểu sự. Sơ sơ tiểu đệ đệ đầu. Bảo Nhi, lần này bán lão hổ. Tỷ liền đưa ngươi đi đọc sách đi. Dựa theo phán Nhi biện pháp, hai vợ chồng cá nhân là thừa dịp trời tối. Trên xe phóng thảo cùng tuổi lửa mới đem lão hổ cùng mãng xà cấp vận đến đến ra, bất quá Trần Đại Hồ chết sống không dám lưu tại trong viện nhìn cái mãng xà. Tuy rằng đã chết, chính là xem một cái đều làm người cảm thấy khiếp hoàng. nếu không phải cảm thấy thứ này có thể bán tiền. Hắn là thật sự không muốn hướng trong nhà dọn A, quá dọn người. Bất quá về đến nhà đi một vòng. Hắn mới phát giác chính mình không ở mấy ngày này trong nhà giống như đã xảy ra không ít biến hóa, con thỏ cũng dưỡng, gà cũng có. Đây là sao hồi sự? Ai cấp nhà chúng ta, lòng tốt như vậy, cho nhiều như vậy. Phán nhi cái miệng nhỏ một phiết cha, ngươi này tâm cũng thật đủ đại, ai có thể cấp chúng ta mấy thứ này, ai không biết thỏ hoang gà rừng có thể bán bạc ca, đây chính là tỷ của ta ở trên núi đào bấy dập sàn đến, tỷ của ta nói lưu chữ hạ nhãi con dưỡng con thỏ, như vậy chúng ta có thể không ngừng bán con thỏ dưỡng con thỏ. Liên vì thứ này ta tiểu cô cùng ngãi đều mang chúng ta vài lần, làm chúng ta cho bọn hắn đưa gà rừng thỏ hoang ăn, chúng ta cũng chưa bỏ được ăn đâu. Gà rừng sinh trứng, đại tỷ cùng nương không bỏ được ăn, làm ta cùng bảo nhi ăn, bằng không ngươi cho rằng chúng ta hai cái thân thể có thể khôi phục tốt như vậy, nói không chừng lúc này ta còn là nửa ngốc nửa ngốc biết đâu. Khuê nữ nhắc tới việc này, Trần Đại Hồ trong lòng cũng không chịu nổi, hài tử có kia một chuyến, nhưng còn không phải là nhà mình lao nương làm hại. Tính, ta không theo chân bọn họ so đo, về sau cha phụ trách uy con thỏ, thứ này hảo, hạ nhai con mau so với chúng ta ra biển đánh cá nhưng mạnh hơn nhiều. Con đừng nói, chờ Bạch Tú Mai đem đồ ăn đều làm tốt thời điểm, nhân ra Bạch Bảo Ninh đã gấp trở về, Nguyệt Nhi đều cảm thấy hắn tốc độ này cũng quá nhanh, bất quá nhìn đến ngoài cửa xe ngựa, nàng trong lòng nhiều ít có phổ. Bất quá mọi người đều không quan tâm hắn vì sao trở về nhanh như vậy, hơn nữa dò hỏi hắn lần này đi ra ngoài kết quả, Bạch Bảo Ninh nhìn đại ra mắt trông ngong ánh mắt hát hát cười. Được rồi, đều đừng lo lắng, xe ở ngoài cửa, chúng ta nâng trên xe đi, cũng là hôm nay chúng ta vừa vạn Ta đi tiểu lầu hỏi muốn hay không thịt rắn thời điểm, chính đuổi kịp thiếu Đông gia mang theo huyện thành nhân tế đường đại phu lại đây lại đây làm việc. Nghe nói ta trong tay có lão hổ, nhân gia lập tức liền định ra tới. Tỷ phu, hai ta cái đến cho nhân gia đưa qua đi. Xe ngựa là người ta thiếu Đông gia cấp xứng, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Nguyệt Nhi bọn họ ra tới hỗ trợ, nhìn đến đuổi xe ngựa người thời điểm, mọi người đều nhận thức, mỗi lần qua đi bán đồ vật đều là cái này tiểu nhị giúp đỡ quá xưng Nha, đây là nhà các ngươi a, khó trách. Bạch Tú Mai ngượng ngùng gật đầu hôm nay sự tình có chút cấp, chờ tiếp theo thỉnh Tiểu ca lại đây ăn đốn cơm soảng, mỗi lần qua đi cũng chưa thiếu phiền toái ngươi. Tiểu nhị cười cười kia có gì à, ta cùng Bạch Bảo điền lúc trước chỗ cùng Hảo Huynh đệ dường như, hán tỷ, đó chính là tỷ của ta à, đại tỷ, về sau có gì sự ngươi liền qua đi tìm ta. Trần Đại Hồ tuy rằng không cẩn thận nghe, chính là xem tức phụ cùng nhân ra nói chuyện ngữ khí, chỉ sợ trong nhà không thiếu hướng tiểu lầu bán đồ vật, bất quá hiện tại cũng không phải nói chuyện thời điểm đồ vật đều dọn lên xe, Nguyệt Nhi đều không thể không cảm thán may mắn này xe ngựa cũng đủ đại, bằng không chỉ là này hai dạng đồ vật cũng không tất trang hạ. Bạch Bảo Điền bọn họ trước khi đi thời điểm Nguyệt Nhi đem bạc vụn cấp Trần Đại Hồ tất trong lòng ngực, trở về lộng cái xe làm, có gì sự nghe cứu cứu. Bạch Tú Mai sợ bọn nhỏ đói, làm Nguyệt Nhi bọn họ ăn trước, hôm nay việc này đã đại đại vượt quá trong nhà mọi người đoán trước, lại kinh lại doa, qua lại còn lăn lộn nửa ngày, bụng đã sướng không. Bạch Tú Mai buổi tối hầm con thỏ thịt. Là ban ngày Nguyệt Nhi bắt kia chỉ, vừa lúc rất phì, mặt khác một con phán Nhi không tha cho nên cấp phóng tới lồng sắt nuôi sống. Châu này xem như nhà bọn họ có con ngồi thu hoạch gần nhất lần đầu tiên ăn con ngồi, Trần Bình cái miệng nhỏ ăn đều mau mạo du, Bạch Tú Mai đem đệ đệ cùng nam nhân kia phân cấp ôn ở trong nồi, cũng không biết này hai cái người gì thời điểm có thể trở về, cho nên nàng cũng không đợi. Tuy rằng có chút mệt, chính là nương mấy cái cũng chưa tâm tư ngủ, đều muốn biết này xả cùng lao hổ đến tuột cùng có thể bán cái cái gì giới. Bảo Nhi gối lên Nguyệt Nhi trên đùi, tiêu tiểu nhị lang chân ở không chung ném đãng, Tỷ, ngươi nói cái này có phải hay không có thể bán thật nhiều bạc ca. Nguyệt Nhi gật đầu hẳn là sẽ, bất quá rốt cuộc là nhiều ít tỷ cũng không biết, nương, việc này quay đầu lại ngươi cùng cha nói một tiếng, ngàn vạn đừng nói lộ, nếu là bán nhiều nói cấp cứu cứu một ít, làm hắn mang về nhà mua chỉa xuống đất, ai, cứu cứu kia đầu quá hảo, ngươi không cần lo lắng không nói trái lại đối nhà chúng ta cũng là cái trợ giúp. Bạc nhà chúng ta trừ bỏ mua trẻ xuống đất ở ngoài, lại liền thêm chút lương thực đi, thứ này nhiều không phải chuyện xấu, dư lại ta có thể tới xử. Lý sao? Bạch Tú Mai do dự một chút, rốt cuộc này không phải một bút tiền trinh, nhưng là ngẫm lại thứ này nếu là không khuê nữ, các nàng ra chỉ sợ liền cùng mao cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Tìm kiếm ánh mắt nhìn qua, Nguyệt Nhi vẫn là giải thích một chút, rốt cuộc nàng này tuổi tại đây, hơn nữa trong nhà cũng không có làm nàng đứa con gái này đem tiền đạo lý. Nương! Lấy ra tiền cung đệ đệ đọc sách, mặt khác ta muốn làm điểm khác, dùng như thế nào ta hiện tại còn không có tường hảo, bất quá đặt ở ngươi nơi nào ta cũng là lo lắng mãi kêu đầu. Phán nhị ở một bên giúp đỡ tỷ tỷ nói nương, ngươi liền đáp ứng đi, tỷ của ta tàng bạc không ai có thể tìm được, nếu là trong nhà chi tiêu có yêu cầu, ngươi cùng tỷ nói một tiếng, nhưng là thật phóng tới ngươi trong tay, ta phỏng chừng nhà chúng ta nhật tử cũng đừng nghĩ tới ngừng nghỉ. Bạch Tú mai buồn cười sờ sờ nhị khuê nữ đầu ngươi nha đầu này. Nói giống như nương sẽ không quản tiền dường như, bất quá này tiền lại nói tiếp là bởi vì ngươi tỷ mới có, cho nên cái này khiến cho ngươi tỷ tới xử lý đi. Bất quá Nguyệt Nhi, này tiền tuy rằng về ngươi quản, chính là ngươi đến đáp ứng nương không thể làm vậy, này bút bạc tuy rằng là ngoài ý muốn chi tài, bất quá cũng là chúng ta bảo mệnh đồ vật, vạn nhất có chuyện gì, có này bút bạc ở, ít nhất trong nhà người không đến mức đói bụng, ngươi minh bạch nương ý tứ không? 69 phản đối. 69 Xem khuê nữ trịnh trọng gật đầu, Bạch Tú Mai lại tiếp tục nói nương biết ngươi là cái có đại chủ ý người ngươi muốn làm gì nương cũng bất quá hỏi, bất quá ngươi là cái nữ hài tử, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm mấy năm nay nương cũng đều cùng các ngươi nói qua, ai, chỉ cần không quá phận, nương liền mặc kệ ngươi sao dùng. Nói đến mặt sau, Bạch Tú Mai cũng cảm thấy chính mình nhẹ nhàng rất nhiều, muốn thật làm chính mình lấy này đó bạc, nói lời thật lòng nàng chính mình đều có chút sợ hoảng, phỏng trưng liền giác đều ngủ không hảo. Nếu này tiền là khuê nữ phát hiện mới được đến, vậy làm hài tử lăn lộn đi thôi, cùng lắm thì nàng cùng nam nhân nhiều làm chút, tổng không đến mức làm người một nhà đói chết. Nguyệt Nhi trong lòng cười thầm, này bạc còn chưa tới tay đâu, các nàng ra nương thân tưởng nhưng thật ra rất nhiều, bất quá có thể gặp được như vậy khai sáng cùng dung tung các nàng mẫu thân, nàng chính mình đều cảm thấy có chút hạnh phúc, vô hán, chính là bởi vì này phân tín nhiệm cùng lý giải, nàng nương cũng chưa hỏi nàng thân thể khôi phục đến gì dạng, liền to gan như vậy làm ra quyết định lôi kéo bạch tú mai tay trong ánh mắt nhiều một ít cảm động đương, khác ta không nói ngươi yên tâm đi ta sẽ không làm chúng ta người một nhà ở vào ngươi nói cái loại này hoàn cảnh kỳ thật đến bây giờ nguyệt nhi chính mình đều còn hồ đồ đâu này lao hổ cùng mãng xà lẽ ra đều ở rừng già chỗ sâu trong hoạt động tới người bình thường ngày thường muốn nhìn cũng không nhất định có thể nhìn thấy một mặt đâu chính là hôm nay vì sao đều chạy đến bên cạnh tới hơn nữa hai con ngồi còn chiến đấu cùng nhau đâu vấn đề này nàng chính mình cũng đều không thể nói tới. Chính là cảm thấy nơi này có chút kỳ quạc, bất quá nhớ tới chính mình thổi cây sáo, chẳng lẽ là cùng cái này có quan hệ. Bất quá ở trong lòng nàng lại có chút phủ quyết, nàng hôm nay lấy kia cây sáo bắt đầu luyện, sao có thể sẽ có lớn như vậy hiệu quả đâu, liền nàng chính mình đều cảm thấy không tin. chân Đại Hồ cùng Bạch Bảo Ninh hai cái người nửa đêm mới trở về, trên người suy cử khoảng. Hai cái người ở bên ngoài ăn cơm xong lúc sau, mới mướn xe ngựa trở về, sợ nửa đường thượng ra cái ngoài y muốn. Này khó khăn được đến bạc liền như vậy không có. Tiến ra môn, Bạch Bảo Ninh trên mặt cười như thế nào che đều che không được, Tỷ, thật là không nghĩ tới a ngươi nói các ngươi nương mấy cái ở nhà còn có thể lăn lộn ra tới nhiều như vậy bạc. Ngươi đệ đệ ta giải quá lớn như vậy cũng chưa gặp qua lớn như vậy số bạc đâu. Bạch Tú Mai đương nhiên biết có thể bán bạc, chính là nàng không rõ ràng lắm bán nhiều ít, bắt lấy đệ đệ tay vội vàng hỏi nói kia đến tuột cùng bán nhiều ít à mau cùng chúng ta nói nói. Trần Đại Hồ không nhanh không chậm từ trong lòng ngực móc ra ngân phiếu cùng bạc, nột, đều ở chỗ này, cái này 600 lượng ngân phiếu là bán lao hổ tiền. Cái này bạc là bán mãng xà thịt tiền, còn có cái này là xa gan tiền. Đều ở chỗ này, ta nữa ai, này mới vừa về nhà, chúng ta hai cái đều còn không có tới nhớ rõ nghỉ ngơi đâu. Châu này lan lột, còn hảo không bạch la lột, này tiền là tránh ra tới, nhà đầu. Cấp tra cùng ngươi cứu cứu lộng điểm nước, chúng ta hai cái đến hảo hảo tẩy tẩy nay xa thật là đủ tanh hôi, ta liền tưởng tượng không ra những người đó sao thích ăn thứ này, sách thật là tưởng không do à, một loại gạo dưỡng trăm loại người, này cái bụng cũng cùng chúng ta không giống nhau à. bạch bảo ninh chụp trần đại hồ một chút tỷ phu, này ngươi liền không hiểu đi, nghe nói phía bắc người đều ăn thịt tươi đâu, phía nam người liền thích ăn này thịt rắn, một chỗ một cái tập tụ thôi, ta nhưng thật ra cảm thấy kia thịt rắn khẳng định ăn ngon, phẳng trừng cùng xương sườn dường như có nhai đầu. bạch tú mai cũng mặc kệ hai người bọn họ người. Đem bạc toàn bộ đều thu lên, sấn đệ đệ cùng nam nhân nhà mình ở bên ngoài tắm rửa thời điểm đều giao cho khuê nữ. Nguyệt Nhi lấy ra 10 lượng bạc ra tới giao cho Bạch Tú Mai nương, cái này lưu trư trong nhà chi tiêu, mặt khác ta tới an bài, bảo Nhi đọc sách sự ngươi cũng không cần nhọc lòng. 10 lượng bạc Bạch Tú Mai đều ngại phòng tay, đời này cũng chưa lấy quá nhiều như vậy tiền A, đặt ở nàng trong tay, nàng đều lo lắng bị người khác cấp trộm. Nếu không đem tra ngươi tiền công cho ta, cái này ta không cần. Nguyệt Nhi lắc đầu cái này là cho nhà chúng ta mua nhu dùng, về sau làm ruộng không thể luôn là chúng ta xuất lực à, kia quá mệt mỏi, mua nhu làm nhu tới cày ruộng, không có việc gì chúng ta có thể làm xe bò đi họp chợ nói như thế nào đều phương tiện một ít, lại nói bảo Nhi đọc sách về sau, nói không chừng còn phải dùng xe bò đưa hắn đâu. Khác Nguyệt Nhi cũng không nói, nàng cùng phán Nhi về trước phòng đi, cứu cứu cùng phụ thân phòng trừng trong chốc lắt còn phải cùng nhà mình mâu thân tán gấu một chút mấy ngày này sự đâu. Phán Nhi dỗi người ngày này mệt ta đều không nghĩ nhúc nhích, tỷ ta như thế nào cảm giác hiện tại giống như nằm mơ dường như, kia bạc thật là nhà chúng ta tránh. Nguyệt Nhi buồn cười cho nàng đắp lên chân là, tổ tông ai chúng ta ngủ đi, ngươi tỷ ta hiện tại cũng mệt mỏi đâu. Phán Nhi phỏng trừng là có chút tiểu hương phấn, lan lộn trong chốc lát mới ngủ, Nguyệt Nhi nhắm mắt lại suy nghĩ bước tiếp theo tính toán. Nay phòng Trần Đại Hồ nghe nói bạc đều về khuê nữ quảng, lập tức liền đứng lên ngươi điên rồi không thành, hài tử như vậy tiểu. Vẫn là như vậy tình huống, ngươi dám làm hài tử quản như vậy một tuyệt bút bạc. Không trách Trần Đại Hồ sẽ có như vậy phản ứng, phỏng chừng là cá nhân đều sẽ cảm thấy Bạch Tú Mai giờ phút này đầu sách không rõ. Bạch Tú Mai đặng nam nhân nhà mình một chút ngươi mới đến rồi, đầu của ta bình thường thực, ta nói cho ngươi nhà chúng ta hài tử đó là có đại tạo hóa người, đừng xem thường ta khuê nữ, không có nguyệt nhi ngươi cho rằng mấy ngày này chúng ta có thể chịu đựng đi, ngươi nương kia tâm cũng quá ngon đầu. Bạch Tú Mai vừa giận liền đem Lão thái thái như thế nào đối hải tử sự cấp nói ra. Trần Đại Hồ có chút không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn gì, hai tử rất trong nước cùng ném đều là ta nương làm. Bạch Tú Mai tức giận nói kia còn có thể là ta làm, đó là ta thân khuê nữ, ta đau lòng đều không kịp đâu. Trần Đại Hồ không rồi dám hắn nương làm sự, mà là hỏi khuê nữ tình huống đó có phải hay không nói chúng ta nguyệt nhi này đầu hảo. Bạch Tú Mai thở dài chỉ là nhớ tới khi còn nhỏ sự, cái gì chạm hướng ngươi cũng gặp được quê nữ hiện tại cứ như vậy. Trần Đại Hồ vước cầm cân nhắc trong chốc lát, đần, ta cảm thấy giống như so trước kia nói nhiều một ít, mà khác ta cũng không cảm thấy có gì không giống nhau. Mẹ hắn, ta còn là cảm thấy ngươi đem tiền cấp hải tử quản có chút không đáng tin cậy, Nguyệt Nhi cũng mới khôi phục, hảo không tốt ta cũng không biết, lại nói nhà ai cũng không làm hải tử lấy như vậy nhiều bạc. Bạch Tú Mai thở dài, ngươi cảm thấy này bạc là ngươi tránh vẫn là ta tránh, không có Nguyệt Nhi, hôm nay nhà chúng ta phòng trừng cũng liền ngươi điểm này tiền công bạc tôi trong viện gà rừng thỏ hoang đều sẽ không có, ngươi có biết hay không người khác nghe được lao hổ đều dọa hướng trong nhà chạy, ta lúc ấy cũng là làm hài tử về nhà, chính là chính là Nguyệt Nhi một người ở kiên trì, liền phải hướng trong rừng cây đi, nói nếu là mất mạng đó chính là ý trời, liền hướng hải tử làm nói, này, bạc ta cho rằng cấp hài tử cũng là hẳn là, không có Nguyệt Nhi, này lao hổ cùng mãng xà cùng nhà chúng ta một chút quan hệ đều không có, ta cùng ngươi nói đừng nghĩ cách từ hài tử trong tay lấy bạc trở về, Ta nói làm hài tử quảng khiến cho hài tử quảng, chúng ta không bản lĩnh làm hài tử quá giàu có nhật tử, nhưng ta cũng không tính toán không cho hài tử chính mình suy nghĩ biện pháp, nói không chừng chúng ta trước hưởng đến khuê nữ phúc, ta sinh hài tử ta minh bạch, sẽ không loạn tiêu tiền. 70 này tiền sao phân. 70. Khác không nói, Bạch Tú Mai liền hướng hài tử chính mình đi ra ngoài bán con cua cùng cá, mà hài tử trừ bỏ cấp đệ đệ muội muội mua đường gì cũng chưa cho chính mình mua một lóng tay đầu đồ vật. Liên điểm này nàng liền tin chính mình khuê nữ trong lòng hiểu rõ Trần Đại Hồ trong lòng có loại tưởng cảo tường xúc động Nhà bọn họ khó khăn có lớn như vậy một số tiền Này đàn bà nói cho hải tử liền cấp hải tử Còn một bộ nói không thông biểu tình Trần Đại Hồ thấy nói bất quá tức phụ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng hành Ta cũng mặc kệ, về sau ngươi xem bọn nhỏ Đừng nháo ra chuyện gì tới Bạch Tú Mai nhưng thật ra xem đến khai Nhìn nam nhân từ từ nói một câu bọn nhỏ ngươi liền không cần lo lắng Ngươi A liền phụ trách bảo vệ tốt nhà chúng ta ba cái hoa nhi liền hảo, ai, nguyệt nhi đứa nhỏ này khi còn nhỏ chịu khổ quá nhiều, chúng ta làm cha mẹ đều thiếu đứa nhỏ này, hiện tại bạc có thể làm hài tử vui vẻ vậy cho nàng bái. Trước kia chúng ta không bạc như thế nào quá, hiện tại vẫn như cũ còn sao quá, ngươi coi như không này bút bạc liền hảo. Trần Đại Hồ trầm mặc một chút tú mai, này bạc sự ta trước mặc kệ, mặc kệ nói như thế nào lần này ngươi đệ đệ ra đại lực, dù sao bạc cũng nhiều, đi thời điểm cho ngươi đệ đệ mang chút qua đi đi. Trong nhà kia đầu một mẫu đất đều không có cũng không phải chuyện này, ta không cầu khác, chờ chúng ta hài tử lớn, bọn họ làm cứu cứu có thể nhiều quan tâm một vài ta liền thỏa mãn. Còn có, nương kia đầu có phải hay không cung cấp một ít ta. Bạch Tú Mai lập tức liền không muốn ngươi nương là gì người ngươi không biết ta vẫn là giả bộ hồ đồ đâu, cho nàng này bạc sao tới ngươi nói như thế nào, có một hai nàng buôn mười lượng đi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ngươi nương kia đầu cũng không phải quá không đi xuống, bọn họ nhận tử hào đâu đều phải làm buôn bán, nhân ra trong lòng đã sớm đã quên ngươi này một cái nhi tử. Lúc này ngươi còn thượng chạy đến, thật là tưởng không ra ngươi, hơn nữa ta còn chưa quên nàng đối ta khuê nữ làm những cái đó. Bạch Tú Mai cũng lười đến cùng nam nhân nói lời nói, chính mình ôm nhi tử trước ngủ, lưu lại Trần Đại Hồ một người chẳng trọng. hiện tại hắn phát rắc bạc nhiều cũng không phải chuyện tốt, lẽ ra lúc này hắn đều mệt tưởng nhắm mắt liền ngủ chính là cố tình liền ngủ không được. Bất quá ngấm lại tức phụ nói những cái đó. Nghĩ lại lão nương đối hải tử làm những cái đó. Hắn trong lòng không khỏi có chút thất hành, trong lòng âm thầm khuyên chính mình, coi như không nảy ký hiệu sự. Về sau nên làm như thế nào còn như thế nào làm đi. Ngày hôm sau, Bạch Bảo Ninh bị Nguyệt Nhi đơn độc tiêu đi một cái khác nhà ở, cậu cháu hai cái người nói chuyện một buổi sáng, làm Bạch Bảo Ninh giật mình chính là. Nhà mình cái này cháu ngoại gái gì thời điểm trở nên như vậy thông minh, trước kia không phải nói đứa nhỏ này đầu không linh quang. Ngươi nhìn xem này từng điều phân tích còn có này từng điều yêu cầu làm, nào một cái hắn làm một cái đại nhân đều không thể tưởng được. Cứu cứu, tạm thời ta có thể nghĩ đến cũng liền này đó, ngươi trở về an bài một chút. Bảo Nhi đi theo ngươi, trước làm hắn cùng biểu đệ nhóm nhập học, bước tiếp theo ngươi liền dựa theo ta nói làm. Bạch Bảo Ninh do dự. Vì sao A, Nguyệt Nhi cho hắn 100 lượng bạc làm an ra phí dùng. Nói là dùng để mua đất, phía trước hắn trong lòng có nghĩ tới tỷ tỷ ra lúc này tránh nhiều như vậy. Nhiều ít sẽ cho hai người bọn họ cái, chỉ là không nghĩ tới cái này cháu ngoại gái bút tích lớn như vậy, trực tiếp một trăm lượng, đây là gì khái niệm, nhà bọn họ mấy năm nay không ăn không uống đều tích cóc không thượng cái này số lượng. Thật sâu thở hồn hển khẩu khí hảo, ta đi về trước làm việc, có cái gì vấn đề ta sẽ tìm ngươi. Bạch Tú Mai nghe nói đệ đệ muốn mang nhi tử đi nhà mẹ đẻ kia đầu đọc sách, trong lòng cái này không tha à, bất quá Nguyệt Nhi ở một bên khuyên đủ nương, nhà ngoại ly nhà chúng ta cũng không xa. Quay đầu lại chúng ta còn phải tiếp bảo Nhi trở về chủ đâu, việc này ta cùng phán Nhi tới làm, ngươi cũng đừng luyến tiếp. Bạch Tú Mai ngẫm lại cũng là, muốn cho Nhi tử gần đây đọc sách cũng chỉ có nhà mẹ để kia đầu một cái lộ, bằng không sẽ xa hơn. Tiểu Trần Bình tâm nguyện thực hiện, tiểu gia hỏa lúc này có chút không bỏ được rời đi ra. nhi đệ đệ bị cứu cứu nắm đi, Nguyệt Nhi này trong lòng cũng thực sự không quá dễ chịu, đệ đệ hiểu chuyện tới nay vẫn luôn đều đi theo nàng, giống như nàng bóng dáng giống nhau, hiện giờ bóng dáng muốn đi đọc sách. Nàng sao có thể dễ chịu được đâu? Ai, nương, ta cũng luyến tiếc Bảo Nhi, Phán Nhi, buổi chiều thời điểm chúng ta sớm một chút qua đi, Cứu cứu nói, nếu là thời tiết không tốt lời nói khiến cho Bảo Nhi lưu tại nhà bọn họ, thời tiết tốt lời nói sẽ làm biểu đệ hướng bên này đưa đưa. Phán Nhi có chút khó hiểu nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi nhìn lại tỷ, lẽ ra Bảo Nhi có thể ở bà ngoại gia trụ, ngươi làm gì muốn cho hắn mỗi ngày đều trở về? Nguyệt Nhi rắc muội muội tay, lời nói thâm thía nói ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy lăn lộn Bảo Nhi a? Ta là muốn cho Bảo Nhi cũng giáo giáo hai ta cái, tuy rằng chúng ta là nữ hài tử, chính là cũng nên nhận biết chữ, đừng thật sự đến lúc đó làm nhân ra bán chúng ta còn thay người theo thời học bắt đầu, nhiều học tổng so không học muốn hảo. Phán Nhi có chút không thể tưởng tượng chỉ chỉ chính mình gì, tỷ, ngươi thật sự tính toán làm ta cũng cùng này Bảo Nhi học biết chữ. Nguyệt Nhi cười gật đầu có cái gì không thể, ngươi tỷ ta cũng học a. Phán Nhi hương phấn một cao nhảy lên, hướng về phía Bạch Tú Mai liền bắt đầu hồn nào nương, tỷ làm ta học biết chữ. Cái loại này hương phấn liền nguyệt nhi đều không thể hình dung ra tới, xem ra ở muội muội trong lòng, nàng cũng đã sớm tưởng biết chữ, chính là bởi vì trong nhà điều kiện quan hệ vẫn luôn chưa nói ra tới. Bạch Tú Mai vẻ mặt yêu thương sờ sờ nhị khuê nữ đầu ngươi tỷ cũng là vì ngươi này tuổi lớn, vô pháp cùng qua đi học, nếu là ngươi giống bảo nhi như vậy lớn, phỏng trừng ngươi hôm nay đều có thể cùng ngươi đệ đệ cùng nhau đi rồi. Ai, nương nhiều năm như vậy nguyện vọng, hôm nay cuối cùng là thực hiện. Lúc trước ngươi đại bá ra hải tử đọc sách thời điểm lòng ta cũng nghĩ ta bảo nhi gì thời điểm có thể đi niệm thư, lúc ấy ngươi đệ đệ tiểu. Chính là đều 4 tuổi ngươi mãi mãi còn không nói, ta đã từng đề qua chính là làm ngươi mãi cấp mắng một đốn, hiện tại hảo, chúng ta bảo nhi cũng có thể đọc sách, quay đầu lại ta phải cấp bảo nhi làm cặp sách ra tới. Bạch Tú Mai lại nhải nhưng là trong lời nói khó nén hải tử có thể đọc sách hạnh phúc cùng hưng phấn, nàng cùng phán nhi cũng coi như là có cộng đồng đề tài. Này hai mẹ con trên đường trở về liền thuộc hai mẹ con bọn họ lời nói nhiều nhất. Nguyệt Nhi vẫn như cũ mặt trầm như nước, nàng không biết nhà mình thân cha đi nhà cũ sao lúc này còn không có trở về, chẳng lẽ nhà cũ hôm nay sửa quy củ, giữa chưa có thể quản đứa con trai này một bữa cơm. Chỉ là bọn hắn nương mấy cái không biết chính là, Trần Đại Hồ Tiến lao sân nhóm khiến cho Trần Phương thị hảo một đốn sú nhai loạn mắng. Người cái này chết đồ vật, trong mắt còn có hay không ta cái này nương, còn có hay không sông lớn cái này đệ đệ. Còn có chúng ta nhà này sao, ngươi đệ đệ thật vất vả thành cái thân, ngươi nhìn các ngươi hai cái vì tiền, liền đệ đệ thành thân sự đều không bỏ trong lòng, các ngươi trong mắt còn có gì. Trần Đại Hồ bị nhà mình lao nương đổ hập xuống một hồi mắng, nay đầu Trần Đại Giang cũng chỉ có thể cấp đệ đệ một nụ cười khổ, hắn đêm qua đã bị mắng qua, hiện tại hắn cũng giúp không được gấp cái gì. 71 trừ phi ta đã chết. 71. Trần Đại Hồ vẻ mặt đau khổ cười theo nương, không phải ta cùng nhị ca không nghĩ trở về, là cũng chưa về. Thuyền ở trên biển ngươi nói một thuyền tử ngươi đâu, tổng không thể bởi vì chúng ta hai cái trong nhà có sự nhân ra liền đi theo trở về, chúng ta cũng nói không tính à, chủ nhân không mở miệng chúng ta thật sự lên không được ngạ, này không ta vừa trở về liền cho ngươi lão bồi tội tới. Trần Phương Thị hầm hừ trừng mắt nhìn ca hai vài lần, còn tính các ngươi trường điểm lương tâm, ngươi này đi ra ngoài, sao gì cũng chưa mang về tới à. Trần Đại Hồ trên mặt mang cười, chính là trong lòng lại ở thở dài. Nương vừa thấy mặt cũng chưa hỏi một chút bọn họ ở bên ngoài quá có được không, đi lên liền theo chân bọn họ muốn gặp mặt lễ. Nương, ta cùng nhị ca mang về tới đồ vật đều là giống nhau, chính là ở trên thuyền câu điểm cá sau đó phơi khô. Người lão nếu là thích ăn ta trở về cho ngươi lấy hai điều, ngày thường làm việc cũng không cái kia công phu, đồ vật cũng làm cho không nhiều lắm, chờ rơi thuyền bắt được tiền công chúng ta hai cái cũng chưa dám chậm trễ một khắc không ngừng hướng ra đuổi. Con thứ ba cùng con thứ hai lời nói đều đối thượng. Lão Thái Thái này trong lòng mới thoải mái một chút, tính, nương cũng không phải cùng các ngươi so đo này đó, nương cũng là lo lắng các ngươi, không cái tin tức, đệ đệ thành thân cũng không trở lại, phóng ai trên người cũng không yên lòng, trở về thì tốt rồi, Lao Tam, lần này ngươi cũng không thiếu tránh đi. Lão Thái Thái quẹo vào hỏi tham khởi nhi tử tiên công, cái này làm cho Trần Đại Hồ trong lòng có chút không dễ chịu, hai anh em trở về trên đường nhưng đều thương lượng hảo, cho nên Lão Thái Thái vấn đề này Trần Đại Hồ không thể ăn ngay nói thật cũng không tránh nhiều ít, nhị ca kia phân không đều cho người, hắn tránh nhiều ít ta cũng tránh nhiều ít, ai, này mấy cái tiền trừ bỏ còn thiếu nợ cộng thêm mua lương thực phòng chừng cũng không hảo làm gì. Lão thái thái mày nở một chút, Trần Đại Giang ở một bên nhưng thấy rõ, Nương, Lão Tam trong nhà còn có sống đâu, nếu không làm Lão Tam đi về trước, chúng ta nói chuyện có rất nhiều thời điểm. Lão thái thái trắng con thứ hai liếc mắt một cái, gì cấp, này vừa tới cũng không cùng Nương hảo hảo ngồi ngồi, Lão Tam nột. Nguyệt Nhi tuổi tắc cũng không nhỏ, sang năm liền 13. Hảo nên tìm cá nhân ra. Người kia tức phụ từng ngày cũng không biết đều cân nhắc chút gì, hai từ sự cũng không sao để ở trong lòng, ta làm người hoa thẩm giúp đỡ hỏi thăm một chút. Có thích hợp ta nói cho ngươi. Đối việc này Trần Đại Hồ cũng không để ở trong lòng, hai tử lớn, cũng lán lên tới rồi muốn tìm nhân ra thời điểm, bất quá hắn vẫn là do dự một chút. Nhà mình tức phụ nói qua, hôn sự không nóng nảy. Nương! Việc này trước hỏi thăm. Có thích hợp ngươi theo chúng ta nói nói, việc này tú mai không gật đầu ta cũng không thể đáp ứng, Nguyệt Nhi là gì dạng ngươi trong lòng rõ ràng. Chúng ta không thể tùy tiện tìm cá nhân, vốn dĩ hải tử đầu liền không nhanh nhẹn tìm cá nhân không tốt lời nói. Kia hải tử cả đời này đều hủy hoại. Lao thái thái không kiên nhẫn vây vẫy tay được rồi, ta đã biết. Đều choáng váng như vậy nhiều năm, sao còn có thể trở thành bảo không thành, nữ nhân sớm muộn gì đều xuất giá, gả hảo gả lại kia đến xem chính mình tạo hóa. Nguyệt Nhi gì dạng chính ngươi trong lòng minh bạch, ngươi còn có thể trông cậy vào ngươi khuê nữ tìm cái tuấn tiếu công tử không thành a? Nhân gia cũng không làm nột, được rồi, lòng ta hiểu rõ. Trần Đại Hồ ra tới đãi một buổi sáng, này trong lòng thật là không quá thoải mái, nhị tẩu ở trong sân cũng bắt đầu đập lên, Lão Thái Thái không vui đi ra. Lão nhị gia, ngươi đây là sao hồi sự? Uy cái heo ngươi đều có thể đem cơm heo thùng cấp biến thành văng la. Lâm Sảo Linh một phen xem thường, tức giận nói nương này heo cũng không nghe lời nói. Không hù dọa một chút có thể được không? Lão Thái Thái vừa định mở miệng mắng hai câu, ai có thể nghĩ đến lão nhị tức phụ đột nhiên liền ở ngay lúc này túi đầu nôn khan một trận, Trần Đại Giang có chút sững sờ này, đây là sao hồi sự à? Tiếu Linh, ngươi không sao chứ? Lão Thái Thái cũng ngây người đâu, Trần Đại Hồ đột nhiên tới một câu tẩu tử, ngươi sao cùng bảo nhi hắn nương lúc trước Hoài Bảo nhi giống nhau a? Một câu đem ngây người chung Trần Đại Giang còn có lão Thái Thái cấp đánh thức, Trần Đại Giang có chút thủ túc vũ đạo lên. Tiếu Linh Ngươi không phải là có đi, ha ha, ta lại phải làm cha, ngươi chạy nhanh về phòng cho ta nghỉ ngơi, ngươi này thân mình khó khăn có, cũng không thể mệt ra gì tật xấu ra tới, nương, ta đi tìm làng chung lại đây nhìn xem. Nhà mình nhi tử đều không cần người khác nói, nhanh như chấp chạy đi ra ngoài, Lão thái thái cao mày thấp giọng nói nhà ai đàn bà không hoài quá, à. sao liền ngươi cái này tiểu quý, được rồi, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Lâm Sảo Linh nhìn Lão Thái Thái trong ánh mắt có một loại liền nàng chính mình cũng chưa phát giác đắc ý, nàng rốt cuộc có thể tái sinh hài tử, có lẽ này một thai là cái tiểu tử cũng nói không chừng đâu, đỡ phải về sau Lão Thái Thái mỗi ngày nói nàng, lấy không sinh nhi tử sự tới đổ nàng. Trần Đại Hồ tác hướng Lâm Sảo Linh chúc mừng hai tiếng, người chạy nhanh lui ra tới, ở Lão Viện hắn sao cảm giác giống như không chính mình trong nhà tâm tình vui sướng đâu. Trần Đại Hồ trở về thời điểm, bảo nhi đã cùng cậu em vợ đi rồi. Trong lòng tuy rằng không tha khá vậy biết đây là vì hài tử hảo, thuận tiện cùng bạch tú mai để ra một miệng khuê nữ sự. Gì, lão thái thái tìm hoa thẩm cấp nguyệt nhi làm mai mối, ta không đồng ý à, hài tử mới bao lớn à, cái gì cấp à, hài tử còn không có toàn hảo đâu. Chờ xem, ta còn tính toán ở lâu hài tử ở nhà dưỡng hai năm, ngươi cho rằng gả chồng liền như vậy hảo à, ta gả cho ngươi lúc sau, ta gì không có làm. Không nói làm như cưới ngửa cũng không sai biệt lắm, ta nhưng không hy vọng ta khuê nữ như vậy. Khuê nữ sự ngươi nương tốt nhất đừng nhúng tay, không phải ta không tin nàng, liền hướng nàng lúc trước đối hài tử làm hết thảy, không được, ta tuyệt đối không thể đồng ý nàng tìm người. Nguyệt Nhi đi đến, mặt vô biểu tình nhắc lại một chút ý nghĩ của chính mình cha, ta không nghĩ gả chồng, chỉ cần là ta nãi kia đầu nhúng tay, việc này ta liền sẽ không đáp ứng, trừ phi ta đã chết. chân Đại Hồ thế khó xử ngươi nha đầu này nói ngốc lời nói không phải, gà chồng đó là sớm muộn gì sự, nào có nữ hài tử không gả chồng, việc này cha trong lòng hiểu rõ. Sẽ không làm ngươi mãi làm chủ, nếu là người giới thiệu ta sẽ làm ngươi nương giúp đỡ xem, bất quá nói về, ngươi hiện tại bộ dáng này cũng không tính đại, không nóng này cũng là thật sự, được rồi, việc này bác tử cũng chưa một phía đâu, chúng ta ở nhà gì cấp đâu. Tú mai, trong đất hoa màu như thế nào, thảo đều trừ xong rồi không? Bạch Tú mai gật đầu ta cùng bọn nhỏ đã sớm lộng xong rồi, chờ ngươi đến gì thời điểm A, ta xem ngươi không bằng sấn lúc này còn có công phu lên núi nhiều lộng điểm tuổi lửa trở về. Mùa đông cũng không thể lại làm bọn nhỏ lên núi, ngươi xem liền này lá hổ, này mãng xà đều đại thành gì dạng, vạn nhất hài tử đụng phải, ngẫm lại ta đều nghĩ mà sợ, ngươi mang hai cái hài tử lên núi, ta ở nhà chiếu cố ra. An bài thỏa những việc này, Trần Đại Hồ cũng không hàm hồ, mang theo hai chị em cái cùng nhau đi rồi, phán nhi còn không có tới kịp cùng Trần Đại Hồ thân cận đâu, vừa lúc xứng cơ hội này lôi kéo hắn đi nhìn một chút bọn họ vớt cá địa phương. Cá cũng không nhiều lắm à, cũng không lớn. Phẳng chừng cũng liền các ngươi này đó hải tử thích gan như vậy, trừ bỏ thứ cũng không mấy cái thịt. Các ngươi là không biết, muốn nói lên vẫn là trong biển cá đại a, có so nhà chúng ta tiểu trư đều đại. Trần Đại Hồ cũng tới hứng thú, cùng hai chị em cái nói lên ở trong biển đánh cá sự. Phán Nhi sau khi nghe được tới, chỉ có thể từ từ thở dài cha, ngươi như vậy nhiều nguy hiểm a, hạ mưa to lúc ấy, chúng ta mấy cái nhưng lo lắng người, liền sợ trên biển khởi gió to, về sau ta không đã làm cái này. Nương nói ở nhà chúng ta cần mẫn điểm Nhật tử cũng có thể quá kiên định một ít, ngươi như vậy ở trên biển bay, chúng ta liền tính ở nhà trong lòng cũng không rơi đến đâu." Phán Nhi lời này nói Trần Đại Hổ trong lòng ấm áp, ra cửa bên ngoài ăn khổ chịu tội giờ phút này đều đang giá, ai, cha cũng tưởng các ngươi mấy cái, không có việc gì thời điểm liền nghĩ các ngươi khi còn nhỏ bộ dáng. 72 nghi ngờ. 72. Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng cha, ta đây khi còn nhỏ bộ dáng có phải hay không đặc biệt không làm cho người thấy ta? Trần Đại Hồ rắc Nguyệt Nhi tay nói nói bừa, ngươi khi còn nhỏ lớn lên khả xinh đẹp. Nhớ tới hài tử khi còn nhỏ sự tình, Trần Đại Hồ cũng tới hứng thú, bên cùng hài tử hướng trong rừng cây đi bên cùng hai chị em thì thầm việc này. Chỉ là mặt sau Nguyệt Nhi đã không lên tiếng, bởi vì những việc này nàng đều nhớ rõ, lão thái thái chửi rủa trách đánh hình như là chuyện thường ngày giống nhau. Trần Đại Hồ thở dài đều là cha không bản lĩnh, người mãi loại nào đối với các ngươi cha không thể nói nàng đối, chính là tóm lại là trưởng bối. Cũng đừng đi ghi hận ngươi nãi nãi. Nguyệt Nhi thanh lãnh thanh âm truyền đến là, ta một chút đều không ghi hận, bởi vì ở trong lòng ta nàng cùng người xa lạ đều không bằng. Nếu không phải con người của ta mạng lớn, ta đã chết quá vài lần, phỏng chừng lúc này cha đã quên mất đã từng còn từng có ta như vậy khuê nữ. Phán Nhi mới đầu có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó nghe minh bạch là có ý tứ gì, rất là tán đồng gật đầu. Ta cảm thấy cũng là, cha, ngươi không thể miễn cưỡng chúng ta đi thích mãi Trừ phi nãi mãi thiệt tình thích chúng ta đối đại với chúng ta, bằng không bằng gì à, nàng mỗi ngày mang chúng ta đánh chúng ta, nga, chúng ta còn thượng cột ruỗi mặt làm nàng tiếp tục đánh à, chúng ta ngốc không ngốc à. Đối khuê nữ nói Trần Đại Hồ vô pháp thế lão nương ở hài tử trước mặt biện bạch, bởi vì hài tử nãi nãi tựa như bọn nhỏ nói như vậy, đừng nói là hài tử, liền hắn làm nhi tử có đôi khi cũng cảm thấy lão nhân có chút bất công. Tính, cha không nói các ngươi, ngươi nha đầu này luôn có như vậy nhiều lý do. Về sau tận lực chớ chọc ngươi ngoại sinh khí là được. Nhà mình khuê nữ Trần Đại Hồ trong lòng minh bạch, Lão đại quận cú é, Lão nhị cùng cái ớt cay nhỏ dường như, cái nào đều không phải hắn có thể thuyết phục. Nếu muốn hài tử hiếu thuận Lão nhân, chỉ sợ Lão nương kia đầu không lấy ra điểm ôn nhu ra tới, này hai cái hài tử phỏng trừng hẳn là sẽ không có gì thay đổi. Nguyệt Nhi giúp đỡ Trần Đại Hồ đốn tuổi, Phán Nhi liền vội vàng đánh cỏ heo. Ba người tuy rằng không thế nào nói chuyện, chính là Phán Nhi lại có thể cảm giác được có phụ thân ở chỗ tốt. Ít nhất các nàng không cần sợ hãi. Nguyệt Nhi chém ngã một viên thụ thời điểm nhìn đến mặt trên đồ vật có chút buồn bực. Di đây là gì đồ vật ta? Trần Đại Hồ đã đi tới. Nhìn liếc mắt một cái cũng không quen biết, đầy mặt nghi hoặc nói có lẽ là mạng nghệ đi, thứ này không ngại ngại nhóm lửa. Đừng động nó. Nguyệt Nhi không nghe hắn, ngồi xổm xuống thân mình cẩn thận nghiên cứu một chút, còn đừng nói, trong đầu thật là có thứ này ký ức. Cái này kêu hoa sáp, là có thể làm sáp. Ha ha. Thật là không nghĩ tới tiến vào một chuyến, chúng ta còn sẽ co lớn như vậy thu hoạch, cha, ngươi mau tới đây." Liên ở Nguyệt Nhi ha hả cười thời điểm, Chân Đại Hồ cùng Phán Nhi đã chạy tới, nha đầu này ngày thường không sao cười, cười khẳng định là ra gì sự. Chân Đại Hồ không yên tâm a, vẫn là lại đây nhìn xem thì tốt hơn. Phán Nhi là tò mò. Nàng tỷ là không thế nào cười, chính là cười khẳng định có chuyện tốt ta. Tiểu nha đầu vẻ mặt hưng phấn nhìn Nguyệt Nhi tỷ, gì chuyện tốt, mau cùng ta nói nói. Nguyệt Nhi khó trên mặt mang theo một mặt đắc ý cười, hiến vật quý dường như đem đồ vật đưa cho muội muội nhìn. Phán Nhi, ngươi xem cái này chính là sáp hong hoa, chúng ta lộn về nhà đi, có thể làm sáp cũng có thể bán bạc, dù sao chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng. Trần Đại Hồ có chút không thể tin được, đi vào cánh rừng chém cái xài, bọn họ đều có thể gặp được tốt như vậy vật khí, tùy tiện cái mạng nhện đều có thể tránh đến bạc, đây đều là gì tình huống A. Hắn đều có chút choáng váng, là hắn già rồi vẫn là sao. Thứ này hắn thật sự không quen biết, sao khuê nữ liền nói đây là sắc a, ngọn đến hắn biết, đều là nhà có tiền điểm, bọn họ này đó nghèo khổ nhân gia nơi nào điểm khởi a. Phán Nhi lại không cảm thấy có gì không ổn, dù sao đại tỷ nói có thể bán tiền nó là có thể bán tiền, dù sao cái này muội muội đối Nguyệt Nhi là tuyệt đối tín nhiệm. Trần đại hồ đương nhiên sẽ không như vậy, vẻ mặt nghi ngờ nha đầu, ngươi không lầm đi, thứ này có thể làm sắc. Nguyệt Nhi thực khẳng định gật đầu là Ngươi nếu là không tin trở về nhà chúng ta liền thử xem, thành càng tốt, không thành chúng ta cũng không bồi gì. Cha, phán nhi, các ngươi chạy nhanh tìm như vậy thụ, dùng gậy gỗ đem này đó hoa sáp đều cấp trọn xuống dưới. Nguyệt nhi bọn họ không tìm không biết, một tìm thật sự hoảng sợ, cảm tình trong rừng cây thế nhưng sẽ có như vậy nhiều hoa sáp. Hơn nữa nhìn dáng vẻ có không ít là năm xưa, liền như vậy chiến ở nhánh cây thượng, ra mấy cái hiện tại cũng không vội mà đốn tuổi chỉ là lộng hoa sáp đều làm cho bọn họ có chút nghiện à. Bởi vì bọn họ làm cho không phải hoa sáp mà là tiền A, nghĩ đến trong tay làm cho đồ vật về sau sẽ biến thành lóng lánh bạc. Trần Đại Hồ so với ai khác đều có nhiệt tình, Nguyệt Nhi hai chị em cũng chưa hắn động lực đủ. Phán Nhi mệnh cổ đều toan, tiểu nha đầu xoa cổ vừa nhìn vừa nói tỉ, như vậy không thể được, không bằng tìm cái tiện tay ra hỏa sự, như vậy lộng đi xuống, phỏng chừng ngày mai chúng ta cũng vô pháp túi đầu đi đường. Nguyệt Nhi cũng có đồng cảm, xoa xoa cổ nhìn xem trong sọt đã chứa đầy đồ vật. Hướng nơi xa Trần Đại Hồ hô một tiếng cha, chúng ta đi về trước đi, chờ trở về lộng một chút nhìn xem có phải hay không ta nói đồ vật chúng ta lại qua đây lộng. Trần Đại Hồ cũng mệt mỏi à, nghe được khuê nữ tiếng la lúc này mới dừng tay, đem bẻ tới nhánh cây thượng hoa sáp đều thu thập hảo lúc này mới đã đi tới. Hành, trở về thử xem, đừng chúng ta bận việc một ngày, gì ngoạn ý nhi đều không phải kia mới bị tội, chờ cha đem nhánh cây đều bó lên, chúng ta này liền hồi. Nguyệt Nhi sấn cái này công phu giúp đỡ muội muội đem thảo đều cấp đánh hảo, bạch tú mai nhìn đến ra ba cái trở về thần sắc còn có chút nghi hoặc đâu. Sao, tiến trong rừng cây nhặt được bạc, sao một đám trên mặt đều là tặc cười đâu. Phán Nhi cái miệng nhỏ một liệt nương, nhìn ngươi nói, chúng ta như thế nào là tặc cười à, chúng ta là chính đại quang minh cười được không. Chân đại hồ xoa xoa tay, có chút không biết nên làm như thế nào biểu tình, mẹ hắn, ngươi xem, đây là ta đại A đầu làm làm cho, nói là có thể bán tiền. Này không chúng ta tịnh vội cái này, nha đầu, sao lộng, ngươi dạy giáo ngươi nương. Bạch Tú Mai nhìn đến trong sọt trắng bóng đồ vật nhữ một chút mày đây là gì đồ vật ta, sao cái này nhăn sắc, Nguyệt Nhi ngươi biết. Nguyệt Nhi nhúng mày, trên mặt không khỏi mang theo vui mừng, nương, ngươi giúp một chút, đem cái kia phá bình lấy lại đây, dùng nó nấu, đến lúc đó ngươi liền biết là gì. Nhiều nàng cũng không giải thích, chờ thật sự thấy được hoa sáp ở bình một chút hòa tan thành chất lòng lúc sau, Trần Đại Hồ đều không khỏi liễu lưới thật là không nghĩ tới, thứ này thế nhưng sẽ hóa, Nguyệt Nhi, xem ra thứ này nói không chừng chính là ngươi nói cái kia sắp. Phán Nhi rửa theo nhà mình tỉ tỉ nói, tìm tới một cái cây gậy trúc, Nguyệt Nhi đệ nhất nổi liền đem chất lỏng tới cây gậy trúc, bên trong phóng thượng sợi bông, chờ đồ vật động lại lúc sau, mới đem cây gậy trúc sáp chủ cấp đổ ra tới, làm Trần Đại Hồ một tiết một tiết cắt đứt. 73 chất vấn. 73. Sau đó cầm đá lấy lửa đem lộ ở bên ngoài sợi bông điểm, ở đại gia chờ đợi trong ánh mắt Sắp trụ sáng, hơn nữa tựa như đèn dầu dường như tinh cả bọn họ trong lòng chỗ đó đều chiếu sáng. Ta nương à, nay cũng quá không thể tưởng tượng điểm đi, thứ này thế nhưng có thể đương đèn dầu dùng. Bạch Tú Mai cái thứ nhất phát ra cảm khái, Trần Đại Hồ tắc thật mạnh thở hồn hền một hơi, ta khuê nữ gì thời điểm nói chuyện không chuẩn quá, Nguyệt Nhi, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trần Đại Hồ lần đầu cảm thấy chính mình hẳn là đối đứa con gái này lau mắt mà nhìn, nhà ai đứa nhỏ ngốc có thể nhận thứ này à? nhà bọn họ Nguyệt Nhi mới không ngốc đâu, hẳn là nói như thế nào đâu, dùng lao nhân nói ngôn ngữ thiếu, đồ vật đều ở trong bụng đâu. Lúc này đương cha cũng không giống đương cha, Trần Đại Hồ cũng không biết thứ này làm ra tới nên làm cái gì bây giờ, Nguyệt Nhi ha hả cười. Cha, đều dung ra tới, nhìn xem tiệm thuốc có thu không, hơn nữa thứ này tác dụng nhiều, có thể làm thuốc có thể làm ngọn nến cũng có thể làm sân phong, chúng ta chức lộng, thứ này không lo bán. Bạch Tú Mai Hưng phần nguồn chính mình ngao sắc. Nguyệt Nhi chỉ là dặn dò hai câu đừng bỏng liền phủi tay không làm, Trần Đại Hồ tắc cùng phán Nhi tìm tới lươi hái cột vào gậy gọc thượng, như vậy phương tiện bọn họ câu. Công cụ chuẩn bị tốt, Trần Đại Hồ nhưng thật ra trên mặt đất qua lại đảo quanh chuyển, bạch tú mai xem nam nhân dáng vẻ này, nhiều năm như vậy phu thê hiểu rõ, nàng sao có thể nhìn không ra đến từ ra nam nhân trong lòng có việc. Biên quấy bình sắp biên hỏi làm sao vậy, có phải hay không lại tưởng lôi kéo lao viện bên kia. Trần Đại Hồ trên mặt mang theo ngựa ngùng cười. Một độ ngươi hiểu ta biểu tình, Bạch Tú Mai mới không để ý tới hắn đâu việc này ta nhưng nói không tính, ngươi hỏi ta khuê nữ, là Nguyệt Nhi phát hiện. Đại A đầu đáp ứng rồi ta cũng không gì ý kiến. chân đại hồ do dự, đại khuê nữ đối nương kia đầu không nhiều ít cảm tình, này nếu là làm lão viện những người đó tham dự tiến vào không thể nghi ngờ là muốn theo chân bọn họ phân tiền, việc này hắn không dám xác định. Bất quá vì tranh thủ một chút, hắn vẫn là chậm chậm nói Nguyệt Nhi, ngươi nhị bá mâu phỏng trừng là mang thai. Nếu là trong nhà có thể nhiều điểm tới tiền nói, ít nhất ngươi nhị bá ở chỗ này không cần quá khó khăn. Ta đi tìm ngươi nhị bá tới được không? Nguyệt Nhi đôi mắt cũng chưa chấp một chút, há mồm liền tới hành A. chân Đại Hồ đối cái này đáp án còn có chút không tiếp thu được, hai tử không nên cự tuyệt sao? Sao như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi, hắn trong lòng nhất thời còn không có thích đứng lại đây đâu. Nguyệt Nhi bật cười cha, ngươi tưởng gì đâu, còn không phải là làm nhị bá cũng cùng chúng ta cùng nhau kiếm tiền sao? Bao lớn điểm sự A, lại nói nhị bá đối chúng ta không tồi. Ít nhất không giống có chút người bỏ đá xuống giếng, giúp đem liền giúp một phen đi, ai còn không cái khó xử thời điểm. Bạch Tú Mai ở một bên nhìn thấy nam nhân nhà mình kia phó biểu tình, một bộ treo chọc ngựa khí thế nào. Xem thường hài tử đi, ta cùng ngươi nói tiểu hài tử trong lòng là nhất sáng ngời, ai đối nàng hảo hài tử trong lòng đều minh bạch đâu. Đi tìm nhị ca cùng nhau đi. chân Đại Hồ hưng phấn lên tiếng, xoay người liền tưởng ra bên ngoài chạy. Nào thưa tưởng Trần Đại Giang giờ phút này cũng hưng phấn chạy tiến bảo, Lao Tam, Lao Tam, ngươi nhị tẩu mang thai. Trần Đại Giang phỏng trừng là hưng phấn tìm không thấy người nói hết, nhìn đến nhà mình đệ đệ, bắt lấy Trần Đại Hồ cánh tay bắt đầu hưng phấn tuyên bố tin tức này. Bạch Tú Mai ngừng tay sống, cũng là vẻ mặt hứng thú dò hỏi lên. Ai, rốt cuộc là có, nhị ca, ngươi đến làm tẩu tử hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trong nhà sống tận lực thiếu làm nàng làm, khó khăn có mang cũng không thể bởi vì như vậy sự có gì sơ suất. Trần Đại Giang dùng sức gật đầu nhưng còn không phải là cái này lý sao, ta còn trông cậy vào ngươi nhị tẩu cho ta sinh nhi từ đâu, bất quá liền vì việc này nương sáng sớm còn hùng hùng hổ hổ. Ai, các ngươi như bây giờ ta nhưng thật ra rất hâm mộ, có liền nhiều cấp lao nhân chút, không có ta liền ít đi cấp một ít, không cần suy xét quá nhiều, chúng ta như vậy từng ngày mà không bạch không hát làm, cũng không biết đều bận việc gì, quanh năm suốt tháng liền cái bạc bóng dáng đều không thấy, đừng nói ngươi nhị tẩu ngay cả ta này trong lòng cũng cảm thấy không sung dốc. Trần Đại Hồ thuận miệng hỏi một câu tẩu tử không thể làm, kia trong nhà sống không thể đều trông cậy vào hai cái khuê nữ tới làm đi. Nói lên việc này Trần Đại Giang thở dài một tiếng liền vì việc này, ngươi nhị tẩu cùng nương buổi sáng còn sắc sắc đi lên, ai, muốn nói nổi lên đều là người một nhà, ai nhiều làm ai thiếu làm cũng không gì, chính là hiện tại chúng ta đều ở hỏa, ngươi tẩu tử như vậy, mặt khác chỉ em dâu đều đi ra ngoài, khó trách ngươi nhị tẩu muốn oán giận cái này. Chúng ta ở nhà cũng quản tiền nhàn thời điểm cũng đi ra ngoài kiếm tiền, cũng không so với bọn hắn kém nhiều ít ta. chân Đại Giang khó được liền việc nhà phát biểu chính mình cái nhìn, cho nên nguyệt nhi nhưng thật ra thực mới là ở một bên e. Bạch Tú mai càng là lấy ánh mắt ngó chính mình nam nhân, nhìn xem, nhân ra nhị ca sao làm, học điểm. chân Đại Hồ túi đầu nghĩ sơ trong chốc lát nói nếu là có thể nói, các ngươi cũng phân ra đến đây đi, nếu là chẳng phân biệt, khiến cho đệ muội cùng tẩu tử đều trở về, nhà này thủ công nghiệp đều có người gánh vác. Bọn họ đi ra ngoài còn không phải giống nhau từ trong nhà lấy lương thực, tính hợp cả hai phía cái gì cũng chưa tỉnh, kỳ thật nhị tẩu như vậy tưởng cũng đúng, tiêu trở về ai cũng không nghiêng không lệch, như vậy đại gia trong lòng đều có thể dễ chịu một ít. Bạch Tú Mai hừ lạnh một tiếng, chúng ta là như vậy tưởng, chính là nhân gia chưa chắc nguyện ý à. các ngươi nhìn đi, ta xem việc này có chút mơ hồ. Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi chớp chớp đôi mắt đều tràn đầy đồng cảm điểm điểm đầu, việc này không phải trong tưởng tượng như vậy hảo xử lý. Bất quá hai chị em cái nhớ tới các nàng lúc trước ở hỏa thời điểm, hiện tại không khỏi mang theo một phần xem kịch vui tâm lý. Các nàng nương mấy cái lúc trước làm thời điểm không ai nói cái gì công bằng không công bằng, lúc này đến phiên chính mình, biết này việc nhà sống cũng không phải như vậy hảo làm. Bất quá Nguyệt Nhi trong lòng nhưng thật ra đối cái này ngày thường không thế nào ngôn ngữ nhị bá nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu, trước kia nàng thật đúng là không thấy ra tới, nhà mình nhị bá thế nhưng cũng là cái đau tức phụ cùng hải tử người. Sau đó lấy đôi mắt nhỏ bay một chút chính mình thân cha, chân Đại Hồ có chút ngượng ngùng túi đầu, tức phụ cùng hài tử đều như vậy xem hắn, chẳng lẽ lúc trước chính mình làm không tốt. Bất quá này tâm tư còn không có chuyển qua mấy vòng đâu, hắn liền nhớ tới vừa rồi muốn làm gì sự, lôi kéo thật đại giang cho hắn nói về hoa sắp sự. Gì, thứ này chính là làm ngọn nến. chân Đại Hồ gật gật đầu hẳn là, dù sao chúng ta thử, nhị ca, ngươi nhìn xem, điểm này nhưng còn không phải là sáng, ta xem ngươi ở nhà cũng không gì sự cùng chúng ta làm một trận đi, đến nỗi kiếm tiền, ngươi là giao cho hỏa A vẫn là lưu chữ ta cũng mặc kệ. Khó được nhà mình đệ đệ có thể nói ra nói như vậy tới, làm Trần Đại Giang này trong lòng có chút ấm áp cảm giác. Ta xem hành, ta cũng đừng đợi, chạy nhanh làm đi, ta đi về trước cùng ngươi tẩu tử nói một tiếng, trong chốc lát lại đây tìm các ngươi. Xem Trần Đại Giang đi rồi, bạch tú mai trừng mắt nhìn nam nhân nhà mình liếc mắt một cái ngươi nhìn xem liền nhị ca đều như vậy, ngươi cũng học điểm. Chúng ta không phải muốn cho ngươi không hiếu thuận lão, chính là ngươi cũng cố điểm trong nhà tiểu nhân. Ngươi nhìn xem nhân gia nhị ca, tức phụ cùng hài tử làm việc nhân gia đều đau lòng. Ta cùng bọn nhỏ lúc trước các ngươi ai đau lòng chúng ta đâu. Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi tiểu cô nương gia gia làm nam hài tử sống. Ngươi cái này đường cha khả đau lòng không? Nhưng vì hài tử nói qua một câu công đạo lời nói không, đừng nói ta cả ngày nói ngươi. Ngươi nhìn xem nhân gia nhị ca, có tương đối, ngươi hỏi lại hỏi ngươi chính mình. 70 tư nghĩ 74 Trần đại hồ lần này hoàn toàn không ra tiếng trong lòng cũng ở không ngừng cân nhắc đâu lúc trước chính mình đều đang làm gì đâu muốn thật luận lên hôm nay nhị ca làm này đó chính hắn đều có chút so ra kém thật sự chính hắn trong lòng đều rất bội phục muốn nói lên cả hai cái tính cách rất giống chính là nhị ca đều dám bởi vì tức phụ cùng hài tử cùng nương nói không kia về sau hắn có phải hay không cũng nên học điểm A Trần đại hồ lắc Bắp mở miệng nếu không ngươi đến ngươi nhà mẹ để nói một tiếng Làm bảo Ninh cũng lại đây tránh điểm tiền đi. Nguyệt Nhi mày đẹp một trọn không thành, đại cứu còn có đại cứu sống đâu, hắn khẳng định tới không được, tiểu cứu lại đi rồi, phòng trừng trong nhà cũng không gì lao động, vẫn là thôi đi, thứ này cũng không biết có thể lộng nhiều ít, có thể bán bao nhiêu tiền đâu, trở về sau có kiếm tiền phương pháp lại kêu bọn họ cũng không muộn. Kỳ thật bạch tú mai tưởng kêu nhà mẹ đẻ người, bất quá khuê nữ như vậy vừa nói, nàng tuy rằng không rõ lắm, chính là hài tử nếu nói như vậy, tiêu đệ đệ khẳng định là tới không được. Này cậu cháu hai cái người hàn huyên lâu như vậy khẳng định là có gì sự làm đệ đệ làm. Được rồi, không kêu liền không tiêu đi, các ngươi nếu là lại không đi, hôm nay cũng mau đen. Lần này Trần Đại Giang không chỉ có là chính mình tới, liền trong nhà hai cái khuê nữ đều hô qua tới hỗ trợ. Ta cùng ta nương nói mang hai cái hải tử đến trên núi đi đốn tuổi. Nguyệt Nhi trước khi đi thời điểm dặn dò phán Nhi đừng quên đi tiếp bảo Nhi, lần này lên núi người nhiều, liền không cần tiểu mỗi đi theo, tránh bạc lại quan trọng cũng không đệ đệ quan trọng. Tới rồi trên núi, chân Đại Giang lúc này mới giải qua kiến thức lao tam, ngươi nói trước kia chúng ta sao không chú ý tới thứ này. chân Đại Hồ thở dài phỏng trừng liền tính thấy được chúng ta cũng không quen biết ta, cũng may mắn Nguyệt Nhi đứa nhỏ này nhận được, dù sao mặc kệ sao nói, có thể tránh đến bạc mới là đứng đắn. chân Đại Giang cũng không cái kia tâm tình hỏi chất nữa vì sao biết thứ này, mãn tâm mãn nhãn đều là tránh bạc sự. Cho nên ca hai cái làm khởi sống tới miễn bản có bao nhiêu dốc sức. Tì mỗi ba cái dưới tảng cây tìm một ít chính mình đủ địa phương lộng hoa sen cùng hạnh hoa cũng thuận tiện phun tao một chút trong khoảng thời gian này vất vả cùng buồn bực. Nếu không các ngươi cũng phân ra được, bằng không việc này nếu là lại không nói ra các ngươi cũng không. Hoa sen thở dài nói chính là cái này, chính là xem mãi dáng vẻ kia ta xem quá sức, liền tiểu cô đều làm mãi sai xử đi làm việc. Đối nhà cũ bên kia phát sinh sự nguyệt nhi chỉ là nghe một chút, cũng không quá nhiều phát biểu ý kiến, vẫn là cùng trước kia láo bộ dáng. Mà Trần Hoa sen cùng Trần Hạnh Hoa cũng chỉ cho là này mội mội còn cùng phía trước giống nhau. Cho nên nói lên tâm sự của mình tới cũng không như vậy nhiều cố kỵ, bởi vì cái này đường muội miệng tương đối khẩn, cũng không phải khẩn mà là nguyệt nhi căn bản là không ai có thể nói. Hai người nhà từng người lộng từng người. Bất quá lấy về đi thời điểm, Trần Đại Hồ làm lão nhị ở nhà bọn họ lộng, Trần Đại Giang cũng không chối từ, đồ vật chuẩn bị cho tốt liền đặt ở đệ đệ ra nhà kho. Trần Bình trở về thời điểm. Tiểu gia hỏa nhìn đến Nguyệt Nhi vẻ mặt hưng phấn, dĩu ra dĩu dít cùng nàng nói lên chính mình ở học đường sự. Tỷ, Tiên sinh cho ta phát thư, bạc cứu cứu đã cấp tiên sinh, nói là chờ tiếp theo tháng ta chính mình giao. Đúng rồi, nương nói các ngươi hôm nay lộn hoa xác Thứ này rốt cuộc muốn làm gì dùng? Phán Nhi cười ha hả đem hôm nay làm sắp cấp đem ra, bảo Nhi, ngươi xem. Nhìn thiêu đốt ngọn nến. Bảo Nhi trong nháy mắt có chút không quá thích hứng, bất quá ngay sau đó chính là kinh hỉ tỉ. Đó có phải hay không về sau nhà chúng ta liền không cần lo lắng đốt đèn thiều du phí bạc? Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng, sờ sờ đệ đệ đầu đúng vậy, về sau chúng ta liền không cần lo lắng cái này. Bảo Nhi vui vẻ trên mặt đất lại là chạy lại là nhảy, liền bạch tú mai nhìn đều có chút chua sót, hướng về phía Trần Đại Hồ nói ngươi nhìn xem, liền bởi vì buổi tối có thể có cái lượng, xem cấp hài tử cao hứng, ai, ngươi nói ta trước kia quá đều là gì nhật tử. Bảo Nhi cao hứng xong rồi, nhớ tới muốn dạy tỷ tỷ học tự tới tỷ đệ ba người liền ánh đèn trên mặt đất cầm thụ côn khoa tay múa chân, kỳ thật Nguyệt Nhi trong đầu đều nhận thức này đó tự, chính là nàng cũng không nói ra tới, coi như là cho đệ đệ ôn tập không phải có như vậy một câu kêu ôn cũ biết mới sao. Nương, biểu ca nói về sau hắn đưa ta trở về, không cho tỷ tỷ đi, hắn nói hiện tại hoa màu đều đi lên, nữ hải tử ra không bảo hiểm. Bạch Tú Mai cảm thấy chủ ý này không tồi hành, kia ngày mai ngươi cùng biểu ca nói một chút, Lão viện bên này không khí cùng tam phòng so lại có chút khẩn trương, bởi vì lão nhị tức phụ mang thai, hiện tại liền cơm chiều nhân ra đều không làm, lão thái thái sinh khí về sinh khí, chính là lúc này lại không có biện pháp cùng cái này nhị con dâu gọi nhịm, chỉ có thể cùng cháu gái cùng nhau làm, vừa làm vừa nghĩ trong nhà những việc này, ngươi nói nàng con cháu đều có, này nhưng khen ngược phút cuối cùng nàng còn phải cấp con cháu tiếp tục nấu cơm hầu hạ bọn họ, nàng cái này kêu gì mệnh? A. Ăn cơm xong liền cùng lão nhân thương lượng đem mặt khác hai cái tức phụ cấp tiêu trở về. Trần mộ sinh xoạch hai điếu thuốc thở dài lúc trước ngươi liền không nên làm các nàng đi ra ngoài. Nữ nhân này ra đi ra ngoài làm gì. Nam nhân đó là đi ra ngoài làm việc. Các nàng khen ngược. Đi ra ngoài hưởng phúc. Liền lão nhân đều không cần hầu hạ. Này nếu là phóng nhà có tiền. Này tức phụ phải cùng lão nhân trước mắt hầu hạ. tiêu trở về cũng hảo. Đỡ phải ở bên ngoài lâu rồi. Người này tâm cũng thay đổi. Lão thái thái thở dài. Trong giọng nói khó tránh khỏi có một tia bi thương lúc trước ta liền nghĩ các nàng đi ra ngoài có thể chiếu cô ta nhi tử, ta nơi nào có thể nghĩ đến còn sẽ co hôm nay, không được, cũng không thể làm các nàng thành thoát cương con người hoang, cũng là thời điểm làm cho bọn họ mang lên cái giảm. Lao ra tử hiểu ý cười ngươi A đã sớm nên như vậy, mặc kệ là Lao nhân tức phụ vẫn là Lao đại tức phụ, đi ra ngoài người A, muốn cho các nàng hướng một khối khép lại liền khó khăn, đặc biệt là Lao nhân tức phụ, ngươi đến hảo hảo quản lý quản lý. Chờ Bạch Tú mai các nàng biết tin tức này thời điểm, Lão tứ Tức Phụ cùng Lao Đại Tức Phụ đã làm Lao Thái Thái cấp cơm chế kêu đã trở lại, bất quá nghe nói Lao Thái Thái tìm lấy cơ này, liền Nguyệt Nhi đều muốn cười. Người mại A kia cũng là một nhân vật, thế nhưng liền như vậy nằm ở trên giường đất trang bệnh, Ngươi nói người đại bá mẫu cùng tiểu thím có thể không trở lại sao? Ai, may mắn lúc trước chúng ta phân ra thời điểm rất đột nhiên, bằng không việc này ta hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy có chút mơ hồ, ta chính là lo lắng cha ngươi này đầu quá sức. Bạch Tú Mai nghe xong nhị chị em dâu truyền đến nói coi như là chê cười cấp bọn nhỏ nói nghe. Phán nhị ở một bên thở dài cũng theo ta nãi mới có thể làm như vậy, bất quá ta cảm thấy kêu trở về cũng chưa chắc chính là chuyện xấu, ít nhất ta nãi không cần cân nhắc nhà chúng ta, nương, ngươi nói cha ta cùng nhị bá hôm nay có thể hay không đem cái kia sắp cấp bán đi à. Bạch Tú Mai trong lòng không đế, nhìn xem ở một bên ngao sáp du đại khuê nữ nha đầu, cha ngươi bọn họ được không, sẽ không làm nhân gia cấp lừa đi. Nguyệt Nhi dường như không có việc gì biên quáy vào để nói này có gì à, phàm là đều có lần đầu tiên, nói nữa, bọn họ lớn như vậy người, phải học làm buôn bán à, tổng không thể chúng ta lộng một lần còn phải trong nhà nữ nhân đi ra ngoài đi. Làm cho bọn họ trước thử xem, không được, ta cùng phán Nhi lại đi ra ngoài. 75 nghe đồn. 75. Bất quá Trần Đại Hồ bọn họ cũng không nốc, bởi vì trước khi đi thời điểm Nguyệt Nhi hảo một đốn công đạo thứ này sử dụng, cho nên đi trước tiệm thuốc thử xem. Huyện thành so thị trấn thu mua lượng muốn lớn hơn một chút, hơn nữa hắn lần này cũng đi tiện chân, trực tiếp liền tìm tới rồi lần trước mua nhà bọn họ lao hổ nhân tế đường dự phòng, trưởng quay vừa thấy này sáp phẩm chất thượng thừa lập tức liền toàn bộ đều phải, lại còn có nói về sau có lời nói đều đưa lại đây. Chúng ta nhân tế đường nhưng không ngừng này một nhà dự phòng, mặt khác địa phương cũng có, cho nên dùng lượng sẽ lớn hơn một chút, nhị vị về sau nếu là trong tay có lời nói chúng ta còn chiếu cái này giá cả thu mua thế nào. Trần Đại Hồ cái hai cái ước gì tìm một cái cố định khách hàng đầu, đỡ phải về sau bọn họ ai ra hỏi, Kia hành a, trưởng quay, chúng ta đây đi trước, nếu là còn có chúng ta sẽ cho người đưa lại đây. Trần Đại Hồ nhìn một vòng cũng chưa thấy được lần trước mua bọn họ lao hổ cái kia lao đại phu, nguyên bản tưởng thuận miệng thăm hỏi một câu, không thành tưởng còn không có mở miệng, liền nghe được tiến vào người bệnh một đám thở ngắn thăng dài, trưởng quay thuận miệng hỏi một chút, ai, các ngươi không biết đi. Chúng ta Kim Long Quốc cái kia làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật lạc tướng quân bị chém, nói là thông đồng với địch bán nước. Ai, ai có thể nghĩ vậy sao một cái lập có hiển hách chiến công người thế nhưng sẽ thông đồng với địch bán nước đâu? Trường quay thất thanh hỏi việc này là thật hay giả, chúng ta cũng không thể loạn truyền như vậy sự. Mấy cái người bệnh đều tiếp theo thở dài như vậy sự còn có thể có giả A, cho chúng ta 10 cái lá gan cũng không dám tạo cái này ra A, lạc tướng quân là ai A, kia nhiều có danh vọng người A, nếu không phải công văn gián ở nhà môn khẩu. Chúng ta cũng không biết việc này à. Đối lạc tướng quân người này, chỉ cần là nam nhân cơ bản đều biết, Trần Đại Hồ bọn họ tuy rằng vị trí hẻo lánh hưng, dã chính là chợt nghe thấy cái này tin tức. Hai cái nhân tâm nhưng đều có chút không tiếp thu được. Bởi vì có cái này hộ quốc tướng quân, Kim Long Quốc mới có thể bình an nhiều năm như vậy, ngươi nói như vậy một cái chuyển kỳ làm nhân tâm sinh kính để anh hùng nhân vật đều đã chết, về sau sẽ là gì dạng, bọn họ trong lòng cũng chưa phổ. Cả hai cái hôm nay tuy rằng tránh bạc, Chính là trên đường trở về hai cái nhân tâm tình đều không tính quá hảo, tuy rằng cùng cái này là tướng quân chỉ là chi kỷ. Chính là bọn họ nhiều ít cũng nghe quá la tướng quân dĩ vãng sự tích. Thứ tư tâm nói bọn họ đều cảm thấy có chút đáng tiếc Ai, người này là rất đáng tiếc bất quá chúng ta còn phải quá chúng ta nhật tử. Nhị ca, này bạc ngươi tính toán là nộp lên trên vẫn là lưu trữ chính mình làm tiền riêng. chân Đại Giang do dự một chút, thở dài cái này bạc ta phải lưu trữ. Lần trước trở về nghe ngươi nhị tẩu nói nàng mượn vài lượng bạc nhập bọn trong nhà khai cửa hàng. Cái này nợ đến chính chúng ta tới còn nột, chính là này cửa hàng khi nào có thể chia hoa hồng ta cũng nói không chừng. Tổng không hảo vẫn luôn thiếu thân thích ra bạc đi, còn điểm là điểm, quay đầu lại ngươi cũng đừng nói lậu miệng. Chân đại hồ ảm đạm gật gật đầu, tinh thần có chút hề phải nói nhị ca. kia cửa hàng ngươi tốt nhất có công phu đi xem, ngươi nói đại tráng cũng không phải làm cái này liêu, tẩu tử lại về rồi ta cảm thấy hắn một cái choai choai tiểu tử căn bản là căng không đứng dậy. chân Đại Hồ ha hả cười lao tam, ngươi không biết đi. Ta đại ca cũng đến huyện thành tới, hắn cái kia người môi giới ở huyện thành cũng có cửa hàng, ta đánh giá khẳng định là lao đại quảng cửa hàng, đại tráng cũng chính là bán bán hóa mà thôi. Ngươi tưởng a lão tứ nhiều khôn khéo một người a, hắn đều nhập bọn, còn dùng ta đi xem, phỏng chừng hắn sớm liền đi cân nhắc việc này, có người nhìn chầm chằm ta cũng tỉnh tâm. Trần Đại Hồ đi trở về cũng chỉ là cùng trong nhà nói lạc tướng quân đã chết, đến nỗi lạc tướng quân là ai, bạch tú mai các nàng mấy cái nhưng không sao chú ý việc này, ngày thường cũng không ra thị trấn, các nàng những người này đối gì tướng quân không tướng quân căn bản là không để ý quá, bởi vì ly các nàng sinh hoạt quá xa xôi. Nguyệt Nhi cũng chỉ là cao mày túi đầu trầm mặc một hồi, không hề răng, bất quá quay đầu tới nàng mới hỏi nổi lên cái này lạc tướng quân tình huống. Trần Đại Hồ thở dài cha biết đến cũng không phải rất nhiều. Chuyên thuyết cái này là tướng quân tuy rằng xuất thân hưng, dã, chính là người này bản thân có dũng có mưu ở trên chiến trường hạng nhất đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, cho nên tuổi không lớn thời điểm đã bị phong làm tướng quân, mấy năm nay có như vậy một cái huy danh chuyển xa tướng quân ở, chung quanh này những quốc gia mới sẽ không dễ dàng tới khiêu chiến, cho nên chúng ta cũng qua mấy năm nay Thái Bình Nhật Tử. Ai, cha cũng không biết người như vậy như thế nào biến thành thông đồng với địch bán nước, làm không rõ à, cũng không biết về sau sẽ thế nào. Trần Đại Hồ trong lòng hiện tại chính là thuần túy thế cái này ở bọn họ trong lòng có chút sùng bái nam nhân cảm thấy tiếc hận, mặt khác hắn còn không có suy xét nhiều như vậy. Nguyệt Nhi tắc bằng không, như vậy một cái đại công thần đột nhiên liền như vậy không có, kia trước kia làm hắn áp chế các quốc gia chỉ sợ hiện tại đã vui vẻ muốn chúc mừng. Trong lòng âm thầm thở dài, nàng một cái hương dạ thôn cô trừ bỏ cảm thán cùng đồng tình ở ngoài nàng cũng làm không được cái gì. Bạch Tú Mai các nàng cũng coi như là nghe xong một cái chê cười mà thôi. Căn bản là không để ở trong lòng, những người này theo chân bọn họ đều không có gì giao thoa, tưởng chú ý đều tìm không thấy cái gì lý do, cho nên nghe qua lúc sau nên vội gì vội gì. Tới, nhanh ăn cơm đi, đều nói bụng. Bảo Nhi vốt Trần Đại Hồ mua trở về giấy hương phấn liền ăn cơm thời điểm đều luyến tiếp bùng, Nguyệt Nhi ăn hai khẩu cơm nhớ tới một sự kiện. Cha, Nương, ngày mai chúng ta kêu thượng đại trùy bá bá cùng nhau lộng hoa sắp đi, cha không ở mấy ngày này nhân ra không thiếu giúp chúng ta có tiền đại gia cùng nhau tránh đi, chờ tân xuống dưới, cha, ngươi đi nói cho thôn trưởng một chút, việc này chúng ta lừa không được bao lâu, cùng với làm đại gia sau lưng biết còn không bằng thoải mái hào phong nói ra, liền nói ngươi là nghe người ta nói là được, mặt khác liền nói không biết, ái lộn không lộng. Bạch tú mai đối kêu thượng trương đại chú im một nhà không gì nghi vấn, chính là nói cho toàn thôn người có như vậy một cái kiếm tiền thứ tốt, nàng trong lòng vẫn là có chút không tiếp thu được. nha đầu, cái này có thể hay không ảnh hưởng nhà chúng ta a? Nguyệt Nhi ngẩng đầu, hắt hắt đôi mắt ở ngọn nến quang chiếu dội hạ đặc biệt có thần thái. Nương, có khẳng định là có, chính là nhiều như vậy hoa sắp không phải chúng ta một nhà hai nhà đều lộng xong rồi. Nếu đại gia sớm muộn gì đều sẽ biết, chúng ta vì sao không xuôi dòng làm người tốt đâu? Nói nữa, năm sau thế nào còn khó nói đâu, trước cứ như vậy đi. Trần Đại Hồ cảm thấy khoe nữ nói có đạo lý ta xem hành, chúng ta đều là một cái làng ở, ngươi nói về sau mọi người đều biết chúng ta rửa cái này kiếm tiền, bọn họ nếu là đã biết còn không chừng sau lưng nói như thế nào nói nhà chúng ta đâu. Nếu sớm muộn gì đều biết, không bằng chúng ta trước lộng một đám lúc sau lại nói, như vậy người tốt chúng ta cũng làm, này tiền cũng tránh, làm gì chuyện tốt chúng ta không tồi, một hai phải làm cái kia người xấu đâu. Bảo nhi một ngụm cơm còn không có nuốt xuống đi đâu, liền ở một bên điểm đầu nhỏ, bạch tú mai thở dài nếu các ngươi đều nói như vậy, vậy như vậy làm đi, nếu không làm ta nương các nàng cũng đến đây đi, dù sao không trông cậy vào các nàng có thể kiếm tiền. Lộng điểm trở về chính mình châm nến cũng đúng a tỉnh điểm du tiền. 76 khắc khẩu 76 Việc này người một nhà thương lượng thỏa, Trần Đại Hồ đi thông chi nhạc mẫu một nhà, Bạch Tú Mai đi tìm Tống Lan Hoa nói chuyện này, tỉ đệ ba người học xong rồi tự lúc sau, Nguyệt Nhi cầm cây sáo ra cửa, trong nhà người đều ngại nàng thổi khó nghe, vì không ảnh hưởng đệ đệ muội muội học tập, nàng đến phòng ở phía đông đất trồng giao đi. Nơi đó không tồi, ưu tinh còn không có người tới. Ngồi ở giữa chuột giá phía dưới trầm hạ tâm lo chính mình thổi Nếu là bên cạnh có người nhìn đến nhất định sẽ cảm thấy ngạc nhiên Bởi vì Nguyệt Nhi luyện tập thời điểm Đó là bản chân nhắm mắt lại đắm chìm trong ánh trăng dưới Bảo Nhi cùng Phán Nhi ở trong sân nghe được Nguyệt Nhi tiếng sáo tỉ đệ hai cái còn không ngừng ngật đầu Tiểu gia hỏa làm như có thật đánh giá ân Hôm nay đại tỉ này cây sáo thổi còn giống như vậy hồi sự Không đến mức quá khó nghe Ta sao cảm giác này đều giống như đúng rồi đâu Phán Nhi cũng cảm thấy là Bảo Nhi Ngươi ở trong phòng luyện tập, ta đi xem đại tỷ. Phán Nhi nhìn đến nhà mình đại tỷ thời điểm, tiểu nha đầu thiếu chút nữa muốn kinh hô. Giờ phút này Nguyệt Nhi cho người ta một loại người xáo hợp nhất cảm giác, giống như thiên địa chi gian chỉ có nàng một người. Hơn nữa Phán Nhi cảm thấy giống như chính mình đại tỷ trên người đều mang theo một mặt quang hoa dường như, cho nàng trực giác. Này không giống như là chính mình đại tỷ, càng như là tiên nhân hạ phạm giống nhau. Vốn dĩ không nghĩ kinh động chìm đắm trong thổi chung đại tỷ. Chính là Phán Nhi lại nghe tới rồi một cái kỳ quái thanh âm, mới vừa hô một tiếng, liền nhìn đến đất trồng rau chung quanh giống như có không ít đồ vật, làm nàng này một đều, sở hữu đồ vật đều chạy trốn, bất quá nàng vẫn là rõ ràng thấy được một cái màu vàng thân ảnh. Trồn, tỉ, có trồn, làm sao bây giờ, trong nhà còn có gà đâu? Phán Nhi nghĩ đến trong việc gà, nàng đã có thể thiếu kiên nhẫn, trong nhà thật vất vả dưỡng gà. Không đợi đẻ trứng đâu, như thế nào có thể làm trồn cấp ăn? Cho nên lúc này nàng nơi nào còn lo lắng nhà mình tỉ tỉ lại thổi sáo, nàng mãn tâm mãn nhãn đều là trong nhà gà, gà so nghe cái này muốn quan trọng nhiều. Nguyệt Nhi tiếng sáo bị nàng như vậy một lộn, tức khắc trệ một chút, trong lòng âm thầm thở dài. Vừa mới tìm được cảm giác. Bị muội muội như vậy một đều, cảm giác cũng không có, quay đầu lại bốn phía nhìn sang không thấy được gì động vật. Sao? Nơi nào có gì trồn, ngươi không nhìn lầm đi. Phán Nhi trong tay xách theo một cây gậy chính vây quanh đất trồng rau khắp nơi siêu tầm đầu, liền đầu cũng chưa nâng ta mới không nhìn lầm kia, chính là trồn. Tỷ, nhà chúng ta gà sẽ không có việc gì đi. Nguyệt Nhi bất đắc dĩ thu hồi cây sáo. Đi theo muội muội khắp nơi cha tìm một phen, cũng không biết là phán Nhi này một giọng nói kêu tương đối cao vút á vẫn là cái này trồn nhắc gan. Dù sao hai chị em cái tìm tòi một vòng cũng không tìm được bất cứ thứ gì. Tính, phòng trừng không phải hướng nhà chúng ta gà tới quay đầu lại đem chuồng gà nhóm cấp quân hảo. Phán Nhi loạn trọng trong tay giúp đỡ hướng về phía nơi xa giống lên một tiếng tiểu tâm đừng làm cho lão nương nhìn đến các ngươi, bằng không thấy một cái đánh một cái, cho các ngươi dám trộm nhà của chúng ta gà. Lão nương làm thịt các ngươi thịt làm canh uống. Tiểu đậu đinh tử cửa giò ra đầu tỉ, làm sao vậy? Ai chọc các ngươi hai cái? Nguyệt Nhi nhẹ giọng cười không có việc gì, ngươi nhị tỉ đang mắng trốn đâu, thế nào, chữ to đều viết xong không? Tiểu ra hỏa gật đầu viết xong. Ta đang định kêu các ngươi đi tìm nương đâu, ta nương sao còn không có trở về đâu. Phán Nhi huy cây gậy sống thoát một bộ tiểu lưu manh tư thế, không cần tìm, nhà chúng ta cùng nhị nha ra cũng không cách rất xa đâu, phòng trưng nương là ở các nàng trong nhà nói chuyện đâu. Kỳ thật giờ phút này, Bạch Tú Mai ngồi ở nhị nha ra đầu giường đất nói chuyện là không giả, nhưng là nàng cùng tống lan hoa chính tắc này lỗ thai nghe cách vách cãi nhau đâu. Trần ra ở bên ngoài hai cái con dâu bị kêu trở về. Bất quá lao thái thái chính là lấy sinh bệnh vì từ làm con dâu trở về hầu bệnh, này tổng không thể vẫn luôn trang bệnh đi, nàng lớn như vậy tuổi cả ngày nằm ở trên giường đất không đi lại cũng rất khó chịu. Nay không muộn thượng sấn nhi tử cùng tức phụ đều ở, dứt khoát làm rõ ý nghĩ của chính mình, đó chính là làm tức phụ lưu tại trong nhà. Chính là các gia lại có các gia tâm tư, lão đại trần đại hải nhưng không muốn tức phụ cùng khuê nữ lưu tại ở nông thôn, tức phụ có thể tránh một phần tiền công không nói, khuê nữ đi ra ngoài cũng có thể được thêm kiến thức. Lưu tại ở nông thôn đó chính là cái hoàn toàn thôn cô, lớn lên lại hảo cũng gã không được người trong sạch đi. Lao tư tắc lấy chính mình yêu cầu chiếu cố vì chính mình tranh thủ phúc lợi, này không đồng nhất người nhà ngồi vào cùng nhau các nói các lý do, này nôn ngự chi gian khó tránh khỏi liền có xung đột, nguyên bản lâm xảo linh là xem náo nhiệt, nàng liền một cái thai phụ, nói rõ ta không thể làm như vậy nhiều sống, này hai nhà một xảo đem nàng cũng kéo xuống thủy. lão đại tức phụ nói chính mình năm đó mang thai thời điểm gì không trải qua, Sao thay đổi lao nhân tức phụ liền không được, lao tứ liền nói chính mình tức phụ không ở bên người thượng chạy đi đâu nối dõi tông đường đi. Tống lan hoa ở một bên nghe náo nhiệt, thọc thọc bạch tú mai cánh tay ngươi nghe một chút, may mắn nhà các ngươi phân ra tới, những người này ta là nhìn thấu, các hoài các tâm tư, chính là không nghĩ lưu tại trong nhà chiếu cố lao nhân, đi ra ngoài đương nhiên là có đi ra ngoài chỗ tốt rồi, không cần chiếu cố lao không cần ai mắng, nói không chừng còn có thể tránh điểm tiền trinh, này thật đẹp sự à, không lo ăn uống có thể nguyện ý trở về mới là lạ đâu. Bạch Tú Mai thở dài một tiếng lúc trước ta nhưng không nghĩ không chiếu cố lao nhân, nếu không phải lao ngược đánh hài tử, ta sao có thể liều chết muốn ra tới, bất quá hiện tại nghe một chút, ta ngược lại không hối hận lúc trước làm như vậy, ngươi nhìn một cái, này đâu giống người một nhà à, tấm tắc, trước kia thật đúng là không thấy ra tới, nhà của chúng ta đại tẩu tử này mồm mép đủ nhanh nhẹn, trước kia nàng rất ít có thể cùng ta nhị tẩu tử so mồm mép, lúc này ta xem như đã biết. Ai? Tống lan hoa thở dài vì chính mình ních lợi, nàng cuối cùng là lộ ra bộ mặt, trước kia nhìn hòa hợp thêm thấm người, này sẽ cũng dám đem lâm xảo linh cấp cuốn tiến vào, chắc là không sợ trong nhà này lại loạn đi. Tấm tắc, liền này mấy cái cũng đủ ngươi bà bà uống hai hồ. Bạch Tú Mai nghe xong nửa ngày giống như không nghe được lao thái thái thanh âm, trên mặt không khỏi mang theo một cái bay nghi hoặc. Ta bà bà như thế nào không mở miệng A, khiến cho bọn họ như vậy xảo đi xuống. Hừ, ngươi bà bà đây là tình, xảo đi. Xảo xong rồi về sau các nàng liền vô pháp liên hợp lại cùng nàng náo loạn, cuối cùng này mấy cái đều đến cho nàng lưu tại trong nhà. Còn đừng nói tống lan hoa này miệng cũng thật đủ linh, nghe trong phòng xảo nửa ngày, cuối cùng lao thái thái mở miệng đều câm miệng cho ta, trưởng bối ở chỗ này, nào có các ngươi này đó tức phụ ẩm ý đạo lý, các ngươi cha mẹ chính là như vậy giáo của các ngươi, ta còn chưa có chết đâu, các ngươi một đám liền bắt đầu mục vô Trường bối, các ngươi này đó bất hiếu đồ vật, ta sắp bị các ngươi cấp tức chết rồi, này mua bán cũng đừng khai. Này bạn còn không có tránh đâu, này tâm đã sớm không ở trong nhà này. Lao Thái Thái buổi nói chuyện làm ở đây người một đám đều bách thanh, đúng vậy, các nàng sao liền đã quên, Lao Thái Thái là một cái nói một không hai người, cái này ra là Lao Thái Thái ở làm chủ, khi nào đến phiên các nàng tới nói chuyện đâu. Vừa nghe đến không khai mua bán, Trần Đại Hải nhất xuất ruột, tiểu tam rắc mắt nhỏ dọa chuyển, trên mặt tức khắc chen đẩy lấy lòng cười. Nương, nhìn ngươi nói. Chúng ta vừa mới bắt đầu không cũng nghĩ có thể nhiều vì trong nhà tránh điểm bạc sao, cũng là nhi tử không suy sẽ đến, muốn nói sai rồi kia cũng là nhi tử sai, nương, các nàng đều lưu tại trong nhà, làm tức phụ không lưu tại trong nhà chiếu cô cha mẹ chồng này nói ra đi chúng ta cũng chưa mặt gặp người. Việc này liền như vậy định rồi, cái kia mua ban chúng ta còn phải khai, lao tứ này đọc sách cũng muốn bạc không phải, chỉ dựa vào trong đất về điểm này thu hoạch khẳng định không được, lại nói trong nhà hài tử đều lớn, muốn cưới phải gả. Nào giống nhau đều yêu cầu chi tiêu, chuyện này nhi tử đi làm. Lão tứ, người tức phụ cũng lưu tại trong nhà, như vậy người đọc sách cũng có thể truyền tâm điểm, cũng không nghe nói nhà ai tức phụ thường chú nhà mẹ để đạo lý, chúng ta có rảnh thời điểm đều trở về bồi bồi cha mẹ. Bạch Tú Mai nghe xong một nửa liền không muốn nghe đi xuống, cái này đại bá ca nhất quán sẽ là người. Xem láo thái thái bên này thái độ cường ngạnh, này định nọt lập tức liền lên rồi. 77 tiểu gì? 77. Tống Lan Hoa vô vô nàng cánh tay tính, ta coi như cái náo nhiệt nghe xong, nhà các ngươi cái này đại bá ca không hổ là ăn người mua giới này chén cơm, này tốt xấu đều làm hắn cấp nói, được rồi, sáng mai ta làm hài tử cùng hắn cha đi tìm các ngươi gia đại hồ đi, này cảm tạ nói ta liền không nói, chúng ta hai chị em cái chậm rãi cho đi. Bạch Tú Mai cười chụp nàng một chút đầu tử, ngươi nói gì đâu, gì cảm tạ không cảm tạ, hai ta ra ai với ai a, ta phải đi rồi, bọn nhỏ còn ở nhà đâu, cũng không biết sợ hay không. Bạch Tú Mai trở về trên đường đụng phải đi nhanh mà đến chưa phu, tức khác sửng sốt ngươi sao nhanh như vậy à. Trần Đại Hồ rốt cuộc có thể nghỉ chân một chút xuyến khẩu khí, biên lau mồ hôi biên nói ta là một đường chạy tới, ngươi nói ta có thể không mau sao, liền như vậy đi thông thả ta phải gì thời điểm có thể tới ra a? Nhạc Mâu nói, sáng mai khiến cho đệ muội các nàng lại đây, lúc này ngươi nên an tâm đi. Hai vợ chồng cái vừa đi vừa liêu, Bạch Tú Mai cũng đem ở trường đại chủ ý ra nghe được cùng nam nhân nhà mình đề ra một chút. Trần Đại Hồ nghe được người trong nhà khắc khẩu sự không khỏi trầm mặt, hơn nửa ngày tài cán ách giọng nói nói các nàng thật là có chút không rất giống lời nói, làm các nàng lưu lại cũng đúng, như vậy trong nhà sống cũng không cần phi chỉ vào một người tới làm, đều có phân, ai cũng chạy không được. Bạch Tú Mai chỉ là không tỏ ý kiến cười cười, lắc lắc đầu, cũng không có nói cái gì, kỳ thật nàng ở trong lòng cũng không xem trọng đem mấy người này lưu tại trong nhà, hiện tại cứ như vậy, về sau khó bảo toàn không náo nhiệt. Ngày hôm sau. Tang Nhi cùng chị em dâu dì Tú Anh hai cái người sáng sớm tinh mơ liền đuổi lại đây. Bạch Tú Mai còn nhìn nhìn mặt sau đâu hải tử các ngươi sao không mang lại đây. Ta đều đã lâu không thấy được ta cháu trai cùng chất nữ. Tăng Nhi lôi kéo Bạch Tú Mỹ tay cười ha hả nói trong nhà những cái đó tiểu quỷ đầu cũng nghĩ đến. Chính là bọn họ đến đi đọc sách ra. Khó khăn có như vậy một cơ hội làm hải tử biết chữ. Sao cũng không thể làm cho bọn họ trốn học không phải. Lại tiểu nhân khiến cho sao nương cấp lưu tại trong nhà. Ngươi nói làm việc mang cái hải tử cũng không có phương tiện không phải. Thị phu, chúng ta lại đây không cho các ngươi thêm phiền phải đi. Trần đại hồ hàm hậu cười cười kia có gì, có tài chúng ta cùng nhau phát, các ngươi hai cái ăn cơm không, cùng nhau ăn chút, sau đó chúng ta lên núi. Chị em dâu hai cái đều xua xua tay nói ăn qua. Trần đại hồ bên này mới vừa buông bát cơm. Bên ngoài trương đại chủ ý bọn họ một nhà đã ở bên ngoài kêu thượng. Bạch Tú Mai lần này tự mình lên núi. Làm hai cái khuê nữ ở nhà nghỉ ngơi một chút, như vậy vợ của huynh đệ ở trên núi làm việc cũng có thể thoải mái điểm. Kỳ thật Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi ở nhà cũng không nhàn dối. Một cái đến phụ trách quét tức vệ sinh cùng uy gà cùng con thỏ, một cái khác đến đốn tuổi cộng thêm lộng thảo. Thì, ta đi lộng thảo, quay đầu lại ngươi đi lộng xài. Trong nhà bên này chờ ta thu thập, ngươi đi uy gà thỏ là được. Phán Nhi mới vừa đi không bao lâu. Bên ngoài liền tới rồi vài người, Nguyệt Nhi chừng mắt nhìn lên. Thiếu chút nữa muốn vui vẻ bà ngoại, các ngươi sao lại đây? Buổi sáng sao không cùng mợ cùng nhau tới đâu, tiểu gì, ta đã lâu không thấy được ngươi. Nhìn đến Bạch Tú Vân Nguyệt Nhi thật thật chính là cảm thấy kích động. Muốn nói bà ngoại ra những người này đều không tuổi, bất quá Nguyệt Nhi cùng tiểu gì Bạch Tú Vân cảm tình muốn càng sâu một ít. Khi còn nhỏ đều là cái này tiểu gì giúp đỡ chiếu cố nàng, hơn nữa cũng chưa bao giờ sẽ bởi vì nàng đầu không linh quang mà đối nàng xem với con mắt khác, tương phản, cái này tiểu gì phá lệ thương tiếc nàng. Bạch Tú Vân xem cháu ngoại gái ra tới, khẩn chạy hai bước tiến lên, lôi kéo Nguyệt Nhi trên tay hạ đánh giá một phen, đứa nhỏ này khí sắc rõ ràng so ở trần gia hỏa thời điểm hiếu thăng quá nhiều. Ôn Nguyệt Nhi chụp hai hạ, này ngự khí rõ ràng là thương tiếp cùng yêu thương, ngươi nhà đầu này, nhà các ngươi phát sinh nhiều như vậy sự sao liền bất quá tới cùng tiểu gì nói một tiếng, ngươi nương ngựa ngủng, các ngươi hai chị em cái liền không thể cùng ta nói một tiếng A, nếu là để cho ta tới, ta phi hảo hảo mắng mắng ngươi cái kia nãi nãi. Liền tính là cháu gái cũng không đến mức giống nàng như vậy đối người. Bạch Tú Vân là thật sự đau lòng trong lòng ngực đứa nhỏ này, từ nhỏ liền không được trong nhà này người thích, đều lớn như vậy còn như vậy đối đãi là cá nhân cũng vô pháp chịu đựng, này nơi nào vẫn là thân nhân a so kẻ thù cũng không cường nhiều ít. Nguyệt Nhi ở Bạch Tú Vân trong lòng ngực thực vui vẻ cười, kia mặt cười là phát ra từ nội tâm, ngay cả Bạch Tiền Thị nhìn đều có chút loa mắt, đứa nhỏ này gì thời điểm cười như vậy làm người mắt lượng quá. Hơn nữa này tôi cười làm nàng cảm thấy Nguyệt Nhi đứa nhỏ này tựa hồ so trước kia xinh đẹp nhiều, phòng trừng cũng là lao thái thái xem nhà mình hài tử thấy thế nào đều cảm thấy thuận mắt duyên cớ đi. Nguyệt Nhi hiện tại là đậu giá thân thể, vốn dĩ liền hắc gầy liền tính bộ dáng lớn lên không tồi, chính là này ngắn ngủn thời gian căn bản là nhìn không ra tới có bao nhiêu đại biến hóa mà thôi. Bạch Tú Vân thở dài, sơ sơ cháu ngoại gái có chút khô vàng đầu tóc, ngươi nương bọn họ đâu, cùng ngươi mợ cùng nhau lên núi. Nguyệt Nhi cười ha hả gật đầu ân Tiểu gì, nếu không ngươi cũng đi thôi, ta mang ngươi qua đi, làm bà ngoại ở nhà giữ nhà, trong chốc lát phán nhi là có thể trở về. Mộ, ta mang tiểu gì qua đi tìm ta nương đi, chúng ta không cầu có thể tránh nhiều ít, ít nhất cấp nhà mình lộng châm nến điểm cũng không tồi a. Lão thái thái cũng là ý tứ này, tiểu nữ nhân ra điều kiện cũng không được tốt lắm, lúc trước nàng liền suy xét cấp khuê nữ hảo một người tốt nhà chồng, bất quá người là khá tốt, trong nhà cũng không lung tung rối loạn sự, chính là điều kiện cũng thật liền không tốt lắm. Bằng không lần này nàng cũng không thể sấn khuê nữ về nhà liền mang theo tiểu nữ nhi cùng đi đến. Bạch Tú Vân cười gật đầu hành, nương, vậy ngươi liền lưu tại trong nhà, ta cùng Nguyệt Nhi lên núi đi xem. Xem nhà mình tiểu gì này ăn mặc, Nguyệt Nhi này trong lòng cũng đi theo thở dài, nói lời thật lòng cũng không so với bọn hắn ra hảo bao nhiêu. Đầu gỗ làm châm trực tiếp liền đem đầu tóc văn ở sau đầu, quần áo cũng là cùng nàng nương không sai biệt lắm, tuy rằng chính mình cũng dệt vải, chính là này quần áo mới cũng chưa đến chính mình trên người. Vẫn là mụn vá chồng mụn vá, đáng tiếc tiểu gì này rất tốt cảnh xuân tươi đẹp. Bạch Tú Vân Biên đi cũng biên ở đánh giá chính mình cái này cháu ngoại gái, lần này gặp mặt, nàng tổng cảm thấy đứa nhỏ này cùng trước kia so giống như không quá giống nhau. Không nói cái khác, người này tuy rằng lời nói vẫn như cũ không phải rất nhiều, chính là đôi mắt này lại linh động rất nhiều, cùng trước kêu kia phó ngốc ngốc ánh mắt so sánh với, hiện tại Nguyệt Nhi làm nàng cảm giác đây mới là một cái tươi sống sinh mệnh, một cái sắp muốn nở rộ nhụy hoa. Nguyệt Nhi cảm giác được Bạch Tú Vân đang xem nàng, quay đầu tới hướng nhà mình tiểu Di cũng là ngọt ngào cười tiểu gì, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng phía trước không giống nhau. Bạch Tú Vân gật gật đầu đúng vậy, ta hiện tại cũng buồn bực, trước kia ngươi là chuyện như thế nào vì sao cùng hiện tại khác biệt như vậy đại, chẳng lẽ bệnh của ngươi hảo. Nàng cũng chỉ có thể nghĩ vậy một loại khả năng, chính là tỉ tỉ nói nàng cũng chỉ cho là một cái trong lòng thượng an ủi cũng không có thật sự. Nguyệt Nhi Mỹ tư tư gật đầu đúng vậy, cho nên ta hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Bất quá trong nhà cũng theo ta nương biết, cha ta chúng ta đều gạt, chỉ là nói cho hắn ta hiện tại ở chuyển biến tốt đẹp, ai, nhà của chúng ta tình huống ngươi cũng rõ ràng, ca huynh đệ nhiều, nhân tâm liền khó rõ. Cha ta này tính cách, ta là lo lắng có chút tình huống chúng ta vô pháp khống chế, cho nên tạm thời liền nói như vậy. Ha ha, ta nãi bọn họ còn tưởng rằng ta là điên rồi, từ phân ra đến bây giờ ta còn không có chính thức theo chân bọn họ đã giao thủ đâu, cho nên bọn họ cũng không biết ta biến hóa. 78 bình luận 78. Bạch Tú Vân thở dài, vẻ mặt lo lắng ngươi cái kia cha à, làm ta cái này làm cô em vợ nên sao nói, thành thật là thật thành thật, chính là chính mình tức phụ cùng hài tử hắn dù sao cũng phải che chở đi, ta ghét nhất hắn chính là điểm này, hắn nương lời nói quả thực liền mau đổi kịp thánh chỉ. Ai, ta thật sự là không muốn nhiều lời hắn cái gì, gặt liền gạt đi, nhà các ngươi kia mấy cái đừng nhìn trường một trương ra người, chính là ta xem có chút thời điểm làm việc liền xuất sinh đều không bằng. Xem nhà mình tiểu gì vẻ mặt ghét cái ác như kẻ thù bộ dáng Nguyệt Nhi vui vẻ cười, vô vô Bạch Tú Vân cánh tay tiểu gì, ta liền thích ngươi như vậy, dám yêu dám hận, người an nên sống tiêu sái một ít. Bạch Tú Vân cười ha hả ôm nhà mình cháu ngoại gái ngươi này tiểu nha đầu gì thời điểm còn sẽ nói như vậy từ, không tuổi A, người này biến thông minh nói chuyện chính là cùng trước kia không giống nhau. Nguyệt Nhi nhớ tới một sự kiện tiểu gì, nhà các ngươi chí vừa qua khỏi hai năm cũng đi đọc sách đi, hắn hiện tại tuổi còn nhỏ. Đến lúc đó ngươi đừng lo lắng bạc vấn đề, phỏng chừng lúc ấy mặc kệ là nhà của chúng ta còn có bà ngoại gia đều có năng lực này tới giúp ngươi. Bạch Tú Vân trắng non trên mặt mang theo một mặt làm người khó có thể bỏ qua vui vẻ tươi cười, hành, liền hướng nhà của chúng ta nguyệt nhi nói, tiểu gì tin ngươi, tiểu gì không lo, tạm thời trong nhà điều kiện là khó khăn một ít, chính là chúng ta có tay có chân, người cũng không lười cuộc sống này sớm muộn gì đều sẽ tốt. Trên núi có Bạch Tú Vân gia nhậm. Bạch ra này hai cái chị em dâu làm liền càng thêm vui vẻ cùng hăng say, Nguyệt Nhi ở một bên biên đốn củi biên rút một tay, Tống Lan Hoa là cái miệng không chịu ngồi yên người, này làm việc cũng không chậm trễ nàng nói giỡn, cho nên trong lúc nhất thời trong rừng cây hoàn thanh tiếu ngữ. Nguyệt Nhi, nơi này sẽ không có gì giã thú xuất hiện đi. Di tú anh làm nửa ngày mới nhớ tới người này thân an toàn vấn đề, điểm này Nguyệt Nhi tuy rằng không dám bảo đảm. Nhưng là vẫn là ăn ngay nói thật trong tình huống bình thường, giã thú không đến bên này duyên mảnh đất tới. Cho dù có cũng là gà rừng thỏ hoang gì đó, nếu là thực sự có chúng ta đã sớm ở chỗ này săn thú, còn dùng đến rừng rậm chỗ sâu trong A, yên tâm đi, nếu là có nguy hiểm chúng ta cũng không dám kêu ngươi tới. Các ngươi làm. Ta ở bên này cho các ngươi cánh gác. Tống lan hoa ở một bên tiếp lời đệ muội ngươi A đừng lo lắng, ta ở chỗ này ở nhiều năm như vậy. Thật đúng là chưa thấy qua gì đại đồ vật ra tới quá, nếu là có, vừa lúc chúng ta bên này nam nhân nhiều, đánh tới. Chúng ta vừa lúc có thể bán bạc đâu. Thái Dương mau xuống núi thời điểm đại gia lúc này mới thắng lợi trở về, mà Tống Lan Hoa bọn họ mấy cái cũng thuận tay giúp đỡ Nguyệt Nhi nhà bọn họ nhiều lộng chút tuổi lửa. Bọn họ mấy cái đều thương lượng hảo, đồ vật liền ở Trần Đại Hồ trong nhà lộng, một cái là bọn họ không kinh nghiệm, thứ hai cũng là vì tránh đi là người. Trần Đại Hồ cũng cùng bọn họ nói, chờ mười ngày nửa Nguyệt lúc sau lại cùng đại gia nói chuyện này, cho nên bọn họ đến sấn cái này không đương nhiều lộng trở về, đến lúc đó người một nhiều có thể hay không có nhiều như vậy trước không nói. Cho dù có, này giá thế nào còn hai nói đi. Trần Đại Hồ làm lão nhạc mẫu bọn họ ở nhà bọn họ ở như vậy cũng phương tiện làm việc, chính là hai cái mợ đều phải trở về, rốt cuộc ly không tính xa trong nhà còn có hài tử muốn chiếu cố, không cái nam nhân ở nhà, liền thừa hài tử các nàng nếu không trở về là thật không được, mà Bạch Tú Vân tắc giữ lại. Trong nhà hài tử có nam nhân cùng hài tử mãi mãi chiếu cố nàng không cần lo lắng cái này, hơn nữa lần này lại đây nàng cũng là tính toán ở nhà mẹ đẻ trụ hai ngày. Ai có thể nghĩ đến còn có thể có như vậy cái kiếm tiền mua bán, cho nên liền tính toán nhiều trụ hai ngày. Hai chị em gái ăn cơm xong, biên dệt vải biên nói chuyện hiếm, Bạch Tú Vân trong tay cũng không nhàn rỗi, giúp đỡ tỷ tỷ cấp trong nhà hài tử làm quần áo đâu, lúc này đổi thành Nguyệt Nhi. Như vậy đại khuê nữ đến có một kiện giống dạng quần áo, Bạch Tú Vân vừa làm còn biên cùng nhà mình tỷ tỷ cảm khái đâu. Ai, ta là thật sự không nghĩ tới chúng ta Nguyệt Nhi sẽ có biến hảo ngày này, tỷ... Ngươi nói trên đời này có phải hay không thật sự có thần linh a? Tiêu hỏa thượng sao nói như vậy chuẩn a? lúc trước ta còn lo lắng đứa nhỏ này đâu, như thế rất tốt, về sau chúng ta Nguyệt Nhi không lo tìm nhà chồng. Bạch Tú mai biên rệt biên nói lúc trước ta nói đại gia ai đều không tin, lúc này đều tin chưa, nhà của chúng ta Nguyệt Nhi đó chính là có hậu phúc, ai, đứa nhỏ này khổ đều ăn đến đằng trước. Bạch Tú vân hai chị em cái trò chuyện thiên đâu, liền nghe được bên ngoài vang lên tiếng sáo, nàng còn nghiêng thai nghe xong nửa ngày. Gì, các ngươi làng còn có người thổi cái này à? Quái dễ nghe, ai như vậy có bản lĩnh à? Bạch Tú Mai trên mặt mang theo một mặt vui vẻ cười ngươi đoán, phỏng trừng ngươi cũng đoán không được. Cùng ngươi nói đi, là ngươi cháu ngoại gái. Ai có thể nghĩ đến Nguyệt Nhi nhưng thật ra hiếm lạ thứ này, tu đi tu đi liền chính mình thổi thượng, bất quá vừa mới bắt đầu thổi thanh âm kia kêu, kêu một cái khó nghe, chúng ta mấy cái thật sự là chịu không nổi, lỗ hai đều mau làm nàng cấp tra tấn điên rồi, cho nên chúng ta đều không cho nàng ở trong sân thổi. Đứa nhỏ này liền chạy đến đất trồng rau bên kia thổi, bất quá ta xem hôm nay thổi còn rất giống như vậy hồi sự, còn đừng nói nhà của chúng ta Nguyệt Nhi thật đúng là rất thông minh, không. Ai giáo cũng có thể chính mình cân nhắc minh bạch. Nói lên cái này đại khuê nữ, hiện tại bạch tú mai là vẻ mặt tiêu ngạo, từ khi hải tử hào lúc sau, gì gì chuyện tốt cũng chưa rơi xuống, trong nhà có bạc, tuy rằng không về nàng chi phối, chính là tốt xấu kia cũng là chính mình ra tiền thu không phải, đứa nhỏ này lại là cái sẽ không tiêu tiền chủ. Cho nên những cái đó tiền đến cuối cùng không phải là trong nhà này sao? Bạch Tú vân biên Mỹ tư tư nghe khúc nhi biên phùng quần áo, tỷ, ta phát giác này sắp cũng thật dùng tốt, ngươi nhìn xem trong nhà đèn dầu đều tiết kiệm, không nói cái khác, liền này một năm cũng có thể tỉnh không ít đèn dầu tiền đâu. Bạch Tú mai gật gật đầu cho nên đâu, ta mới kêu các ngươi lại đây, có thể tránh nhiều ít ta là không hiểu lắm, bất quá trong nhà này đầu khẳng định có thể tỉnh không ít, ban ngày chúng ta sống nhiều, này thủ công sống đều đổi tới buổi tối làm. Có đèn vậy dễ dàng nhiều, như vậy dệt vải cũng có thể mau một ít. Người kia đầu thế nào, người công công thân thể còn như vậy. Bạch Tú vẫn thở dài liền như vậy giữa bái, người đến già rồi nhưng còn không phải là tật xấu nhiều một ít. Nhà của chúng ta rất có chính là huynh đệ thiếu, nếu là còn có một cái đệ đệ gì đó, ít nhất trong nhà cũng có thể nhiều giúp đỡ. Bất quá như vậy cũng khá tốt, không có chị em dâu cũng ít chút tranh đấu, dù sao các có các hảo. Lúc trước Bạch Tiền Thị chính là nhìn chúng lưu rất có gia hài tử thiếu. Một cái nam hoa tử, một cái nữ hoa tử, tỉ tỉ xuất ra sớm, như vậy khuê nữ gả qua đi cũng không ai cấp tính trẻ con chịu, chỉ cần cùng bà bà ở trung hảo, cùng người một nhà cũng không nhiều lắm khác nhau. Hai chị em cái biên trò chuyện biên nghe bên ngoài càng ngày càng làm người cảm thấy thoải mái tiếng sáo, liền trên người mệnh nhọc tựa hồ tại đây một khắc gian đều biến mất. Không chỉ có là bạch tú mai bọn họ, ngay cả là người giờ phút này đều không tự chủ được ngồi ở trong viện, biên làm trong tay sống biên nghe đêm hè này khó được gâm nhạc thanh. Đây là ai thổi, quái dễ nghe. Ngay cả Trần Phương Thị đều không khỏi cảm thán một câu. Trần gia tiểu thúc Trần Sông Lớn nghe xong trong chốc lắc lắc đầu thổi đến không tính là thật tốt. Hẳn là mới vừa học, phỏng trừng kia cây sáo cũng không ra sao. Này âm đều có chút được trí. Nghe được nhi tử bình phán Trần Phương Thị có chút buồn bực ngươi hiểu cái này. Trần Sông Lớn không phải không có đắc ý gật đầu đó là, chúng ta người đọc sách cũng phải học điểm âm luật. Muốn nói hiểu cái này ta tức phụ đồ kiểu hiểu muốn so với ta nhiều, nàng sẽ đánh đàn. Lão thái thái phiết một chút miệng, vẻ mặt khinh thường kia có gì, không lo ăn không lo uống, chúng ta người nhà quê hiểu kia đồ vật không nhiều lắm tác dụng, có thể tránh tới tiền kia mới kêu tay nghề. 79 Hoài nghi 79 Đồ kiều thắt dây đeo tay không khỏi một đốn, bất quá không lên tiếng, lại dường như không có việc gì tiếp tục liền ánh đèn bận việc trong tay đồ vật. Lao thái thái nói nhà này nữ nhân đều không thể nhàn rỗi, nàng nếu gả vào được, cũng không hảo nháo đặc thù chỉ có thể đem nữ công nhặt lên tới nhiều ít có thể bán điểm tiền, đỡ phải lao thái thái suốt ngày lại nhảy dài dòng. Trần Ngọc Chi lắc lắc có chút chua xót cánh tay, làm nũng nhị vai đến lao thái thái trên người. Trần Phương Thị vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra khuê nữ đều mau nhiệt đã chết, dựa như vậy gần làm gì? Ngươi không nhận ta. Trần Ngọc Chi rỉ miệng có chút làm nũng nói nương, nhân gia có việc cùng ngươi nói, ta nghe nói Bảo Nhi đi học đường đọc sách. Nàng tin tức này trừ bỏ Trần Đại Giang một nhà ở ngoài đều bị tin tức này cấp chấn tới rồi. Lão thái thái dương miệng có chút không thể tưởng tượng mở miệng gì ngoạn ý nhi, bảo nhi đọc sách, ngươi không nghe lầm đi. Ngươi liền tam ca ra điều kiện bọn họ cũng dám đưa bảo nhi đi đọc sách. Có lầm hay không à, này lao tam hai vợ chồng trong đầu đều nước vào không thành, hai người bọn họ đều cân nhắc điểm gì à, này cơm đều mau ăn không được tới còn đưa nhi tử đi đọc sách, rời đi ta mắt, này hai vợ chồng thật sự không giống như là biết sinh sống người. Trần sông lớn chớp chớp đôi mắt, có chút khó có thể tiêu hóa cái này ngoài ý muốn tin tức. Không phải hắn người này thổi phồng, mãn làng thậm chí này, người chung quanh lay lây cũng liền ra hắn như vậy một cái đọc sách người, không phải nhà người khác không đưa hài tử đi đọc sách, mà là căn bản là không phải người có thiên phú học tập. Cho nên hắn đối chính mình là này chung quanh duy nhất như vậy một cái tú tài cảm thấy đắc chí, chính là đột nhiên biết bốn tuổi cháu trai đều đi đọc sách, cái này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu sự thật này. Lão thái thái tiểu tam giác mắt nhíu lại, hướng về phía khuê nữ liền hỏi Ngọc Chi, ngươi từ nơi nào biết này tin tức a? Chúng ta như thế nào không nghe nói qua? Ngươi không phải là nghe sai đi. Trần Ngọc Chi rầu miệng, đối đại gia hoài nghi thái độ có chút bất mãn ta sao khả năng nghe sai, là Cầu thặng nói cho ta, ta đi giặt quần áo thời điểm, Cầu thặng liền ở trong sông chào cá, hắn nói bảo nhi mấy ngày nay vẫn luôn đều đến cách vách thôn học đường đi đọc sách, hơn nữa hắn biểu ca còn đưa hắn trở về đâu. Sao có thể sai rồi? Khẳng định là có việc này. Bằng không Cầu thặng sao có thể tạo cái này ra đối hắn cũng không gì chỗ tốt. Lão Thái Thái quay đầu tới hỏi Trần Đại Giang lão nhị, ngươi mấy ngày nay mỗi ngày đi đánh xài, nhìn đến ngươi đệ đệ. Hắn không cùng ngươi nói chuyện này. Trần Đại Giang trong lòng căng thẳng, vội vàng lắp đầu ta đánh xài đi, lại không phải nói chuyện phiếm đi, liền tính nhìn đến tam đệ hắn cũng không cùng ta nói chuyện này. Có lẽ là chưa kịp, có lẽ là không nghĩ cùng chúng ta nói đi. Lão Thái Thái lẩm bẩm chẳng lẽ Lão Tam gia mấy ngày này phát tài, Nhà hắn là cái gì của cải ta nhiều ít cũng biết chút. Sao có thể lấy ra một số tiền đưa tiểu hài tử đi đọc sách đâu? Trần Liên ở một bên nhìn như không chút để ý nói mãi, trước kia ta tam thúc không bạc, chính là không đại biểu hiện tại không coi à, lần này cùng ta nhị thúc cùng nhau đi ra ngoài thủ công không cũng mang tiền đã trở lại. Hơn nữa tiểu hài tử đọc sách cũng không dùng được nhiều ít. Lão Thái Thái bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn chầm chầm Trần Đại Giang xem lão nhị, lần này ngươi cùng Lão tam cùng nhau đi ra ngoài thủ công hắn tránh so ngươi nhiều. Trần Đại Giang chạy nhanh xua tay sao có thể a? Chúng ta hai cái cùng nhau làm việc. Một ngày không nhiều lắm một ngày không ít, hai chúng ta tiền công là giống nhau. Nương, có lẽ Lao Tam liền ngoan hạ tâm tới cung nhi tử đọc sách cũng nói không chừng, hán thượng nơi nào phát tài đi, liền nhà bọn họ kia trong phòng gì đều không có, nếu là thực sự có tiền nói, nhà bọn họ còn bất trí làm thượng. Lời này Lao Thái Thái cảm thấy nhập tâm cũng là, ta cũng không nghe nói Lao Tam già có gì đại động tĩnh, lần trước bán heo bạc cũng giao dưỡng lao tiền, muốn nói nhiều cũng không nhiều ít, Phỏng chừng là lao tam hai vợ chồng nướng ẩn, một hai phải cùng hắn tiểu thúc học. Vương Mỹ cầm biên đóng đế giày tử biên nói nương, ngươi nói có phải hay không Lão tam một nhà con chúng ta trộm phát tài, chỉ là chúng ta không biết mà thôi, ngươi coi trọng thứ đều có thể trộm tàng tiền, nói không chừng lần này cũng là cái dạng này. Lão thái thái này trong lòng có chút không rơi đế, nhi tử ra đột nhiên có bạc còn có nàng cái này đương đương, nàng này trong lòng cảm giác giống như bị đứa con trai này cấp lửa gạt dường như, có một loại khó có thể ngôn ngữ phẫn nộ. Lão nhị, ngươi đi đem lão tam cho ta đi tìm tới, ta phải hảo hảo hỏi một chút. Lão gia tử ở một bên biên xoa xoa dây thường biên thở dài các ngươi cũng thật là, tiểu hai tử trước học đường đây là chuyện tốt, có gì sự không thể chờ đến ngày mai lại nói, đều mệt mỏi một ngày, chạy nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi lại tìm lão tam cũng không muộn. Mọi người đều tan đi, Trần Đại Giang này trong lòng thật có chút không kéo đế, trộn cùng nhà mình tức phụ nói chuyện này, ngươi nói nương có thể hay không phát hiện ta cùng lão tam vụn trộn buôn bán a? Ta này trong lòng có chút bất an à, vạn nhất lao tam kia đầu nói lẩu miệng nhưng sao chỉnh, nếu là làm nương đã biết, ta nhưng thật ra không sao cả, chính là các ngươi nương mấy cái phỏng trường hảo nên đi theo chịu khổ. Lâm xảo linh mới không sợ này đó đâu, mắt lẽ xem xét nhà mình trung thực nam nhân ngươi à, chính là lá gan quá nhỏ, ngươi nương đã biết lại có thể thế nào, ta cũng không tin lao đại một nhà không tăng tư, bằng không ngươi cảm thấy lao thái thái nói không khai cửa hàng đại ca ngươi vì sao cái gì đều đáp ứng rồi khẳng định nơi này bọn họ có thể vớt đến chỗ tốt nói lời thật lòng ta hiện tại đều có chút hối hận lúc trước liền không nên đi mượn này bạc khai cửa hàng đến chúng ta trong tay có thể có bao nhiêu tiền nhiều còn không đều vào người nương trong tay còn có đại ca người tối tiền ai hiện tại hối hận cũng đã chậm ta đều hâm mộ lao tam một nhà phân ra đi lại có thể thế nào nhân gia cũng không nói chết muốn thật là lao thái thái đã biết chúng ta cũng muốn cầu phân ra. ta cũng không tin dưỡng khuê nữ chúng ta liền không ai chiếu cố Đến già rồi ta khuê nữ cũng không thể mắt nhìn chúng ta không ai chiếu cố, ta hiện tại là thường khai, tiền đến chính mình trong tay kia mới là tiền, gác người khác trong túi không chừng là ai đâu. Liền hướng ngươi nương cái kia bất công kính, chúng ta chính là mẹ chết cũng là cho nhân ra làm áo cưới, ngày mai ngươi sáng sớm đi theo lão ta một nhà nói một chút, liền nói cho hắn lao thái thái bắt đầu hoài nghi, làm hắn kia đầu miệng thần điểm. Lâm xảo linh tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, chính là nàng còn không nghĩ nhanh như vậy liền phân ra. Cửa hàng chia hoa hồng nàng còn không có bắt được kia, nếu là phân ra, này lao thái thái vừa lật mặt, này bạc không chừng liền ném đá trên sông. Đồ kiều hai vợ chồng cái về phòng cũng liền việc này tham thảo một chút, Trần sông lớn nằm ở trên giường nửa hít mắt, ai cũng không biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì, chờ tiểu kiều thê tẩy hảo thơm ngào ngạt lại đây, ra hỏa này một phen ôm nàng. Ôm tiểu thê tử thân thiết xong rồi. Biên lười biếng ôm lấy tức phụ vớt ve đồ kiểu tóc đẹp biên mở miệng dặn dò nói ngươi không có việc gì thời điểm cùng tam tẩu nhiều đi lại đi lại, tận lực tránh đi nương, nếu là thấy được ngươi cũng không sao, coi như là bài kiến tam ca tam tẩu, nhiều theo chân bọn họ đi lại đi lại, ta không ở nhà thời điểm nặng có lẽ còn có thể giúp ngươi một phen, ai, rốt cuộc nông ra sự ngươi làm không quá thói quen, ta nương đã lên tiếng, ta cũng không hảo lại kiên trì. Trong nhà này đầu ngươi liền nhiều vất vả một ít. 80 làm ơn 80. Đồ kiêu vốn dĩ trong lòng đối lưu tại trong nhà việc này có chút không phải thực vừa lòng, nam nhân đều mở miệng, nàng cũng bình thường trở lại, nam nhân có thể vì nàng suy nghĩ, kia nàng làm tân tức phụ cũng đừng kéo nam nhân chân sau. Nam ở trần sông lớn trong lòng ngực thẹn thùng nói vậy ngươi ở bên ngoài chính mình muốn chiếu cố hảo tự mình, có chuyện gì liền đi tìm ta nương cùng đại tẩu, ta trong tay còn có điểm bạc, chờ ngươi đi thời điểm ta đưa cho ngươi, ở bên ngoài đừng bởi vì bạc sự làm chính mình khó xử lúc này nếu là đồ gia đại tổ ở chỗ này khẳng định sẽ giao hơn cái này không hiểu lắm đến quản gia cô em chồng một đốn nay tiền chính là người một nhà tiết kiệm được tới cấp nàng áp đáy hòm lưu chưa gặp được việc khó thời điểm lại lấy ra tới nàng nhưng khen ngược còn chưa thế nào liền đem bạc dễ dàng ra bên ngoài đảo trần sông lớn trong lòng vui vẻ trên người hắn vừa lúc không bạc có tức phụ tại bên người hắn có thể tùy thời há muốn muốn chính là tức phụ không ở bên người hắn liền có chút hơi xấu hổ mở miệng rốt cuộc này bạc không phải chính mình tránh Hơn nữa tức phụ cấp một phần nhà mình mẫu thân lại đào một phần, như vậy chính mình ở bên ngoài đọc sách cũng có thể vui sướng nhiều, ít nhất không cần vì bạc sự mà quân bách. Dùng kia phó nhà mình tức phụ tương đối thích thanh em còn có kia phó thâm tình chân thành ánh mắt nhìn chằm chằm đồ kiều xem, bà bối, vẫn là người tốt nhất. Trần Đại Hồ sáng sớm tinh mơ liền nhìn đến nhà mình nhị ca vội vã tới rồi, biết được lao thái thái cùng bọn họ đem qua lời nói, Trần Đại Hồ cười khổ. Ta nương cũng thật là, như thế nào ta liền không thể cung ta nhi tử đọc sách Kêu tiểu đệ lúc trước niệm thư bạc không phải cũng là chúng ta trong đất bảo thực một chút tránh ra tới. Nếu không phải ta biết đây là ta mẹ ruột, ta đều hoài nghi nàng sao nói như vậy, bảo nhi là nàng thân tôn tử, nàng đương mại không đi theo cao hứng, ngược lại cảm thấy ta là phá của. Kia nàng đâu? Trần Đại Giang vô vô đệ đệ bả vai đêm qua ta cũng làm ta nương hảo một đốn thẩm vấn, ngươi này đầu miệng ngàn vạn đừng nói lẩu, nhị ca về sau nhật tử đã có thể trông cậy vào ngươi, ta phải trước lên núi. Đừng làm cho nhà ta người nhìn đến ta lại cùng ngươi đi đến cùng nhau, không chừng này trong lòng lại hảo nên suy nghĩ gì đâu, trước tiết đều không ở nhà thời điểm còn không có cảm thấy. Nữ nhân này nhiều cũng là cái chuyện phiên thoái. Trần Đại Hồ cười khổ một tiếng. Vô vô nhà mình nhị ca phía sau lưng, ngươi đi trước đi, trong chốc lát chúng ta liền đến. Nhìn nhị ca có chút câu lũ bóng dáng. Trần Đại Hồ này trong lòng thật là nói không nên lời cái gì tư vị, nhị ca đã không tuổi trẻ, liền vì sợ trong nhà người tiếp tục đề ra nghi vấn. Liền chính mình thân huynh đệ đều đến xa. Trong lòng âm thầm thở dài, chắp tay sau lưng đi vào trong viện. Bạch Tú mai các nàng đã đem đồ ăn đều thu thật hảo. Liền chờ ăn cơm, sao, nhị ca sao không tiến vào ngồi ngồi. chân Đại Hồ lắc đầu hắn nói cấp lên núi đi lộng đồ vật liền không vào được, tiểu muội Ăn nhiều một chút, tỷ phu trong nhà cũng không gì thứ tốt, trở về sau trong nhà điều kiện hảo. Các ngươi muốn ăn gì ta liền cho các ngươi làm gì. Bạch Tú vẫn cười gật đầu tỷ phu, có ngươi những lời này kia về sau ta cần phải thường xuyên tới, xem các ngươi cuộc sống này về sau tưởng không hảo lên đều khó, bất quá lời nói lại nói đã trở lại, hiện tại từng nhà nhật tử đều khó, lúc này lương thực nhiều tình quý A, ta ở chỗ này ăn ở miễn phí đã đủ ngượng ngủng, kỳ thật lại nói tiếp, nhà các ngươi ăn so với chúng ta ra hảo muốn tốt một chút đâu, ta nơi nào có không thỏa mãn, trong lòng thỏa mãn đâu, ha ha, tỷ phu, ta ăn cơm thời điểm ngươi lao đừng đau lòng là được. Đối cái này cô em ợ. Trần Đại Hồ cũng là trở thành chính mình muội muội tới đối đãi, cười tủm tỉm tiếp đón Đại gia chạy nhanh ăn cơm. Ngươi tỷ phu ata mới không đau lòng đâu. Khi còn nhỏ nhà của chúng ta hải tử không thiếu phiền toái ngươi cái này đừng gì. Về sau trong nhà có gì khó khăn ngươi liền nói một tiếng, mọi người đều giúp một chút người kia đầu cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Nguyệt Nhi lên núi nhìn lên, chính mình này trong sọt lại bò đầy con cua, hơn nữa một cái khác trong sọt cũng nhiều không ít cá. dứt khoát nàng cũng không lên núi đi lộng hoa sáp cùng Phán Nhi nói một tiếng. Làm nàng mang chút về nhà cấp tiểu gì nấu ăn, dư lại nàng đều trên lưng đến thị trấn đi bán. Bạch Tú Mai còn lo lắng khuê nữ này thân thể, Nguyệt Nhi chỉ là vây vây tay trực tiếp liền chạy lấy người, dư thừa nói đều không mang theo nói. Bạch Tú vân thở dài tỉ, Nguyệt Nhi nói sao còn như vậy thiếu à, lẽ ra đứa nhỏ này đều hảo không ít đâu, này tính cách vẫn là không thay đổi lại đây. Bạch Tú Mai cười lắc đầu thở dài bất biến liền bất biến đi, phỏng trừng nha đầu này cũng tói quen. Ngươi nếu là làm nàng nhiều lời lời nói phỏng trừng nàng chính mình đều cảm thấy khó chịu đâu, chỉ cần hai tử hảo hảo, quả nàng nói hay không lời nói đâu, bất quá ngươi cháu ngoại gái tuy rằng lời nói thiếu, chính là này nói ra một câu đương một câu, lời nói không cần nhiều, chỉ cần một câu ra tới cũng đủ người chịu, phỏng trừng hai tử nàng mãi có thể có thể hội, ai, liền bởi vì đứa nhỏ này nói. Chuyện, còn không có thiếu ai nàng mãi đánh đâu. Đối trần ra lão thái thái bạch tú vân vẫn luôn liền không có gì hảo cảm cũng chính là xem ở Trần Đại Hồ trên mặt nàng không sao nói mà thôi. Nguyệt Nhi lần này qua đi, tuy rằng không ai bồi, chính là bước chân lại nhanh rất nhiều, đuổi kịp một lần so, lúc ấy làm lao thái thái phạt các nàng chịu đói, lại bối một cái sọt đồ vật đừng nói là bối đồ vật, chính là không bối đi đến trong thị trấn cũng đủ nàng chịu được. Nguyệt Nhi lần này cũng là ngửa quen đường cũ tìm được rồi tiểu lầu trưởng quay, nhìn đến Nguyệt Nhi tới, Kim trưởng quay chạy nhanh tiếp đón tiểu nhị lại đây hỗ trợ cân hắn bản nhân tắc cùng Nguyệt Nhi nhìn như câu được câu không trò chuyện lên, tiểu cô nương, ngươi nhưng mấy hôm không có tới, thế nào gần nhất có gì dã vật không, lần trước nhà các ngươi vài thứ kêu ta nhìn nhưng không tội, đặc biệt là này xả, đại gia hỏa ăn đều nói tốt. Nếu là đặt ở trước kia, Nguyệt Nhi có lẽ sẽ không nghe minh bạch hắn ý tứ, bất quá này kim trưởng quầy há mồm liền liêu cái này chỉ sợ tuy ông chi ý không ở này xả thượng. Nguyệt Nhi liền như vậy nhìn thẳng hắn trường quầy, có gì sự ngươi cứ việc nói thẳng đi. Nếu có thể làm được ta liền tận lực cho ngươi làm, nếu là làm không được ta cũng không có biện pháp, ngươi cũng có thể tìm những người khác hỗ trợ. Trường quay mập mạp trên mặt mang theo một kia vừa lòng cười, nha đầu này khá biết điều A. Tiểu cô nương, là như thế này, như vậy đại xà các ngươi còn có thể hay không lộng tới, ta có cái bằng hưu yêu cầu cái kia xà gan, nó hiệu quả muốn so bình thường hiếu thắng quá nhiều. Nguyệt Nhi lắc đầu cái này không hảo động lần trước cũng là vừa vặn, như vậy đi nếu là về sau lộng tới ta trực tiếp cho ngươi đưa lại đây, ngươi này đầu cũng tìm người khác giúp đỡ lộng lộng nhìn xem, cũng đừng chậm trễ ngươi bằng hưu sự tình. xem Nguyệt Nhi không đem nói đã chết, Kim Trưởng quầy này trên mặt cười càng thêm nhiều lên, nói chuyện cũng phá lệ thành khẩn, tiểu cô nương, kia về sau việc này ta liền làm ơn ngươi. Nguyệt Nhi thu hảo tiền, chạy nhanh đến tiệm tạp hóa đi mua điểm trong nhà vật dụng hàng ngày, muối mau không có, hơn nữa nương dệt vải tuyến cũng mau dùng xong rồi, cho nên này đó nàng đều đến mua. Mới vừa đi đến tiệm tạp hóa cửa thời điểm, nàng liền nhìn thấy một nữ nhân cùng một nam hải tử bóng dáng, tấm lưng kia nàng sao nhìn đều cảm thấy có chút quen thuộc, bất quá ngẫm lại cũng không quá khả năng, có lẽ là xem kém đi. 81 hố nhỏ. 81. Mua xong đồ vật nhìn xem trong tay dư lại về điểm này bạc, Nguyệt Nhi do dự một chút, hiện tại tuy rằng là mùa hạ, chính là này mùa đông cũng ly đến không xa, trong nhà mấy người này áo đông nhưng đều không được, đặc biệt là nàng cùng Phan Nhi. Lúc trước Lao Thái Thái kêu kiện Các nàng hai chị em cái đều là nhặt mặt trên vài người đào xuống dưới, kia bông đều mau cuốn thành đoàn, tuy rằng trong tay dư lại tiền mua không được đều thiếu, nhưng là tích tiểu thành đại, một kiện một kiện đến đây đi. Cho nên dư lại nàng một văn tiền cũng chưa lưu, đều mua bông, hôm nay cũng coi như là nàng tới xảo, hiện tại bông giá cả thế nhưng so mùa đông thời điểm cũng muốn tiện nghi không ít đâu, trong lòng cũng âm thầm cân nhắc, lần sau có tiền khẳng định lại đây nhiều mua thứ này, làm gì thế nào cũng phải đến mùa đông dùng thời điểm lại mua. Sớm muộn gì đều đắc dụng trước mua tồn cũng hảo a. Mới ra cửa hàng cửa, liền nhìn đến nhà mình đại bá cùng nhà mình tiểu thúc vội vã hướng một cái ngõ nhỏ đi, Nguyệt Nhi còn buồn bực kia này hai cái người như thế nào đụng tới cùng nhau, bất quá nếu này hai cái người không thấy được nàng, chiêu này hô cũng liền không cần đánh, kỳ thật nàng càng muốn biết này hai cái người đụng tới cùng nhau muốn làm gì. Bất quá ước lượng này trên lưng trọng lượng, ngẫm lại vẫn là tính, đều phân ra, quản như vậy nhiều làm gì? Liền tính hai người bọn họ là ăn nhậu chơi gái cờ bạc đều cùng nàng không có một mao tiền quan hệ. Nha, này không phải trần gia lão tam gia khuê nữ sao, người đây là.